Long không minh Nguyệt hốt trở lại đây, Trần ca ca, ta đêm nay sẽ không đi ngươi cái nào, có chút việc. Vậy ngươi đi bận biểu đi. Long thanh Trần cười cận, ước gì nàng đừng đến, vàng không, phỏng trừng lại sẽ cùng tối hôm qua như thế, cùng Long không á làm phiền cái liên tu bất tận. Long không á như là phát hiện tân đại lục như thế, hơi kinh ngạc mà nhìn nàng, làm sao không dám thị ta. Ngươi nghĩ hơn nhiều, quá để cao bản thân, ta mới không thời gian rảnh rỗi dám thị ngươi. Long không minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. lời này. Làm sao nghe có chút quen hay? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nghĩ tới, chính là sáng sớm hôm nay Long Không Á chào phúng Long Không Minh Nguyệt nói, xem như là nguyên văn xin trả. Long Không Á đôi mắt đẹp lạnh nhạt nói, có phải là giám thị ta, trong lòng ngươi nắm chắc? Long Không Minh Nguyệt tức giận nói, chính là ta giám thị ngươi, làm sao vậy? ỉ vào đến nữ thân phận, muốn đem ta bắt lại vấn tội sao? Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Long Không Á cười gằn còn không có rời đi tuấn ngạn mỹ nhân chúng đều là ánh mắt quái dị mà nhìn long không á cùng long không minh nguyệt long không á là không gian long tộc tam đại mỹ nữ một trong, long không minh nguyệt cũng là tam đại mỹ nữ một trong, long không minh nguyệt cùng nàng tỷ tỷ giống nhau như lúc tự nhiên cũng không kém lúc bình thường vô số người ngưỡng mộ trăm phương ngàn kế địa lấy lòng long không á cùng long không minh nguyệt long không á cùng long không minh nguyệt đều là không thèm để ý hiện tại lại vì một mới tới thánh tử trước mặt mọi người không nể mặt mũi để những người ngưỡng mộ kia làm sao chịu nổi Được rồi, đều bất tranh cãi một tí, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, đã không có biện pháp chút nào, tuy rằng đã cảnh cáo Long Không Á cùng Long Không Minh Nguyệt hai lần, vẫn là không cách nào tránh khỏi Long Không Á cùng Long Không Minh Nguyệt cai vã, hắn cũng không có thể thật sự đem Long Không Á cùng Long Không Minh Nguyệt như thế nào. Liền, Long Thanh Trần, Long Không Á cùng Long Không bắt đồng thời hướng về linh khí đại hà đầu nguồn bay đi. Long Không Minh Nguyệt nhưng là cùng nàng tỉ tỉ rời đi, dọc theo đường đi. Long không bắc trong miệng đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ quái. Minh Nguyệt nha đầu dĩ nhiên buông tha cho. Phỏng trưng nàng là biết khó mà lui. Long không á cười có chút đắc ý. Long không bắc cười nói, vậy thì chúc mừng á muội. Cười cuối cùng. Long không á đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Long thanh trần, còn không có cười đến cuối cùng đây, chỉ cần một ngày không có thành hôn, vậy thì còn có biến số. Long không bắc lấy tuổi trò đụng một cái Long thanh trần, trần sư đệ, á muội đã ám hiệu, không biểu hiện một hồi. Đây là ám chỉ sao? Đây đã là công khai rất. Long Thanh Trần cũng không nốc, đương nhiên rõ ràng, có điều, trong lòng hắn mong nhớ còn đang hoàng cổ long vực huyên tỷ, làm sao có thể ở bên ngoài trêu hoa kẹo nguyệt. Đương nhiên, cũng không phải hắn cỡ nào chuyên nhất, mà là huyên tỷ nắm giữ chiêm tinh chi thuật, nơi này chuyện gì xảy ra, huyên tỷ bói toán một hồi thì sẽ biết, hắn chủ yếu là lo lắng huyên tỷ từ hoàng cổ long vực giết lại đây, đưa hắn cho soạt soạt. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn không biểu hiện cái gì, trước tiên kéo đi. Càng kéo dài, đến thời điểm, nếu như bốn vị Long đế trực tiếp hạ lệnh, chỉ định hắn vì là lòng không á nói lữ, như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là cố hết sức địa tiếp nhận mệnh lệnh. Cứ như vậy, huyên Tỷ với hắn tính sổ, cũng không có thể trách hắn à, hắn cũng là người hại các người à, có phải là đạo lý này? Vì lẽ đó, hắn tổng kết ra một câu nói, im lặng là vàng. Trở lại núi tuyết tiên điện, Long không bắt uống mấy chén trà, nói chuyện thiếm chốc lát, chính là về chính mình tiên điện đi tới. Long Không Á tiếp theo tối hôm qua không nói, tiếp tục cho Long Thanh Trần rằng giải. Tỷ, chúng ta đi nhìn phụ thân và mẫu thân đi. Rời đi tiểu võ trường sau, Long Không Minh Nguyệt đống nhiên nói. Long Không Minh Nguyệt kỳ quái nhìn nàng, ngươi đều tốt mấy tháng không đến xem quá cha mẹ, làm sao ngày hôm nay chợt nhớ tới? Long Không Minh Nguyệt có chút nhăn nhó. Trước đây, ta không hiểu chuyện, ham chơi, luôn yêu thích đi dạo xung quanh. Bây giờ không phải là lớn rồi sao? Biết phải nhiều về thăm nhà một chút phụ thân và mẫu thân. Được rồi. Long không minh nguyệt có chút bất đắc dĩ, 17 tuổi mới lớn lên, cũng không toán quá muộn. Liền, Long không minh nguyệt cùng Long không minh nguyệt xoay chuyển một phương hướng, hướng về các trưởng lão nơi ở bay đi. Bởi cương tinh không gian không ổn định, thường thường phát sinh không gian đại phong bạo, phi thường thích hợp tu luyện không gian, vì lẽ đó, không gian long tộc đem cương tinh làm toàn bộ thiên tốc tinh hệ tổng bộ, không gian long tộc cao tầng phần lớn đều ở tại cương tinh. Trong đó, huyền nhất long đế ở tại một tòa hồ lớn bên cạnh. Minh Nghị Long Đế cùng Na Tam Long Đế sẽ ngủ ở vừa mới cái kia tiểu võ trưởng Chu Vi mấy cái tiên điện ở trong, đang bốn Long Đế ở tại một tòa cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ núi lớn đỉnh. Ma, không gian Long tộc cao tầng các trưởng lão nhưng là ở tại cương tinh lớn nhất chủ thành vùng ngoại ô, tập trung ở đồng thời, chủ yếu là để cho tiện xử lý toàn bộ không gian Long tộc chuyện vụ. Con cái vua chúa, đế nữ cùng cao tầng các trưởng lão con trai trưởng nữ, ở tại linh khí đại hà hai bờ sông. Không gian Long học viện đệ tử đương nhiên ở tại trong học viện. Cho tới, cái khác không gian long tộc, nhưng là phân tán ở trên trời tốc tinh hệ mỗi cái thích hợp ở lại tinh cầu. Vèo! Vèo! Long không minh nguyệt cùng long không minh nguyệt bay xuống ở chủ thành vùng ngoại ôm một tòa tiên điện cửa lớn. Nhị tiểu thư đến rồi. Nhìn thấy long không minh nguyệt, cửa thủ vệ đội trưởng kinh hô lên. Long không minh nguyệt trừng mắt hắn, tỷ tỷ ta đến rồi, tại sao không nói? Long không minh nguyệt vây vây tay, bởi vì, ta thường xuyên đến, không có gì ngạc nhiên, ngươi đã đến, đến rồi, mới ngạc nhiên. Well. Well. Bên trong tiên điện, thật nhanh lao ra một cái người đàn ông trung niên cùng một người trung niên cô gái xinh đẹp, vui mừng nhìn Long Không Minh Nguyệt. "Ngươi xem ngươi đều lục soát thành dạng gì?" Vọt tới Long Không Minh Nguyệt bên người, kéo cánh tay của nàng, trung niên cô gái xinh đẹp thu mâu ửng hồng lên, âm thanh có chút nhẹ nào, "Ở đây ở thêm mấy ngày, phụ thân ngươi gần nhất lấy được vài cây hiếm thấy cực phẩm tiên dược, buổi tối cho ngươi nấu." Long Không Minh Nguyệt khổ mà cười, "Nương, coi như là cực phẩm tiên dược" cũng phải luyện thành đan dược mới tốt dùng, không thể như vậy hầm. năm ngoái thời điểm chính là ta ăn ngươi hầm cực phẩm tiên dược tiêu chảy chừng mấy ngày. Trung niên cô gái xinh đẹp xoa xoa khóe mắt cười nói, lần này sẽ không. Ta cố ý đem này vài cây cực phẩm tiên dược cho luyện dược đại sư dám đi qua. luyện dược đại sư nói rồi, này vài loại cực phẩm tiên dược không có độc, tất cả đều là đại bổ, có thể trực tiếp dùng. người đàn ông trung niên nhưng là nghi mặt khiển trách, còn biết trở về sao? Ta đi đây. Long không minh nguyệt quay đầu, làm bộ đào tẩu. Trung niên cô gái xinh đẹp liền vội vàng kéo nàng, trứng mắt người đàn ông trung niên, đem ngươi tam trưởng lão huy phong thu vừa thu lại, trong nhà không ăn bộ này, minh nguyệt thật vất vả trở về một chuyến, cho ngươi dọa đi rồi. Người đàn ông trung niên rất bất đắc dĩ, không tốt lại nói thêm gì nữa. Một nhà bốn chiếc, của mọi người nhiều nha hoàn, tôi tớ chen trúc dưới, tiến vào tiên điện. Long không minh nguyệt đống nhiên nói, ta nghĩ chuyển tới linh núi tuyết chỗ ở. Người đàn ông trung niên cười khổ. Ta liền đoán được, nếu như không có chuyện gì, ngươi làm sao sẽ trở về? Long không minh nguyệt mặt cười nóng lên, ta đây không phải là vì nâng lên tu luyện tốc độ à? Thỉnh ngươi đều là nói ta không nỗ lực tu luyện. Linh núi tuyết, đây chính là con cái vua chùa đế nữ mới có thể ở. Có điều, hiếm thấy ngươi có phần này muốn nỗ lực trái tim. Trung niên cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, lấy phụ thân ngươi tam trưởng lao thân phận, chỉ cần hướng về bốn vị long đế đã mở miệng, bốn vị long đế nên đáp ứng chứ. Mặc dù là hỏi dò, có điều khẩu khí nhưng là không thể nghi ngờ. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói, biết là con cái vua chúa đế nữ mới có thể ở, ngươi còn muốn vào ở đi. Nếu như ta cùng bốn vị long đế nói ra, bốn vị long đế đáp ứng rồi, như vậy các trưởng lao khác tử nữ có phải là có thể ở đi vào? Đây không phải là rối loạn sao? Mấy chục tòa linh núi tuyết, nơi nào chen lấn dưới nhiều như vậy? Long Không Minh Nguyệt Năn nỉ nói, phụ thân, ngươi đã sớm chính xác đế, không phải các trưởng lao khác có thể so sánh. Thiếu cho ta đến hót. Người đàn ông Trung niên tức giận nói, "Ngày mai, ta hỏi một câu bốn vị Long đế đi." Long Không Minh Nguyệt mừng rỡ, "Phụ thân tốt nhất." Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên hỏi, "Phụ thân, ngươi không phải cất chứa không ít trà ngon sao?" Lấy ra uống hét một tiếng. Chương 669. "Ngươi làm sao đông nhiên thích uống trà?" Người đàn ông Trung niên có chút kỳ quái. Trung niên cô gái xinh đẹp cùng Long Không Minh Nguyệt cũng là kỳ quái nhìn nàng. Long Không Minh Nguyệt đạo, "Trước đây Người đáng ghét nhất uống trà, làm sao đổi tính. Long không minh nguyệt lệ mâu lấp lẻ, không có gì, chỉ là có chút khát nước. Đến người loại tu vi này, còn có thể khát nước sao? Người đàn ông trung niên càng thêm kỳ quái. Trung niên cô gái xinh đẹp đối với người đàn ông trung niên thúc dục minh nguyệt muốn uống trà, vậy thì nhanh đi nắm, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Người đàn ông trung niên rất bất đắc dĩ, cửa đối diện khẩu một tôi tớ phất phất tay, đi thư phòng, đem ta tháng trước mang về cất giấu túi kia lá trà đem ra. Lòng không minh nguyệt vội vã bổ sung, cái khác trà ngon, cũng toàn bộ đem ra. Người đàn ông trung niên trừng mắt lên, vừa muốn nói gì, trung niên cô gái xinh đẹp liền phản lường hắn một cái, hắn chỉ cần sắp sửa nói miễn cưỡng địa nín trở lại. Liền, cái kia tôi tớ vội vã mà đi, không lâu lắm, gánh mấy trăm túi lá trà trở về. Hay dùng này túi đi. Long không minh nguyệt chọn một bao, đưa cho người đàn ông trung niên, hiện tại lột đi. Người đàn ông trung niên bắt nàng hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra một bộ dụng cụ uống trà, thả chân hỏa, tại chỗ nấu. Không lâu lắm, trà nấu xong, người đàn ông trung niên ngã buồn chén. Long không minh nguyệt nâng lên một chén, nếm trải một ít khẩu, phụ thân, loại này tên gì trà? Người đàn ông trung niên đạo, đây là chúng ta thiên tốc tinh hệ một viên cao đẳng tinh cầu đặc hữu trà loại, tên là tiềm long trà, bởi mỗi một mảnh lá trà đều là long hình, vì vậy mà được gọi tên. Long không minh nguyệt chăm chú lắng nghe, yên lặng ghi nhớ đem trong ly nước trà đổ đi, lại cầm lấy một bao lá trà, lại thử cái này. người đàn ông trung niên vừa muốn nói gì, nhìn thấy trung niên cô gái xinh đẹp ánh mắt không quá thân mật dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận Long Không Minh Nguyệt đưa tới lá trà, rồi nấu lên. nấu xong sau, theo thường lệ phân ra bốn chén. Long Không Minh Nguyệt nếm trải nếm, đây cũng là cái gì trà? người đàn ông trung niên buồn bực nói, ngươi làm sao đỗng nhiên đối với uống trà cảm thấy hứng thú như vậy? Long Không Minh Nguyệt đạo, không có gì chính là ta muốn uống trà. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói về đến, loại trà này tên là Tam Thập Lục Thiên Cương, thuộc về cương tinh bản địa sinh trà loại, mỗi một cây cây trà chỉ có 36 mảnh lá trà, đồng thời, mỗi một mảnh lá trà đều có bất đồng màu sắc, vì vậy mà được gọi tên, loại trà này phi thường thú vị, màu sắc khác nhau lá trà đều có không giống nhau vị, hơn nữa, màu sắc khác nhau lá trà tổ hợp lên đồng thời luộc, lại có bất đồng vị, vì lẽ đó, loại trà này lá Có rất nhiều. Loại bất đồng luật pháp, có thể nói là yêu trà người thích nhất trà loại, nhạc vô cùng. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên dừng lại một chút, uống một hớp, tiếp tục nói, loại trà này mặc dù là cương tinh bản địa sinh, có điều, nhưng cực kỳ ít hỏi. Hiện nay mới thôi, chỉ bồi dưỡng ra 13 cây cây trà, bình thường đều là tiến cống cho bốn vị long đế nơi đó. Hồi trước, là ta 770 triệu tuổi ngày sinh, huyền nhất long đế ban thưởng quả tặng Long không minh nguyệt lệ mâu tỏa sáng. Ta yêu thích này túi lá trà đây. Người đàn ông trung niên còn chưa nói, trung niên cô gái xinh đẹp đã đem này túi lá trà cầm lên, nhét vào lòng không minh nguyệt trong tay, thằng nhỏng nốc với ngươi phụ thân, còn khách khí làm gì, yêu thích mượn đi, uống trà chính là phái một hồi thời gian, cũng không phải cái gì trí bảo. Lòng không minh nguyệt mừng rỡ, thu vào không trong nhẫn. Người đàn ông trung niên khỏe miệng co giật, tuy rằng không muốn, cũng không dám có ý kiến. Lòng không minh nguyệt lại cầm lấy một bao lá trà, đưa cho người đàn ông trung niên. Phụ thân, lại thử cái này đi. Lá trà, một bao tiếp theo một bao điệu đổi lại luộc. Đồng thời, mỗi một loại trà luộc đi ra, Long không minh nguyệt đều phải cẩn thận hỏi một lần. Liên tục thay đổi hơn 10 loại sau khi, người đàn ông trung niên, trung niên cô gái xinh đẹp cùng Long không minh nguyệt đều cảm giác không được bình thường, hỏi nàng đến cùng làm sao vậy. Nàng chính là không nói, chỉ nói là muốn uống trà. Liên tục nấu mấy chục loại sau khi, Long không minh nguyệt ngồi không yên, các ngươi chậm rãi uống. Ta đi trước tu luyện. Liên tục nấu hơn 100 loại thời điểm, người đàn ông trung niên nhanh hóng mất, ta chợt nhớ tới, còn có một chút công sự không xử lý, nếu không, ngày hôm nay liền luộc tới đây. Không được. Long không minh nguyệt không vui, có cái gì công sự, không thể trước tiên thả vừa để xuống, ta thật vất vả trở về một chuyến, các ngươi thì không thể bồi bội ta sao. Người đàn ông trung niên cười khổ nói, nhưng là, tại sao ta cảm giác? Ngươi về nhà chính là vì pha trà, căn bản không phải đến thăm chúng ta. Pha trà không tốt sao? Toàn gia nói chuyện hiếm, thật tốt. Long không minh nguyệt mạnh mẽ giải thích. Trung niên cô gái xinh đẹp lên tiếng, nếu minh nguyệt yêu thích, vậy thì tiếp tục luộc đi. Người đàn ông trung niên không thể làm gì khác hơn là thay đổi lá trà, tiếp tục luộc lên. Luộc đến hơn 200 loại thời điểm, phát hiện long không minh nguyệt một điểm không có đỉnh chỉ ý tứ của. Người đàn ông trung niên sắp đến rồi, nha đầu, uống trà không có như người vậy uống. Long không minh nguyệt đạo, chính là ta yêu thích uống như vậy. Tiếp tục, luộc đến hơn 300 loại thời điểm. Người đàn ông trung niên cảm giác đã chết lặng, bình thường thích uống trà hắn, đồng nhiên muốn từ bỏ. Tiếp tục. Luộc đến nhanh 400 loại thời điểm, người đàn ông trung niên thỉnh thoảng liền muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ, chỉ hy vọng sáng sớm đốt sáng lên, bởi vì, trời đã sáng, cái này phong nha đầu liền muốn đi nghe na tam long đế giảng đạo, cũng không cần nấu. Tiếp tục. Luộc đến hơn 430 loại thời điểm, trời đã sáng, người đàn ông trung niên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trời đã sáng, ngươi phải đến nghe na tam long đế giảng đạo Long không minh nguyệt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, không đổi, na tam long đế bình thường sẽ không tới sớm như vậy, lại luộc vài loại trà thường thường. Người đàn ông trung niên cho mày, nha đầu, ngươi là không phải tu luyện ra vấn đề gì, tạo thành loại này kỳ quái hăng mê. Nghe được lời ấy, trung niên cô gái xinh đẹp nhất thời khẩn trưng lên, đưa tay khoát lên long không minh nguyệt trên cổ tay, thả cảm ứng, điều tra lên. Long không minh nguyệt thúc giục, ta không sao, rất khỏe mạnh, nhanh luộc đi. Từng điều tra sau, xác định không thành vấn đề. Trung niên cô gái xinh đẹp lúc này mới yên tâm lại. Lại nấu 5 loại, sắc trời rốt cục sáng rồi. Chỉ uống đến đây bên trong đi. Long không minh nguyệt đem coi trọng mấy chục loại lá trà thu vào không gian dưới chỉ ở trong. Nhìn về phía còn không có luộc hơn 200 loại lá trà. Ngày hôm nay chẳng vạng, ta lại tới vấn an các ngươi. Người đàn ông trung niên mặt mày hủ rũ, âm thầm xin thề. Sau đó, tuyệt đối không cất giấu nhiều như vậy loại lá trà. Nghe Long không á nói cả đêm Long thanh trần. Theo thường lệ đi tới Na Tam Long đến nơi ở tiểu võ trường, nghe rằng nói, từng ngày từng ngày quá khứ, đơn điệu lại phong phú. Giang có 20 ngày, đến mỗi tháng thời gian nghỉ ngơi, Hán, Long Không Á, Long Không Bắc, Long Không Minh Nguyệt cùng Long Không Minh Nguyệt đồng thời đi tới Nguyễn Long Sơn, dự định ở huyện Cảnh ở trong vung lòng một chút, thuận tiện tăng tiến thực chiến kỹ xảo. Lần này, Long Thanh Trần không có cùng Long Không Minh Nguyệt tổ đội, một mình đi tới một mình đấu xếp hạng điện, hắn muốn xem thử một chút, có thể đánh tới bao nhiêu thứ tự. Chương 670, Huyễn Cảnh thật tốt. Huyễn Long Sơn Huyễn Cảnh ở trong, Long Thanh Trần đi tới một mình đấu xếp hạng đại điện, lại phát hiện không có cửa đá. Hắn nhớ tới, ở song Long Tổ đội xếp hạng trong đại điện, có rất nhiều cửa đá, chỉ cần đẩy ra cửa đá, sẽ trực tiếp xuất hiện tại trên võ đài, lập tức phân phối đối thủ, nơi này không có cửa đá, làm sao quyết đấu. Nơi này, tại sao không có cửa đá? Hắn vô vụ bên cạnh một thân hình tiểu tiểu nữ thiên tài vai, hỏi. Danh hiệu gọi Tổng Thánh tử vị hôn thê nữ thiên tài dưới mắt, nhìn một chút trên đầu hắn ngụy quân tử 3 chữ lớn, lật ra một cái lít mắt, người mới tới sao? Long Thanh Trần gật đầu, đúng, tháng trước đã tới một lần, đối với huyến cảnh bên trong, còn không quá thuộc. Nữ thiên tài lạnh nhạt nói, mới tới, không muốn trực tiếp đến một mình đấu xếp hạng đại điện, ta kiến nghị ngươi hãy tìm mấy cái đồng đội, đi tổ đội đại điện vui lùa một chút, để đồng đội mang mang ngươi. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, tại sao mới tới không thể trực tiếp tới nơi này. Không phải là không thể đến, mà là kiến nghị ngươi đừng đến. Nữ thiên tài sửa lại hắn, bởi vì, dám đến một mình đấu xếp hạng đại điện thiên tài đều là thực lực mạnh mẽ, ngươi sẽ bị ngược rất thảm, thậm chí, sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, xuất hiện tâm ma, năm ngoái thời điểm, thì có một mới tới, không biết trời cao đất rộng, trực tiếp đến một mình đấu xếp hạng đại điện, kết quả, liên tục ngược đãi hơn 200 trận, trực tiếp điên mất rồi, cho tới bây giờ, còn không có khôi phục thần chí. Long Thanh Trần Đạo, Đà Tạ nhắc nhở Có điều, ta nếu dám đến nơi này, đối với mình thực lực vẫn tính có chút tự tin. Nữ thiên tài đạm mạc nói, tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức, đó chính là tự đại. Năm ngoái tên kia, lúc đó, cũng với ngươi như thế mù quáng mà tự đại, tự cho là thực lực rất mạnh, kết quả là ngược đãi điên rồi. Long Thanh Trần có chút hết trô nói rồi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, làm sao tiến hành quyết đấu là được. Không bị chút dạy dỗ, ngươi là sẽ không biết huyến cảnh bên trong nước rất sâu. Nữ thiên tài khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt có chút thương hại, một mình đấu xếp hạng đại điện cùng tổ đội xếp hạng đại điện không, giống, tổ đội xếp hạng đại điện, cái kia đều là lập tức phân phối đối thủ, mà, chỉ bằng vào xếp hạng đại điện, mình lựa chọn khiêu chiến đối thủ, ngươi chỉ cần đọc thầm danh hiệu của chính mình, huyễn cảnh sẽ hiển hóa ra ngươi xếp hạng, đồng thời, liệt kê ra ngươi có thể khiêu chiến đối thủ có cái nào, nói như vậy, chỉ cho phép khiêu chiến chính mình 100 người đứng đầu. Bên trong thiên tài, nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, như Ngươi thứ hạng là 10.000 tên, như vậy, ngươi chỉ có thể khiêu chiến 9.900 tên đến 9.999 tên trong lúc đó thiên tài. Hiểu chưa? Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Chính là không thèm để ý. Long Thanh Trần hiểu rõ, hóa ra là như vậy. Ngụy quân tử. Dựa theo cái này nữ thiên tài từng nói, trong lòng hắn đọc thầm danh hiệu của chính mình. Vụ. Ở trước mặt hắn, nhất thời hiện hóa ra một nửa trong suốt bia đá, mặt trên có vài hàng đại tử. Huyên cảnh một mình đấu xếp hạng đại điện, ngụy quân tử. Xếp hạng, 376, linh một tên. Có thể khiêu chiến đối thủ, 376,000800 tên, đến 376,000900 tên, chia ra làm phong chặt xé hô. Huyền nhất long đế là ta đổ nhi, thiên tốc tinh hệ đệ nhất Mỹ Nam tử, thiên tốc tinh hệ đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp, tổng thánh tử không có tiểu cắt các, các Xin mời chọn khiêu chiến đối thủ. Tổng thánh tử không có tiểu cắt các, các Nhìn thấy danh hiệu, Long Thanh Trần có chút nổi nóng, hắn trêu ai gẹo ai, như vậy hắc hắn, hắn quyết định liền khiêu chiến cái này. Ta muốn hướng về Tổng Thánh tử không có tiểu cắt cắt khiêu chiến. Trong lòng hắn đọc thầm. Đợi một hồi, nhưng không có phản ứng. Hắn đưa tay, điểm một cái nửa trong suốt trên bia đá Tổng Thánh tử không có tiểu cắt cắt cái này danh hiệu. Hướng về Tổng Thánh tử không có tiểu cắt cắt khởi sướng khiêu chiến, có hay không chắc chắn chứ? Nửa trong suốt trên bia đá, vắn ra một câu nói như vậy. Hắn đưa tay, điểm xác định Khiêu chiến đã khởi sướng, chờ đợi tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt tiếp thu. Nửa trong suốt trên bia đá lại là bắn ra một câu nói, còn cần tiếp thu. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nếu như đối phương không chấp nhận, vậy thì Khiêu chiến không được. Vụ. Nửa trong suốt bia đá hơi chấn động một hồi, bắn ra một câu nói, tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt, đã hồi phục, hắn cự tuyệt sự Khiêu chiến của ngươi, đồng thời ghét bỏ ngươi xếp hạng quá thấp, không có gì hứng thú. Thảo. Long Thanh Trần cảm giác nổi nóng. Cái này tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt, cũng chính là xếp hạng 376.00805 tên, chỉ so với hắn cao 95 tên mà thôi, có tư cách gì ghét bỏ hắn xếp hạng quá thấp. Có hay không tiếp tục khởi xướng khiêu chiến? Nếu như đối phương liên tục từ chối 5 lần, như vậy, thì lại phán định đối thủ chịu thua, đồng thời, huyễn cảnh sẽ trực tiếp công bố danh hiệu của hắn, đưa hắn không dám nhận được khiêu chiến tin tức thông báo huyễn cảnh bên trong hết thể người tham dự. Nhìn thấy nửa trong suốt bia đá rõ ra câu nói này, Long Thanh Trần ánh mắt sáng ngời, nguyên lai, like, còn có thể như vậy chơi. Có cái gì tốt nghĩ? Hắn đương nhiên điểm là, tiếp tục khởi sướng khiêu chiến. Vụ. Nửa trong suốt bia đá hơi chấn động một hồi, bán ra một câu nói, Tổng Thánh Tử không có tiểu cắt cắt, đã hồi phục, hắn lần thứ hai cự tuyệt sự khiêu chiến của ngươi, đồng thời, ghét bỏ ngươi xếp hạng quá thấp, không có gì hứng thú. Đệt. Long Thanh Trần tiếp tục khởi sướng khiêu chiến. Vụ. Vụ liên tục bị cự tuyệt 4 lần sau khi, đến lần thứ 5, Long Thanh Trần tiếp tục khởi sướng khiêu chiến, hắn còn không tin. Tổng Thánh tử không có tiểu cắt cắt, đã hồi phục, hắn tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ngươi. Quả nhiên, lần này, Tổng Thánh tử không có tiểu cắt cắt không thể cự tuyệt, bằng không, cũng sẽ bị phán định vì là chịu thua, đồng thời, toàn bộ huyễn cảnh công bố, sau đó, còn làm sao ở huyến cảnh bên trong lẫn vào. Xin mời làm tốt khiêu chiến chuẩn bị. Ngũ 4 3 2. 1. Đến lúc cuối cùng một tiếng hạ xuống, long thanh trần không gian chung quanh vật mẹo, cảm giác thấy hoa mắt, đã xuất hiện tại một thực chiến trên võ đài, rõ ràng là một to lớn cánh đồng hoang vu. Ngươi biết cái kia ngụy quân tử. Một kim song đuôi ngựa nữ thiên tài, bước nhanh đi tới danh hiệu gọi Tổng Thánh Tử Vị hôn thê nữ thiên tài bên cạnh, hỏi thăm tới đến. Thân hình tiểu tiểu nữ thiên tài đoán trách địa nhìn nàng một cái, nói rồi, đừng ở huyến cảnh bên trong gọi ta chân thực tên, nếu là bại lộ, nhiều không tốt. Rim song đuôi ngựa nữ thiên tài treo gẻo nói, vậy ta gọi ngươi thánh tử phu nhân, được chưa? Này con tạm được. Thân hình tiểu tiểu nữ thiên tài thoáng có chút đắc ý, tựa hồ đối với cái này danh hiệu rất hài lòng. Rim song đuôi ngựa nữ thiên tài nghiêm túc nói, ngươi đến cùng nhận thức không quen biết, vừa mới cái kia ngụy quân tử, nếu như nhận thức, giới thiệu cho ta biết một hồi. Thân hình tiểu tiểu nữ thiên tài nghi hoặc, đó chính là một mới tới, có cái gì tốt giới thiệu? Ngươi không biết. Rim song đuôi ngựa nữ thiên tài con mắt trợ to. Đây chính là đại lão a." Thân hình tiểu tiểu nữ thiên tài mờ mịt, "Cái gì đại lão?" Lâm Song đuôi ngựa nữ thiên tài có chút không nói gì, "Tháng trước, ở Song Long xếp hạng trong đại điện, cái kia Ngụy quân tử cùng Đêm Qua Buồn Kệ tổ đội, mang theo Đêm Qua Buồn Kệ liên tục 300 tháng liên tiếp, tới Song Long xếp hạng đại điện người thứ 7, có rất nhiều thiên tài suy đoán, cái kia Ngụy quân tử tuyệt đối là một tiền bối cường giả, lớn nhất khả năng chính là Đêm Qua Buồn Kệ phụ thân của, có thể là một cao tầng trưởng lão." Nghe được lời ấy, Thân hình tiểu tiểu nữ thiên tài ngây dại, vừa nãy nàng còn khuyên cái kia ngụy quân tử không nên tới nơi này, nhớ tới cái này, nàng không khỏi sắc mặt nóng lên, đưa tay bấm một cái ghim song đuôi ngựa nữ thiên tài khuôn mặt, ngươi làm sao không nói sớm, hại ta ở tiền bối cường giả trước mặt ra khúi, ta còn tưởng rằng các ngươi nhận thức đây, vì lẽ đó sẽ không lại đây quấy rối các ngươi. Ghim song đuôi ngựa nữ thiên tài hì hì nở nụ cười, không có chuyện gì, ngược lại nơi này là huyễn cảnh, ngoại trừ ta đây tốt tỉ muội ở ngoài cũng không có ai biết người thân phận thực sự. Nghe nàng vừa nói như vậy, thân hình tiểu tiểu nữ thiên tài thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói, huyến cảnh thật tốt. To lớn cánh đồng hoang vu trên võ đài, dưng ở đứng một trăm trượng ở ngoài tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt, long thanh trần ngẩn ra, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là nữ thiên tài. Lấy một như thế hèn hạ, tỏa danh hiệu, dù là ai cảm giác đầu tiên đều là một nam đi. chương 671 Cân nhắc đến đối phương là một nữ thiên tài khả năng không biết tiểu cắt các ý vị như thế nào, có lẽ là trùng hợp. Long Thanh Trần khí trước tiên tiêu một nửa, hỏi, "Ngươi tại sao phải lấy như vậy danh hiệu?" Nữ Thiên Tài hỏi ngược lại, "Vậy ngươi tại sao phải lấy Ngụy Quân Tử cái này danh hiệu?" Hách. Long Thanh Trần dĩ nhiên không có gì để nói, "Được hỏi ở, ta tùy ý đặt được." Nữ Thiên Tài lạnh nhạt nói, "Ta đây cái danh hiệu cũng không phải tùy ý đặt được, chính là ta phải nói cho đại gia tổng thánh tử không có tiểu cắt các." Nghe nàng nói như vậy, Long Thanh Trần tiêu một nửa khí lại về đầy, như vậy xem ra, ngươi biết tiểu cắt cắt ý vị như thế nào. Đương nhiên biết. Nữ Thiên Tài xem thường, ta cũng không phải bà tuổi hài đồng. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ngươi cùng tổng thánh tử có cái gì thù hận, tại sao phải như vậy hắc hắn? Nữ Thiên Tài phát hiện phản ứng của hắn có chút không bình thường, cùng ngươi có quan hệ gì, lẽ nào ngươi biết Long Thanh Trần? Xem như là nhận thức. Long Thanh Trần chỉ có thể đã nói như vậy. Nữ Thiên Tài lạnh nhạt nói, nhận thức là tốt rồi. Ngươi cho Long Thanh Trần mang câu nói, có bản lĩnh cũng đừng ị vào Tổng Thánh tử thân phận cùng trí bảo diêu vọ dương oai, gọi hắn đến huyến cảnh bên trong, ta muốn hướng về hắn khiêu chiến, đánh cho hắn nương cũng không nhận ra hắn. Long Thanh Trần đạo, ta trước tiên phải biết ngươi tại sao hát hắn, ta mới tốt tiện thể nhắn cho hắn. Nữ thiên tài đạo, nói cho ngươi biết cũng không sao, hắn đánh đệ đệ ta, ta liền muốn để hắn lung túng. Đệ đệ ngươi là ai? Long Thanh Trần khẽ cao mày, suy nghĩ một chút, từ khi đi tới thiên tốc tinh hệ sau khi hắn đánh trôi qua, cũng chính là lòng không môn cùng lòng không thước Muốn bộ lời của ta. Nữ thiên tài cười gằn ta nói ra đệ đệ ta là ai, sau đó, ngươi nói cho Long Thanh Trần, Long Thanh Trần là có thể trả thù đệ đệ ta, ngươi cho rằng ta sẽ làm sao ngu xuẩn. Long Thanh Trần có chút không nói gì, nàng nghĩ tới thật nhiều. Ngươi đã nhận thức Long Thanh Trần, vậy ngươi khẳng định chính là leo lên Long Thanh Trần chính là tay sai, ta trước tiên đem ngươi đánh, không biết chủ nhân của ngươi có thể hay không thay ngươi ra mặt nữ thiên tài ánh mắt lạnh lẽo, song trưởng dựng lên không gian long lực, cực tốc xoay tròn, đột nhiên đẩy ra, ầm ầm, trước mặt nàng không gian nhất thời đổ nát, trở thành không gian mảnh vỡ, không gian long lực mang theo những này không gian mảnh vỡ, hướng về long thanh trần bao phủ tới, ẩn chứa bảng bạc quy lực. Đây là thái huyền không gian trưởng, nhị trưởng lao tuyệt kỹ thành danh, ngươi là nhị trưởng lao nữ, như vậy, đệ đệ ngươi chính là lòng không môn. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, một chút nhận ra được, bởi vì quang thời gian trước. Long không môn với hắn giao thủ thời điểm, từng dùng tới loại này trường pháp. Nghe hắn vừa nói như vậy, nữ thiên tài hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, chấn định lại, coi như ngươi nói cho Long Thanh Trần, ta cũng không sợ, phụ thân ta giàu gì cũng là nhị trưởng lão, ta còn không tin hắn dám công nhiên trả thù ta cùng đệ đệ ta. Vụ Long Thanh Trần song trưởng dựng lên Long Tiên lực, chậm rãi kéo thân, triển khai cổ ma chân kinh mặt trên đỉnh cấp võ kỹ, phá kính trọng viên, Long Tiên lực nhất thời hóa thành một chiếc gương, vừa giống như cái khiên, la chán. Hắn không có triển khai bá thiên vạn long trường kiếm đạo cửu thức cùng tám loại đạo tác chi lực, bởi vì rất nhiều thiên tài biết tổng thánh tử sử dụng tới những này. Nếu như hắn triển khai ra, cái này nữ thiên tài thì sẽ biết hắn chính là tổng thánh tử. Mặc dù biết cũng không có gì quan trọng, có điều nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Xoát xoát, thái huyền không gian trưởng mạnh mẽ đánh vào hắn phá kính trọng viên trên, toàn bộ mặt kính nhất thời thật sâu ao hám lại đi. Trả lại cho ngươi, cho ngươi cũng nếm thử thái huyền không gian trưởng uy lực. Long Thanh Trần Song trưởng chấn động, mặt kính nhất thời thẳng băng, đem Thái Huyền Không Gian Trưởng đàn hồi, hướng về nữ thiên tài nghiền ép mà đi. Nữ thiên tài bỗng nhiên biến sắc, cuống quýt lui nhanh, lần thứ hai triển khai Thái Huyền Không Gian Trưởng. ầm ầm ầm, hai đạo Thái Huyền Không Gian Trưởng đụng thẳng vào nhau, bùng nổ ra hào quang óng ánh, truyền ra nặng nề nổ vang, năng lượng kinh khủng tám mặt đời ra, toàn bộ cánh đồng hoang vu cỏ tạm trong nháy mắt tan thành mây khói. Phụ nữ thiên tài trên đầu huyết điểu nhất thời thiếu mất một nửa, trong miệng ho ra máu. Được chấn động trượt đi ra ngoài, trượt ra hơn 100 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Được chính mình võ kỹ gây thương tích, cảm giác này, không sai chứ. Long Thanh Trần treo tức mà nhìn nàng, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn hướng về Tổng Thánh tử Long Thanh Trần khiêu chiến. Không biết tự lượng sức mình. Nữ thiên tài đưa tay, trà sắt một hồi vết máu ở khoe miệng, nữ mày địa dừng ở hắn, đây là cái gì võ kỹ, ta làm sao chưa từng thấy. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, nhớ tới thiên long bát bộ ở trong. Cô tô mộ dung thế ra mộ dung phục, sử dụng di hoa tiếp mục, cùng loại vũ kỹ này khá giống, loại vũ kỹ này, tên là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Nữ thiên tài lông mày càng cao lại, chưa từng nghe nói. Trên đời võ kỹ thiên biến văn hóa, ngươi chưa từng nghe nói, cũng rất bình thường. Long Thanh Trần có chút buồn cười, nàng nghe nói qua mới phải quái sự. Nữ thiên tài ánh mắt lấp lẻ, nếu như ta không nhìn lầm, loại vũ kỹ này, chỉ có thể phòng thủ phản kích, không thể chủ động tiên công, chỉ cần ta không công k Ngươi sẽ không biện pháp đem ta võ ký đàn hồi trở về. Trả lời, đáng tiếc, không có thưởng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hơn nữa, ta sẽ võ kỹ, lại không ngừng này một loại. Phá kính trọng viên duy nhất khuyết điểm, chính là chỉ có thể phòng thủ phản kích, không thể chủ động tiên công, không nghĩ tới, cái này nữ thiên tài nhanh như vậy liền nhìn ra, không thể không nói, long không môn tỷ tỷ thiên phú quả thật không tệ. Cổ ma chân kinh mặt trên có ghi chép, sang chế phá kính trọng viên môn võ kỹ chính là một vị cổ ma. Cổ Ma Tông 12 Cổ Ma một Trong Vị này Cổ Ma, phi thường thú vị, lúc còn trẻ, cướp đốt giết hiếp, vô ác bất tác, giết chóc vô số, đến lúc tuổi già, nhưng muốn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật. Thế nhưng, bởi vì lúc còn trẻ giết chóc nhiều lắm, kẻ thù nhiều lắm, vị này Cổ Ma không muốn giết giết thảm, những kêu kẻ thù nhưng muốn tìm vị này Cổ Ma báo thủ, vậy nên làm sao đây? Liền, vị này Cổ Ma sáng lập phá kính trọng viên môn võ kỹ, những kêu kẻ thù công kích hắn hắn là có thể đàn hồi trở lại những kia kẻ thù công kích được phá kính trọng viên đàn hồi trở lại bằng chính mình cùng chính mình chiến đấu cuối cùng những kia kẻ thù chỉ có thể từ bỏ báo thù vị này cổ ma được tọa nguyện địa thành một vị phật nói một cách chính xác là một vị ma bên trong chi phật vì lẽ đó phá kính trọng viên môn võ kỹ sáng lập ban đầu mục đích chính là vì phòng thủ phản kích mà không phải chủ động tiến công lại nếm thử ta cái khác võ kỹ long thanh trần trong lòng bàn tay dựng lên long tiên lực bày ra thức mở đầu triển khai cổ ma chân kinh ở trong mặt khắc một loại đỉnh cấp võ kỹ loại vũ kỹ này tên rất kỳ quái gọi là tiền hậu tà hữu Ẩm. khoe miệng hắn làm nổi lên một tia phàm vi đột nhiên một quyền đập ra ẩn chứa vô biên uy thế phổ thông thiên tài tuyệt đối sẽ không như hắn như vậy nắm giữ rất nhiều võ kỹ bình thường đều là chỉ tu luyện một hai loại liền có thể bởi vì ham nhiều nhai không nát tu luyện mười loại còn không bằng đem một loại tu luyện đại thừa quả nhiên Nữ thiên tài lại là triển khai Thái Huyền Không Gian Trưởng, tựa hồ chỉ có thể này một loại. Ầm ầm. Nhưng mà, nữ thiên tài Thái Huyền Không Gian Trưởng còn không có thả ra ngoài, sau lưng liền mạnh mẽ đã trúng một quyền. Thân thể của nàng về phía trước tung bay, rơi ở Long Thanh Trần trước mặt, quăng ngã một cẩu gầm buồn, nằm trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, ngẩng đầu lên, lệ mâu ngơ ngác nhìn Long Thanh Trần. Tại sao lại như vậy? Cái này Ngụy quân tử rõ ràng là từ chính diện ra quyền. Tại sao ánh Quyền sẽ từ phía sau nàng nổ ra? Quá yếu, không có ý gì, ngươi nhận thua đi. Long Thanh Trần ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm mắt nhìn xuống nàng. Nữ thiên tài cắn răng, bỏ lên, ngươi nói cho ta biết trước, đây là cái gì võ kỹ? Chương 672, bị ngạ. Loại vũ kỹ này gọi tiền hậu tà hữu, từ phía trước công kích kẻ địch, sẽ từ phía sau tập kích kẻ địch, từ bên trái công kích kẻ địch, sẽ từ bên phải tập kích kẻ địch. Long Thanh Trần tùy ý giải thích một hồi. Sáng lập cái môn này tiền hậu tả hữu võ kỹ người, cũng là cổ ma tông 12 cổ ma một trong. Trên thực tế, có tư cách được cổ ma chân kinh thu nhận đi vào võ kỹ, hầu như đều là 12 cổ ma sáng lập võ kỹ. Vì lẽ đó, cổ ma chân kinh thuộc về cổ ma tông tổng bộ bí mật bất truyền. Một khi bị cổ ma tông tổng bộ biết được hắn học được cổ ma chân kinh, coi như long tộc thế lực to lớn hơn nữa, cổ ma tông tổng bộ cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn tính sổ. Trên đời, lại có như vậy kỳ dị võ kỹ. Nữ thiên tài không khỏi thán phục, Long Thanh Trần chỉ về cánh đồng hoang vu lôi đài bên bờ, ngươi có thể nhận thua. Nữ thiên tài thật sâu nhìn hắn, ta có mấy câu nói, không thể không nói, lấy thực lực của ngươi, sớm muộn có thể ra mặt, thực sự không cần thiết leo lên Long Thanh Trần. Long Thanh Trần không biết nói cái gì cho phải. Nữ thiên tài tiếp tục khuyên, ngươi đừng xem Long Thanh Trần hiện tại ở chúng ta không gian long tộc phong quang vô hạ, ta dám kết luận, hắn hung hăng không được bao lâu, từ xưa tới nay. Mỗi một cái trí tôn thiên tài đều là dựa vào chính mình thực lực, từng bước một tu thành tuyệt thế cường giả, mà hắn, chỉ có thể ị vào thánh tử thân phận cùng trí bảo diêu võ dương oai, nhất định không thành tài được. Long thanh trần triệt để hết trô nói rồi. Cô nương, ai? Ở ngay trước mặt hắn, như vậy phi báng, chửi bơi hắn, thật sự được không? Theo ta được biết, hắn thật giống cũng không phải hoàn toàn dựa dâm thân phận cùng trí bảo đi, thực lực của bản thân hắn cũng là cực cường. Từ hắn đánh bại đệ đệ ngươi cùng Long không tức là có thể nhìn ra, hắn xuất từ cấp thấp tinh cầu, nhưng có thể đánh bại cao đẳng tinh cầu trí tôn thiên tài, tuyệt đối tiềm lực vô cùng. Long thanh trần không nhịn được vì chính mình biện hộ, thuận tiện nói khoác mình một chút, không quá phần chứ. Cao đẳng tinh cầu trí tôn thiên tài. Người sai rồi. Nữ thiên tài cười gần, đệ đệ ta tối đa chính là một hoàn khố đệ tử, mà Long không Tước mặc dù là không gian Long bên trong học viện môn thủ tịch đệ tử, thế nhưng, dù sao chỉ có hơn 20 tuổi Đánh bại cao đẳng tinh cầu một hoàn khố đệ tử cùng một không tới hai mươi tuổi thiên tài, không coi là cái gì, cũng chứng minh không là cái gì. Long thanh trần trong lòng phiền muộn, được đả kích không nhẹ. Cái gì mới phải cao đẳng tinh cầu trí tôn thiên tài? Nữ thiên tài lạnh nhạt nói. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, Long không hạng toán một, Long không bắt toán một, Long không á toán một, còn có, hoa thơm, cỏ lạ lâu Long không lị cũng coi như một. Ngoài ra, ở toàn bộ thiên tốc tinh hệ chúng ta không gian Long tộc trẻ tuổi đại ở trong không có người nào dám được xương trí tôn thiên tài. Được rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, đồng thời, lại có chút kinh ngạc, Long không lì thực lực, dĩ nhiên có thể cùng ba vị con cái vua chúa đế nữ đánh đồng với nhau. Nữ thiên tài ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, ta hoài nghi ngươi rốt cuộc là không phải chúng ta không gian Long Tộc, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Long Thanh Trần trong lòng có điểm lúng túng, vẫn đúng là được nàng mù khăn, cho khăn đúng rồi, hắn xác thực không phải không gian Long Tộc, ta tùy tùng sư t Quanh năm ở thâm sơn ẩn cư, mãi đến tận gần nhất, mới ra ngoài rèn luyện. Vậy thì khó trách. Nữ thiên tài nhiên, trầm rãi nói, Long không lị, đây chính là ghê gỡ ớm. Nàng có vô số người theo đuổi, người cho rằng, hết thể người theo đuổi đều là vừa ý vẻ đẹp của nàng bạo sao. Ở chúng ta không gian Long tộc, mị nữ đạt được nhiều là, tại sao người theo đuổi liền nàng số lẻ cũng chưa tới. Kỳ thực, những người theo đuổi kia chủ yếu vẫn là nhìn chúng nàng Long mạch. Long thanh trần hứng thú, ta chỉ biết, Long không hạng Long mạch có chút đặc thù, là hiếm thấy Đại hư không Long mạch. Lẽ nào Long không lỵ Long mạch cũng có chỗ đặc thù gì? Nữ thiên tài trong ánh mắt có chút ước ao, cũng có chút sùng bái. Thuộc như lòng bàn tay địa nói rồi lên. Ngoại trừ Long không hạng Đại hư không Long mạch ở ngoài, Long không Bắc cùng Long không Á Long mạch kỳ thực cũng phi thường đặc thù. Bọn họ dù sao cũng là con cái vua chúa đế nữ, di truyền Long đế huyết mạch, Long mạch làm sao có khả năng kém đến chạy đi đâu? Long không Bắc Long mạch là chín vô cùng không gian Long mạch, có người nói. Loại này trong Long Mạch Diện có chín cái hết sức không gian, phi thường thần bí, phòng trường trừ hắn ra phụ thân đang bốn Long Đế ở ngoài, không có người nào biết Long không bắt chín vô cùng không gian trong Long Mạch Diện ẩn giấu đi cái gì. Long không á Long Mạch nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vĩnh hằng không gian Long Mạch, hoàn toàn di chuyển mẫu thân nàng Na Tam Long Đế vĩnh hằng không gian Long Mạch. Loại này Long Mạch cũng là cực kỳ đáng sợ, có thể mang kẻ địch giam cầm ở vĩnh hằng trong không gian, mặc cho kẻ địch tu vi cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu. Một khi tiến vào vĩnh hằng không gian, cũng không cách nào đi ra. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, chưa xót nói, có điều, nhất làm cho hết thể nữ tử ước ao, vẫn là lòng không lị long mạch. Nàng long mạch, từ xưa tới nay, chỉ xuất hiện quá một lần, cũng chính là không gian tổ long long mạch, tên là bị ngạn. Bị ngạn không gian long mạch. Long thanh trần chấn động trong lòng, hắn nắm giữ kiểu nịch long đế ký ức, tự nhiên biết các loại long mạch đặc tính, này bị ngạn không gian long mạch, đúng là xưa nay hiếm thấy. Nữ thiên tài đạo. Không sai, chính là bị ngạn không gian long mạch. Loại này long mạch, đối với nàng chính mình không có quá to lớn tác dụng. Thế nhưng, đối với nàng nói lữ, cái kia tác dụng, nhưng lớn rồi, có thể trực tiếp làm cho nàng nói lữ đến võ đạo bị ngạn, trở thành một tên tuyệt thế cường giả. Vì lẽ đó, người theo đuổi nàng mới có thể vô số, thậm chí so với long không á người theo đuổi còn càng nhiều. Không chút nào khuyết đại địa nói, nếu như những người theo đuổi kia tay cầm tay, vây, quanh, có thể lượn quanh cương tinh một trăm vòng. Long Thanh Trần cười cận, biết rồi nàng không gian Long Mạch là bị ngạ, ngay cả ta đều muốn theo đuổi nàng. Nữ thiên tài lật ra một cái lên mắt, ngươi cũng đừng nghĩ, Long không hạ, Long không bắt những này trí tôn thiên tài đều nhớ kỹ đây, còn có không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đây. Long Thanh Trần ho khan vài tiếng, Long, chung quy phải có giấc mơ đi, Long, nếu như không có giấc mơ, cái kia cùng thần lần khác nhau ở chỗ nào. Nữ thiên tài thấp giọng nói, ngươi cũng đừng sang bậy, Long không lị mặc dù là đại trưởng lao nữ. Thuộc về tội nữ, có điều, ta nghe nói, bốn vị Long Đế vì phòng ngửa gây rối đồ cướp đi Long Không Lị, cố ý phái mười cái thực lực mạnh mẽ trưởng lao, ngày đêm bảo vệ ở hoa thơm cỏ lạ lâu chu vi, không có người nào có thể cường đến. Long Thanh Trần đúng là không có cảm giác bất ngờ, xấu như vậy, xoa Long Mạch, bốn vị Long Đế không phái cường giả bảo vệ, đó mới là quái sự. Nữ thiên tài liếc mắt nhìn hắn, bốn vị Long Đế đã sớm buông lời, ai cũng không thể cường đến, Long Không Lị có tự do quyền lựa chọn. Duy nhất có thể lấy sử dụng bị ngạn phương pháp, chính là chiếm được nàng niềm vui. Chỉ có nàng đối với ngươi động tâm, mới có khả năng cho ngươi sử dụng bị ngạn. Có điều, khả năng không lớn, nàng người theo đuổi vô số, càng có long không hạng, long không bắt như vậy trí tôn thiên tài ở bên trong. Dựa vào cái gì lựa chọn ngươi, ngươi có cái gì ưu thế, cái gì gọi là sử dụng Long thanh trần có chút không nói gì, cảm giác nàng dùng từ không làm, cười nói, ta duy nhất ưu thế, khả năng chính là xoáy. Nữ thiên tài quan sát tỉ mỉ hắn tròn tròn mặt, trận tròn mắt, tuy rằng ta không biết ngươi chân thực tướng mạo, thế nhưng, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, làm sao cũng cùng xoáy không rình dáng, nhiều lắm chính là xoáy một nửa, Khan. chương 673, làm sao vậy? Tuy rằng đệ đệ ngươi Long không môn không ra sao, có điều, ngươi đúng là rất thú vị. Long thanh trần cười cợt, đa tạ ngươi đem những này nói cho ta biết. Nữ thiên tài khinh bỉ nhìn hắn, đây cũng không phải cái gì cơ mật, mọi người đều biết. Chỉ có ngươi cái này mới từ trong núi sâu ra tới không biết. Long Thanh Trần đạo, vậy ngươi biết cái gì cơ mật, không ngại đồng thời nói cho ta biết. Nữ thiên tài khẽ lắc đầu, tuy rằng phụ thân ta là nhị trưởng lão, biết rất nhiều cơ mật, có điều, về đến nhà sau khi, hắn chưa bao giờ để, ta làm sao sẽ biết. ngẫm lại cũng đúng, muốn từ nàng nơi này mổ không gian long tộc một ít cơ mật, đây là không thể nào chuyện, Long Thanh Trần chỉ chỉ cánh đồng hoang vu lôi đài bên mở, nếu không có gì có thể nói, vậy ngươi có thể đi rồi. Thiệt thòi ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, như thế nào gấp đuổi ta đi? Nữ thiên tài lệ mâu có chút ưu hoán. Long Thanh Trần cười nhạt, không phải mới vừa cảm tạ quá ngươi sao? Nữ thiên tài lệ trong con ngươi né qua một tia trong sáng, đầu lưỡi cảm tạ ai cũng biết, ta cần thực chất cảm tạ, đưa ngươi vừa nãy thi triển cửa kia vô kỳ tiền hậu tả hưu truyền thụ cho ta. Không được. Long Thanh Trần kiên quyết từ chối, đùa gì thế, tùy tiện với hắn tán gẫu vài câu. Đã nghĩ được 12 cổ ma một trong sáng lập võ kỳ tiền hậu tà hưu, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, hắn cảm giác, cái này lòng không môn tỷ tỷ thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. liền biết ngươi không chịu. Nữ thiên tài khẽ thở dài, ta cũng không bạch muốn, ta sẽ dùng phụ thân ta tuyệt kỹ thành danh thái huyền không gian trưởng đổi với ngươi. Long Thanh Trấn hỏi, phụ thân ngươi tu vi gì? Nữ thiên tài không biết hắn tại sao hỏi như vậy, vô hạn tiếp cận đế cảnh, xem như là hết thể trưởng lao ở trong, có hy vọng nhất tu thành long đế một vị. Vô hạn tiếp cận đế cảnh, vậy hay là chính xác đế? Long Thanh Trần đạo, ta đây môn tiền hậu tả hữu võ kỹ, nhưng là chân chính đế phẩm võ kỹ, ngươi nắm đúng đế tuyệt kỹ thành danh đổi đế phẩm võ kỹ, bản tính đánh thật tốt. Nữ thiên tài có chút bất đắc dĩ, ngươi thực sự là, một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn, vậy ngươi nói đi, cần gì điều kiện, cứ việc mở. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, công pháp hắn không thiếu, tu luyện tương nguyên hắn cũng không thiếu, hắn thực sự không nghĩ ra cái này, lòng không môn tỷ tỷ có thể cho hắn cái gì? Quên đi, xem ở mọi người đều là lòng tộc phần trên. Ta liền chịu thiệt một chút đi. Nữ thiên tài mừng rỡ nở nụ cười, nghĩ như vậy là được rồi. Vụ. Long thanh trần trong lòng bàn tay dựng lên long tiên lực, hóa thành giấy và bút mực, trực tiếp bắt đầu viết ra, huyên cảnh bên trong liền điểm này tốt hơn, cần gì, có thể trực tiếp biến ảo ra đến. Viết xong sau, đưa cho nàng, nhắc nhở nói, trước đó nói cẩn thận, môn võ kỹ, ta chỉ chuyển cho ngươi một, ngươi không thể chuyển ra ngoài. Cho dù phụ thân ngươi cùng đệ đệ ngươi, cũng không có thể chuyện, bằng không, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Nữ thiên tài nghiêm túc gật đầu, biết trao đổi võ kỹ điểm ấy quý củ, ta còn là hiểu được, đồng dạng, phụ thân ta tuyệt kỹ thành danh thái huyền không gian trưởng, ta cũng là chỉ truyền cho ngươi một, cũng không có thể truyền ra ngoài. Dứt lời, nàng cũng là biến ảo ra giấy và bút mực, viết, viết xong sau, đưa cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần tiếp nhận, nhìn kỹ một lần, không có vấn đề gì. Âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đáng nhắc tới chính là, huyễn cảnh bên trong tuy rằng muốn cái gì đồ vật cũng có thể biến ảo ra đến, thế nhưng, biến ảo ra tới đồ vật cũng chỉ có thể ở huyễn cảnh bên trong sử dụng, không cách nào mang tới ngoại giới. Nữ thiên tài cũng là nhìn kỹ hắn cho võ kỹ, càng xem càng là những mày, môn võ kỹ, rất thâm ảo, trong thời gian ngắn, ta e sợ rất khó học được, nếu như gặp phải không hiểu được địa phương, ta nên đi nơi nào tìm ngươi hỏi dò, nếu không, ước chừng cái thời gian chúng ta ở bên ngoài gặp một lần cứ như vậy ngươi không hiểu có thể hỏi ta ta không hiểu cũng có thể hỏi ngươi lại muốn nước chừng hắn tuyến dưới gặp mặt kiên quyết không đồng ý một long không minh nguyệt đã để hắn đủ phiên thoái trở lại một vậy còn đạt được ngoại giới gặp mặt thì thôi như vậy đi khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên đến một mình đấu xếp hạng đại điện nếu có cái gì không hiểu ngươi có thể ở một mình đấu xếp hạng đại điện tìm ta khẳng định có thể tìm được ta nữ thiên tài lừa hắn một cái ngoại giới gặp mặt sợ cái gì Ta có đáng sợ như vậy sao, ta cũng sẽ không ăn ngươi. ho khan một cái. Ta không phải lo lắng ngươi ăn ta, ta là lo lắng ta không nhịn được ăn ngươi. Long thanh trần ho khan hai tiếng, vậy ngươi đệ đệ long không môn không được tìm ta liều mạ. Nữ thiên tài sắc mặt tường hồng, gắt một cái, ta không phải là dễ dàng như vậy được ăn. Đồng nhiên, thanh âm già nùa vang lên, quyết đấu thời gian kết thúc, không có phân ra sinh tử, theo thế hỏa xử lý. Vụ. Vụ. Long Thanh Trần cùng nữ thiên tài đều là hóa thành bạch quang, biến mất rồi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới một mình đấu xếp hạng trong đại điện. Dựa vào, Long Thanh Trần không nhịn được chửi bậy một câu, cùng cái này nữ thiên tài tán gẫu đến thời gian quá dài, đã quên quyết đấu thời gian, dẫn đến thêm hỏa, trận này, xem như là bạch mang. Ta không phải là cố ý kéo dài thời gian nữ thiên tài cười khẽ, ta rất ít đến một mình đấu xếp hạng đại điện, bình thường đều là cùng cái khác thiên tài tổ đội, vì lẽ đó. Ở một mình đấu xếp hạng đại điện thứ tự mới có thể thấp như vậy, không, có chuyện gì, lấy thực lực của ngươi, khẳng định đánh tới khá cao xếp hạng. Vậy thì mượn ngươi chúc lành. Long Thanh Trần vừa cùng nàng tán gẫu, một bên đọc thầm danh hiệu của chính mình Ngụy Quân tử. Im hơi lặng tiếng, ở trước mặt hắn hiện ra một khối nửa trong suốt bia đá, mặt trên có vài hàng đại tự. Huyền cảnh một mình đấu xếp hạng đại điện, Ngụy Quân tử. Xếp hạng 376, một tên. Có thể khiêu chiến đối thủ 376,000 tên, đến 376,000 tên, chia ra làm phong chặt xé hồ, huyền nhất long đế là ta đổ nhi, thiên tốc tinh hệ đệ nhất Mỹ Nam Tử, thiên tốc tinh hệ đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp, tổng thánh tử không có tiểu các cắt. Xin mời chọn khiêu chiến đối thủ. Hắn đưa tay điểm một cái huyền nhất long đế là ta đổ nhi cái này danh hiệu, khởi xướng khiêu chiến. Lớn lối như vậy danh hiệu, thiết yếu giáo hấn một hồi. Vụ. Nửa trong suốt bia đá hơi chấn động một hồi. Bán ra một câu nói, huyền nhất long đế là ta đổ nhi, đã hồi phục, hắn tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ngươi, xin mời làm tốt quyết đấu chuẩn bị, ngũ, bốn, ba. Nữ thiên tài nói đang hăng say, long thanh trần không nhịn được cắt đứt lời của nàng, hôm nào có thời gian tán gẫu tiếp, ta muốn bắt đầu quyết đấu. Được rồi. Nữ thiên tài có chút chưa hết thòng thèm, nhìn thấy ngụy quân tử thân thể bắt đầu mơ hồ, sắp tiến vào võ đài, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã hô một tiếng. Ngươi đã biết rồi ta là Long Không Môn Tỷ Tỷ, vậy hẳn là biết ta tên tên là gì đi. Ta tên Long Không Khoảng Không. Thanh âm nàng rất lớn, một mình đấu xếp hạng trong đại điện rất nhiều thiên tài đều nghe thấy được. dồn rập lits mắt, kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn một chút trên đầu nàng danh hiệu Tổng Thánh Tử không có tiểu cát cát, các thiên tài đều là ánh mắt quái dị lên. Nhận ra được các thiên tài ánh mắt quái dị, Long Không Khoảng Không sắc mặt nóng lên, mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, nhìn cái gì vậy? Chính là ta muốn lấy cái này danh hiệu bôi đen Tổng Thánh Tử, làm sao vậy? Trường 674 Long Thanh Trần xuất hiện tại một hồ nước trên võ đài, toàn bộ võ đài kỳ thực chính là một hồ nước, nhìn danh hiệu gọi huyền nhất Long Đế là ta nhi đối thủ, hắn thật sự có điểm không nói gì, cùng danh hiệu gọi tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt Long không khoảng không như thế, cái này cũng là một nữ thiên tài. Liên tục gặp phải hai cái hiếm có danh hiệu đều là nữ thiên tài sử dụng, hắn không khỏi có chút hoài nghi, lẽ nào không gian Long tộc nữ thiên tài đều là như thế. Khác loại Long Thanh Trần hỏi, ta rất hiếu kỳ. Huyền nhất long đế có phải là đắc tội quá ngươi, tại sao như vậy bồi đèn hắn? Đánh thắng ta lại nói. Nữ thiên tài cười gằn. Long thanh trần thần tình lạnh nhạc, như ngươi mong muốn. Vụ. Trong tay hắn dựng lên cựu sắc long tiên lực, lan tràn mà ra, hóa thành một thanh trường kiếm. Vẹo. Mui kiếm ngưng tụ một viên hàn Tinh, lóe lên một cái, trong nháy mắt mang theo hắn biến mất rồi. Bắt kiếm thức. Nữ thiên tài sửng sốt một chút, tùy theo, đồng nhiên biến sắc, cảm giác cả người lông tơ nổi lên cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm ngụy quân tử vị trí. ầm ầm, Đông nhiên nàng dưới chân mặt nước nổ tung, nâng lên trường kiếm long thanh trần vọt ra khỏi mặt nước. phản ứng của nàng cũng rất nhanh, vội vã hoành cướp một khoảng cách, tách ra chiêu kiếm này. vèo, long thanh trần kéo trường kiếm, hướng về nàng lao đi, triển khai tha kiếm thức. ầm ầm ầm, theo trường kiếm kéo lấy, kiếm thế liên tục tăng vọt, toàn bộ hồ nước hồ nước tạo nên đẩy trời sóng lớn, làm kiếm thế đạt đến tột cùng thời điểm, thuận thế chém đánh chém ra kiếm thật lớn mang. Cùng lúc đó, Long Thanh Trần cảm ứng vững vàng khóa chặt ở trên người nàng, không cho nàng né tránh cơ hội. Nữ thiên tài cắn răng, chỉ có thể gắng đón đỡ chiêu kiếm này, nàng song trưởng ngừng tụ không gian long lực, hướng vào phía trong áp xúc, hình thành một áp xúc không gian cầu, mạnh mẽ đánh ra. Ầm. Kiếm thật lớn mang chém ở áp xúc không gian cầu trên, trong nháy mắt đem áp xúc không gian cầu bộ ra, không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm. Áp xúc không gian cầu nổ tung. Năng lượng khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng rung động, toàn bộ hồ nước hồ nước trong nháy mắt sôi trào, bốc hơi lên, hóa thành hơi nước, làm cho toàn bộ võ đài bắt đầu mơ hồ. Long thanh trần vung vẩy trường kiếm, như một cái dâm dạ, nhẹ nhàng quét qua, vô biên kiếm ý nhất thời bao phủ, khác nào mấy trăm cấp lốc xoáy vòi rồng ngủ kiếm thức. Hết thể hơi nước được cuốn vào kiếm ý lốc xoáy vòi rồng ở trong, hướng về nữ thiên tài nghiền ép mà đi. Nữ thiên tài sắc mặt trắng bệnh, đem hết toàn lực liên tục thi triển năm loại võ kỹ. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Nhưng mà, vẫn không ngăn được, kiếm ý lúc xuấy, vòi rồng đưa nàng thi triển 5 loại võ kỹ nghiền nát, đưa nàng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Vào ảnh! Thân thể của nàng như là rách bao tải như thế, đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, lướt xuống mà xuống, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Mà, trên đầu nàng huyết điều vừa vặn chỉ còn dư lại một cách. Khoảng thời gian này, Long Thanh Trần Tu Vi tuy rằng không có gì tăng tiến, có điều. Đối với lực lượng khống chế nhưng càng thêm hoàn mỹ, biểu hiện hờ hứng nhìn nàng, hiện tại, có thể nói đi, ngươi tại sao phải như vậy bôi đen huyền nhất long đế? Nữ thiên tài khó khăn đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu huyết điểu, thật sâu nhìn kỳ lấy hắn, ta cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? Cho dù là long không hạng long không bắc cùng long không á, cũng không thể có thể nhanh như vậy đánh bại ta. Long thanh trần lạnh nhạt nói, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nữ thiên tài trầm mặc chốc lát, mới chầm rãi mở miệng nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, coi như ngươi nói cho Huyền Nhất Long Đế, ta cũng không sợ Huyền Nhất Long Đế trả thù ta. Nàng không sợ bị Huyền Nhất Long Đế trả thù. Long Thanh Trần càng thêm tò mò, lẽ nào nàng có gì không bình thường thân phận, vậy thì nói đi. Nữ thiên tài trong ánh mắt hiện lên một tia sự thù hận, này còn phải từ mẫu thân ta nói tới, mẫu thân ta trước kia là Huyền Nhất Long Đế thị nữ bên người, sau đó, mẫu thân ta mang thai, cũng là được Huyền Nhất Long Đế quản gia xá thải. Vậy này cùng Huyền Nhất Long Đế có quan hệ gì? Long Thanh Trần nhớ tới một khả năng tính, lẽ nào? Nữ thiên tài tiếp tục nói, sau đó, mẫu thân ta sinh ra ta, nhưng là, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có phụ thân, mẫu thân ta cũng chưa từng có cùng cái nào nam tử lui tới quá, ta khi còn bé thường thường hỏi ta mẫu thân, cha của ta là ai, mẫu thân ta nhưng dù sao là ngậm miệng không nói. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, vì lẽ đó, người hoài nghi, huyền nhất Long Đế sẽ là của người phụ thân. Đối với người mẫu thân bội tình bằng nghĩa? chẳng lẽ không đúng sao? Nữ thiên tài cười gằn, "Ta đã điều tra rất nhiều lần, mẫu thân ta không có mang thai ta trước, vẫn luôn ở lại Huyền Nhất Long Đế bên người, không phải Huyền Nhất Long Đế, còn có thể là ai?" Long Thanh trần ánh mắt dị dạng, "Này cũng không phải nhất định. Theo ta được biết, Huyền Nhất Long Đế vẫn rất nghiêm túc, tất cả dựa theo quy củ làm việc, theo khuôn phép cũ, hẳn là sẽ không làm ra loại này bội tình bạc nghĩa chuyện đi, hơn nữa, hắn là Long Đế, hoàn toàn không cần thiết đánh đuổi mẹ ngươi, có thể trực tiếp sắc phong một phi tử là được." Nghiêm túc, chỉ là hắn giả vờ mặt ngoài mà thôi. Nữ thiên tài âm thanh lạnh lẽo, mẫu thân ta chúng quy chỉ là một hậu gái, thân phận thấp kém, vì giữ gìn Long đế uy nghiêm, hắn đương nhiên không chịu sát phong mẫu thân ta vì là phi tử, thậm chí, từng ấy năm tới nay, hắn chưa từng có đến xem quá mẫu thân ta một chút. Long thanh trần còn chưa phải quá tin tưởng, ở trên không long tộc ở trong, long đế chính là trí cao vô thượng tồn tại, long đế uy nghiêm, căn bản không cần đánh đuổi một hầu gái đến giữ gìn, dù sao, thực lực đặt tại nơi đó. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là hỏi lại hỏi ngươi mẫu thân tốt hơn, miễn cho tạo thành loại này hiểu lầm. Nữ thiên tài cả giận nói, ngươi cho rằng, ta vì đến nữ thân phận, mới như vậy nói xấu huyền nhất long đế sao. Ta chỉ là muốn vì ta mẫu thân trốn về công đạo, ta có chứng cứ. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, chứng cứ gì? Nữ thiên tài đạo, có hai cái chứng cứ. Một trong số đó, nếu như phụ thân ta không phải huyền nhất long đế, như vậy, mẫu thân ta tại sao chưa bao giờ dám nói ra. thứ hai Ta Long Mạch là hiếm thấy cửu đu không gian Long Mạch, ta lật xem rất nhiều sách cổ. Sách cổ trên ghi lại rõ rõ rằng rằng, chỉ có Long Đế Hậu Duệ mới có khả năng xuất hiện cửu đu không gian Long Mạch. Cửu đu không gian Long Mạch Long Thanh Trần hồi tưởng cửu Nghịch Long Đế ký ức, cửu đu không gian Long Mạch xác thực chỉ có Long Đế Hậu Duệ ở trong mới có khả năng xuất hiện. Nói cách khác, cái này nữ thiên tài phụ thân của nhất định là Long Đế. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút cảm khái, đi tới cương tinh, có gần một tháng thời gian. Hắn vốn tưởng rằng đã biết không gian long tộc, không nghĩ tới, còn có rất nhiều không biết chuyện. Nữ thiên tài hư lạnh một tiếng, ngoại trừ hai người này chứng cư ở ngoài, còn có một không tinh chứng cư căn cứ chính xác theo, bằng vào ta kiểu không gian long mạch, vốn là có thể ung dung tiến vào không gian long học viện tu luyện, nhưng là không gian long học viện nhưng tìm các loại cớ không chịu thu ta, còn không phải bởi vì lo lắng bị huyền nhất long đế trách phạt. Long thanh trần cao mày không ngớt, vậy thì làm hơi quá đáng. Như vậy đi, chúng ta ước chừng đi ra. Thấy một mặt, ta muốn xác định một hồi, ngươi Long Mạch có phải là kiểu u không gian Long Mạch. Hắn suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, nếu được hắn gặp, việc này, vô luận như thế nào đều phải quản một ống. Huyền nhất Long Đế chuyện, thì không thể quản sao. Long Đế bên trên, còn có tổ Long Đây. Tốt xấu hắn cũng là tổng thánh tử, cùng Long Đế cung cấp, chỉ cần là Long Tộc ở trong chuyện, hắn đều có thể quản, quản định. Ngươi xác định thì thế nào? Nữ thiên tài khinh thường nhìn hắn, thông qua loại này cấp thấp thủ đoạn. Đã nghĩ theo ta gặp mặt, quả thực buồn cười Long Thanh Trần có chút không nói gì Ta nhưng là vì giúp ngươi Nữ thiên tài khinh bị nói Ta đã từng đi tìm rất nhiều trưởng lao hỗ trợ Nhưng là, bọn họ nhìn thấy ta Cũng giống như là nhìn thấy ôn thần như thế Tránh không kịp, ngươi đừng che giấu Ngươi chính là muốn ước chúng ta Sau đó, nghĩ biện pháp thắng được ta hảo cảm Trở thành đạo lữ của ngươi Cứ như vậy, tương lai Sinh ra hải tử liền có thể có thể có, thể có kiểu Không gian Long Mạch Long Thanh Trần triệt để trận tròn mắt Nghĩ tới cũng quá có thêm chứ. Nghĩ tới cũng quá xa chứ. chương 675 Theo lý mà nói, Long Thanh Trần nên sinh khí, nhưng là, nhớ tới nàng từ nhỏ được không công bằng địa đối xử, nhận hết chê cười, vì lẽ đó, mới có thể dẫn đến lòng nghi ngờ nặng như vậy, có thể lý giải. Ta thật sự muốn giúp ngươi, xin ngươi tin tưởng ta. Hắn thành khẩn nhìn nữ thiên tài. Nữ thiên tài chẳng muốn lại nhìn hắn một chút, chạm đích, hướng về bên lôi đài dọc theo đi đến, hiển nhiên, dự định rời đi. Ngụy quân tử chỉ là một danh hiệu, thân phận chân thật của ta là Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần, ở toàn bộ không gian Long tộc, cũng chỉ có ta mới có tư cách sửa lại Long đế sai lầm, cũng chỉ có ta mới dám giúp ngươi." Long Thanh Trần hô một tiếng. Nghe được lời ấy, nữ thiên tài bước chân bỗng nhiên dừng lại, chạm đích, chăm chú dừng ở hắn. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, "Cơ hội đã cho ngươi, có tin hay không là tùy ngươi, nếu như không tin, ngươi thì đi đi, khi ta quản việc không đâu." Nữ thiên tài trầm tư hồi lâu, ở nơi nào gặp mặt Long Thanh Trần Đạo ngay ở không gian Long Học Viện cửa sau đi Nữ Thiên Tài cắn răng nói được nếu như ngươi đúng là Tổng Thánh Tử chỉ cần ngươi chịu giúp ta mẫu thân lấy lại công đạo bất luận điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi nếu như ngươi không phải Tổng Thánh Tử ta có thể minh xác nói cho ngươi biết ngươi đừng muốn cho ta đối với ngươi có ấn tượng tốt càng đừng nghĩ được ta kiểu lũ không gian Long Mạch Long Thanh Trần thực sự không lời nào để nói xem ra nàng chỉ là không tin lắm Nữ Thiên Tài hỏi. Chúng ta lúc nào gặp mặt. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đánh cái bài danh này, cũng không tất nóng lòng nhất thời, lúc không có chuyện gì làm đánh một trận là được. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, liền hiện tại đi, ta hiện tại thì có khoảng không. Tốt. Nữ thiên tài nói một tiếng, chạm đích rời đi. Nữ thiên tài rời đi võ đài cũng là bằng quyết đấu kết thúc, tháng bại đã phân, thanh âm giả mua nhất thời vang lên, ngụy quân tử chiến thắng huyền nhất Long Đế là Ta Nhi, xếp hạng lên cấp 376,00080 một tên Long Thanh Trần chiến thắng cái này nữ thiên tài, cũng là thay thế cái này nữ thiên tài xếp hạng. Cái này nữ thiên tài có kiểu ú không gian long mạch, tại sao xếp hạng thấp như vậy đây? Hắn suy nghĩ một chút, cũng hiểu, kiểu ú không gian long mạch không thể so long không hạng đại hư không long mạch, long không bắt chín vô cùng không gian long mạch cùng long không á vĩnh Hằng không gian long mạch kém bao nhiêu. Nhưng là, long không hạng, long không bắt cùng long không á là con cái vua chúa đế nữ, nắm giữ vô cùng vô tận tu luyện tư nguyên, muốn cái gì sẽ có cái đó. Mà, cái này nữ thiên tài nhưng ngay cả tiến vào không gian long học viện tư cách đều không có, không chiếm được cái gì tu luyện tư nguyên, vì lẽ đó, tu vi mới có thể kém xa tít tắp ba vị con cái vua chùa đế nữ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đối với tu luyện mà nói, long mạch rất trọng yếu, tu luyện tư nguyên cũng rất trọng yếu, hai người thiếu một thứ cũng không được. Long mạch được, tu luyện tư nguyên không đủ, sẽ dinh dưỡng bất lương, ảnh hưởng tu luyện tốc độ, nhiều nhất chính là trở thành phổ thông thiên tài. Đồng dạng đạo lý Tu luyện tư nguyên sung túc, long mạch kém, cũng thành không được đỉnh cấp trí tôn thiên tài, nhiều nhất cũng chính là trở thành phổ thông thiên tài. Vèo! Long Thanh Trần cũng là rời đi bên lôi đài dọc theo, nhất thời biến mất. Xuất hiện tại một mình đấu xếp hạng trong đại điện. Hắn đi ra đại điện, đi tới quá lỗ hổng bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lui ra huyễn cảnh. Hắn toàn bộ thân thể, trong nháy mắt hoa thành một đạo bạch quang, biến mất rồi. Cùng lúc đó... Xếp bằng trên mặt đất thứ 8 số nhà gỗ ở trong Long Thanh Trần bản thể tỉnh táo lại. Vèo. Đi ra nhà gỗ, bay lên trời, hướng về không gian Long Học Viện bay đi. Đi tới không gian Long Học Viện cửa sau, khả năng ngày hôm nay nghỉ ngơi nguyên nhân. Rất nhiều đệ tử ra ra vào vào. Đó là Tổng Thánh Tử, Trần Sư Minh. Một vị nữ đệ tử nhận ra hắn, hét dầm lêm. Rất nhiều đệ tử rồn rập liếc mắt, hướng về hắn nhìn tới. Gặp Trần Sư Minh. Trần Sư Minh tốt. Đều không ngoại lệ đều là cung kính mà hành lễ. Long Thanh Trần đi tới không gian Long tộc đã khoảng một tháng, khẳng định truyền khắp toàn bộ Thiên tộc tinh hệ, đại gia nhận ra hắn cũng rất bình thường. Dù sao, hắn rất có mị lực, khẳng định có rất nhiều nữ đệ tử, nữ thiên tài cất giấu chân dung của hắn, đương nhiên, loại này mị lực chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tổng thánh tử thân phận. Thử nghĩ một hồi, nếu như có thể được hắn ưu ái, là có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tổng thánh tử phu nhân, vị trí này vẫn rất có sức hấp dẫn. Long Thanh Trần chỉ là đối với bọn họ khẽ vướt cảm báo cho biết một hồi, liền coi như là chào hỏi, thế giới này, sùng kính cường giả, sùng kính thượng vị giả, thói quen là tốt rồi. Một thân hình cao gầy, giữ lại sóng vai tóc ngắn thiếu nữ đi tới, đi tới trước mặt hắn, lặng lặng mà nhìn hắn, cũng không nói nói. Là ngươi. Long Thanh Trần quan sát tỉ mỉ nàng, không thể không nói, so với huyến cảnh bên trong xinh đẹp hơn, hiển nhiên, ở huyến cảnh bên trong, nàng cố ý điều thấp dung mạo. Thiếu nữ gật đầu xem ra ngươi không có gặp ta, trần sư huynh, nàng phẩm hạnh không hợp sẽ cho ngươi mang đến tai nạn, vẫn là chớ cùng nàng lui tới. tất cả mọi người không cùng nàng lui tới. nhìn thấy tên thiếu nữ này, không gian long học viện đệ tử chúng đều là ánh mắt quái dị mà nhìn long thanh trần, lòng tốt nhắc nhở hắn. thiếu nữ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đem lời nói rõ ràng ra, ta làm sao liền phẩm hạnh không hợp. các đệ tử cũng không cùng với nàng cai vã, vội vã rời đi, như là trốn ôn thần như thế. nơi này nói chuyện không tiện. Chúng ta đi cái kia trà lâu đi. Long Thanh Trần chỉ chỉ lần trước cùng Long không minh nguyệt đi qua trà lâu. Liền, hắn và thiếu nữ hướng về trà lâu đi đến. Đi tới trà lâu, muốn một nhã gian, điểm một bình trà, liền để cho hầu gái rời đi. Thiếu nữ đem bàn tay lại đây. liếc mắt nhìn nàng trắng non tay, Long Thanh Trần rõ ràng ý của nàng, đưa tay khoát lên trên cổ tay của nàng, thả cảm ứng, thẩm thấu đến trong cơ thể nàng. Vụ, cảm ứng hướng về nàng Long mạch lan tràn mà đi. giống. Cảm ứng được đạt nàng long mạch, nhất thời như là rơi vào vách núi, vách núi bên dưới, chuyển đến kinh khủng gào thét cùng tiếng gầm gừ, như là giam giữ vô số tội ác tại trời kẻ tù tội. Mơ hồ có thể cảm ứng được, đáy vực dưới khủng bố cảnh tượng. Có một cao tới mấy vạn trượng không đầu cự nhân ở lung tung không có mục đích địa đi lại, trong tay nhấc theo đầu, nhưng dù sao là ở hỏi, đầu của ta ở nơi nào. Có một con khác nào sơn mạch to lớn hát hổ, bốn móng bẻ gãy, trên đất lúc nhích, ngửa mặt lên trời rít gào phát sinh không cam lòng gào thét, có một điều đoạn đuôi đại xà, thân rắn dài tới mấy trăm dặm, chảy ra màu rắn, tạo thành một hồ máu. Còn có một đủ đen kịt như mực quan tài, lóe ô quang, bên trong truyền ra tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc thanh âm của nghe tê cả da đầu. Có vài chi bất tận hải cốt, sát khí nhiều lắm, đã ra đời linh trí, tạo thành một người gương mặt trạng sát khí đáng mây, trong miệng truyền ra từng trận thê thảm tiếng kêu gen. Vu Long Thanh Trần cảm ứng có một loại hơi đâm đau cảm giác. Càng tiếp cận đấy vực dưới, loại này đâm đau cảm giác càng nặng. Hắn không có tiếp tục thăm dò, lui đi ra, đã xác định, đây đúng là kiểu ú không gian long mạch, cái này nữ thiên tài không có lửa hắn. Một khi tên thiếu nữ này tu vi đạt đến đế cảnh, như vậy, kiểu ú không gian trong long mạch diện vô số khủng bố đồ vật, sẽ nghe theo nàng hiệu lệnh, thả ra ngoài, vì nàng sử dụng, nàng một, chẳng khác nào một kinh khủng quân đoàn. Thiếu nữ nhìn kỹ lấy hắn, ánh mắt quyết tuyệt, ở huyên cảnh bên trong, ta nói rồi Chỉ cần ngươi có thể giúp ta mâu thân lấy lại công đạo, như vậy, bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng giúp ngươi, cũng không phải vì cái gì báo lại. Long thanh trần ánh mắt bình thản, ta chỉ phải không hy vọng trong lòng tộc bộ tồn tại chuyện như vậy, càng không hy vọng một có tiềm lực trở thành tuyệt thế cường giả thiên tài được không công bằng địa đối xử. Thiếu nữ suy nghĩ xuất thần, đứng lên, thật sâu hạ thấp người, hướng về hắn thi lễ một cái, ngươi là một thật thánh tử. Thật thánh tử, không dám nhận. Long Thanh Trần hơi xua tay, lạnh nhạt nói, tộc lao chúng đối với ta kỳ vọng rất cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai, ta sẽ thống nhất quyền sở hữu long tộc, hoàn thành tộc lao chúng tâm nguyện. Ta không hy vọng khi ta tiếp quản toàn bộ long tộc thời điểm, nhưng tiếp quản một hỗn loạn, vì lẽ đó, đối với trong long tộc bộ xuất hiện mâu thuẫn, không công bằng chờ chút, ta đều sẽ nhúng tay, sửa trị. Thiếu nữ nhún vai một cái, thân phận ta thấp kém, đối với những đại sự này, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm chính ta cùng mẫu thân ta trôi qua có được hay không. Ngươi có kiểu không gian long mạch, không thể vẫn thân phận thấp kém, sớm muộn cũng sẽ cho ngươi gánh vác một ít trọng trách. Long Thanh Trần đứng lên, đi thôi, ta mang ngươi trực tiếp đi tìm huyền nhất long đế. Chương 676, thật sự không hoảng hốt ta. Long Thanh Trần mang theo long không không đi tới huyền nhất long đế tiên điện cửa lớn, bọn thủ vệ cùng kính mà hành lễ, tham kiến thánh tử. Ta có việc tìm huyền nhất long đế, thông báo một chút. Long Thanh Trần nói do ý đồ đến. Thủ vệ đội trưởng ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn Long Không Không. Đối với Long Thanh Trần đạo, thánh tử chờ chốc lát. Dứt lời, thủ vệ đội trưởng chính là đi vào thông báo. Không lâu lắm, thủ vệ đội trưởng đi ra, cười nói, thánh tử mời đến Đi thôi. Long Thanh Trần trước tiên đi vào cửa lớn. Giữa lúc Long Không Không cũng muốn đi theo đi thời điểm, thủ vệ đội trưởng nhưng đưa tay đưa nàng ngăn cản, lạnh nhạt nói, Long Đế chỉ nói để thánh tử đi vào, chưa nói cho ngươi đi vào ngươi không thể vào. Long không không nhíu mày, cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, ánh mắt sắc bén địa dừng ở thủ vệ đội trưởng. Thừa dịp ta phát hỏa trước, cút sang một bên. Thủ vệ đội trưởng trên mặt hiện lên một tia cay đắng. Ti chức nằm trong chức trách, kính xin thánh tử không nên làm khó ti chức. Long Thanh Trần lạnh lùng nói, ta không muốn làm khó ngươi, cũng lười làm khó dễ ngươi, là ngươi tự tìm. Thủ vệ đội trưởng khẩn cầu, ti chức chức trách chính là trông coi cánh cửa lớn này. Long Đế chưa nói làm cho nàng đi vào, nếu là ta thả nàng đi vào, Long Đế trách tội xuống, ta cũng không đảm đương nổi, kính xin thánh tử thông cảm một hồi. Long Thanh Trần cười lạnh nói, Long Đế chưa nói làm cho nàng đi vào, thế nhưng, cũng chưa nói không cho nàng vào đi thôi. Chuyện này, thủ vệ đội trưởng làm khó, này ngược lại là chưa nói. Chưa nói, đó chính là Long Đế không có tử chối nàng đi vào. Long Thanh Trần trực tiếp lôi kéo Long không không tay, hướng bên trong bước đi, ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn lướt qua bọn thủ vệ ai dám ngăn trở, đừng trách ta vô tình. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, vẫn là không dám ngăn cản. Sau khi đi vào, ta thì sẽ đối với Long Đế nói rõ tình huống, sẽ không trách tội đến các ngươi trên người. Long Thanh Trần cũng không quay đầu lại nói một tiếng. Bọn thủ vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long Thanh Trần cảm giác được tay nàng trong lòng dịn ra một ít mùa hôi hột, nhất thời biết nàng có chút sốt sáng, cho nàng một an tâm ánh mắt, không có chuyện gì, tất cả có ta. Long không không mặt cười trăng sám, nếu không, vẫn là chớ đi. Long thanh trần cao mày mà nhìn nàng, không có tới trước, ngươi không phải vẫn la hét muốn chạy trốn về công đạo sao, làm sao vào cửa nhưng muốn rút lui. Long không không thê lương mà cười, bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là phụ thân ta, tuy rằng hắn không có dưỡng dục ta, ta nhưng cũng không tư cách toán hận hắn. Long thanh trần trầm mặt một chút, hỏi, nếu như hắn không phải Long đế, chỉ là một phổ thông thân phận, ngươi còn có thể lùi bước sao? Long không không suy nghĩ xuất thần, nghĩ đến nửa ngày, khẽ lắc đầu, không biết. Vậy thì đúng rồi. Long thanh trần đạo, ban khoăn của ngươi, cũng không phải bởi vì hắn là phụ thân ngươi, mà là bởi vì hắn là cao cao tại thượng Long Đế, ngươi chỉ cần đưa hắn xem là phổ thông thân phận là được, không cần có cái gì áp lực. Long không không cười khổ, nói thì nói thế, nhưng là, hắn đúng là vẫn còn Long Đế. Long Đế là cái dám gì? Long thanh trần có chút không nhịn được, xoay tay lấy ra tổ Long Lân. Nếu như hắn dám làm khó dễ ngươi, ta có thể trực tiếp trừng trị hắn. Long không không ngẩn ra, tùy theo, không nhịn được xì xì mà cười. Hoang cổ Long vực tộc lao chúng cho ngươi tổ Long lần, là vì cho ngươi phòng thân, dùng để đối phó địch nhân, không phải dùng để đối phó Long đế. Long thanh trần lạnh nhạt nói, bất kể hắn là cái gì kẻ địch, bất kể hắn là cái gì Long đế, chỉ cần dám treo ta, ta như thường thu thập. Trải qua hắn vừa nói như thế, Long không không bông lòng rất nhiều, hít sâu một hơi, tựa hồ quyết định quyết định. Ngươi nói không sai, Long đế là cái giám gì, sẽ có một ngày ta hay là cũng có thể tu thành Long đế. Tuổi trẻ đại thiên tài, nên có loại này ngạo khí, cường giả tính là gì? Cường giả, lúc còn trẻ cũng chính là giống như chúng ta, thậm chí còn không bằng chúng ta đây. Long Thanh Trần mang theo nàng, trực tiếp hướng đi Huyền Nhất Long Đế tu luyện chi địa. "Vãn, đi tới Huyền Nhất Long Đế tu luyện chi địa." Long Thanh Trần trực tiếp một cước tướng môn đa văng. Long không không ngơ ngác nhìn hắn. Có phải là có chút quá vô lễ? Trên thực tế, nàng không biết, Long Thanh Trần cố ý biểu hiện làm càn như vậy, là vì không để cho nàng phải có áp lực quá lớn. Chỉ thấy, tối tâm tinh thất ở trong, huyền nhất Long Đế xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, đang tinh toạn. Đừng giả bộ, ta biết, vừa nãy thủ vệ đội trưởng đi vào bẩm báo thời điểm, ngươi đã từ tu luyện ở trong tình lại. Long Thanh Trần cảm ứng một hồi, nhận ra được huyền nhất Long Đế cũng không có tại tu luyện, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Huyền nhất Long Đế chậm rãi mở con mắt ra, con ngươi nơi sâu xa, có nhật nguyệt luân chuyển, đại sao băng diệt dị tượng chợt lóe lên, dừng ở Long Thanh Trần, hỏi, ngươi vừa tới nơi này thời điểm, ta đối với ngươi đã nói cái gì? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta nhớ tới, ngươi đã nói, đến rồi không gian Long Tộc, liền muốn tuân thủ không gian Long Tộc quy củ. Huyền nhất Long Đế nghiêm nghị chất vấn, ngươi đã trong lòng nhớ tới, một tháng này ở trong, vì sao nhưng lại nhiều lần không tuân quý củ? Ta nơi nào không tuân quý củ? Kính xin Long Đế chỉ giáo. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Tuy rằng đối mặt là Long Đế, có điều, trong lòng hắn thật sự không có chút nào sợ, phá diệt chi mâu, thời gian Long giới mười mảnh tổ Long Lân, sợ cái gì. Coi như đánh không lại, muốn đi vẫn là không thành vấn đề. Huyền nhất Long Đế cỡ trách lên. Một trong số đó, ở hoa thơm cỏ lạ lâu, người dùng tổ Long Lân đe dọa Long không tức cùng Long không môn. Tổ Long đạt đến đỉnh cao thời kỳ, lấy ra Long khu trên một viên cứng rắn nhất tổ Long Lân khắp dầu mấy ngàn loại đỉnh cấp minh vân, dùng vô số trường sinh thuốc ngâm mấy trăm ngàn năm, mới rèn luyện thành tổ long lần trí bảo, chỉ dùng để đến làm chuyện loại này sao? Thứ hai, nghe Na Tam Long Đế giảng đạo thời điểm, ngươi tại chỗ đem long không lì chuyện lấy ra chất vấn Na Tam Long Đế, đây là ngươi cai chuyện sao? Thứ ba, hiện tại, tới chỗ của ta bái phỏng, liền môn cũng không gõ, trực tiếp một cước đà văng, coi như ngươi không đem ta đây cái long đế để ở trong mắt, ta đúng là vẫn còn thuộc về ngươi tiền bối chứ. Long Thanh Trần chăm chú nghe xong, ánh mắt bình thản nói, một trong số đó, ta là long tộc thánh tử, có quyền ưu tiên, long không tức cùng long không môn không cho ta tiên kiến long không lị, ta thì có quyền trừng trị bọn họ. Thứ hai, ta là long tộc thánh tử, có hỏi đến quyền, ta có quyền hỏi đến long không lị việc. Thứ ba, ta còn là long tộc thánh tử, ngươi mặc dù là long đế, thế nhưng, vẫn là cùng ta cùng cấp. Long không môn lăng lăng nhìn hắn, nào có hắn như vậy giải thích. Mặc kệ chuyện gì, đều đẩy lên long tộc thánh tử thân phận này trên. Huyền nhất long đế chỉ chỉ mặt đất, lạnh lùng nói, nơi này không phải hoàng cổ long vực, mà là không gian long tộc lãnh địa, thiếu bắt người long tộc thánh tử thân phận nói chuyện, ở đây, không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, không chút nào yếu thế địa cùng hắn nhìn nhau, đổi khách làm chủ địa quát mắng, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Không gian long tộc quy củ càng to lớn hơn, vẫn là toàn bộ long tộc quy củ càng to lớn hơn. Người dám to gan nói ra long tộc thánh tử ở đây không thể thực hiện được câu nói như thế này. Có thể thấy được, trong lòng ngươi đem không gian long tộc ngự trị ở toàn bộ long tộc bên trên, người đang ở đây coi rẻ toàn bộ long tộc. Long Không không mặt cười trắng bệnh, nắm thật chặt tay hắn, Tiểu Tâm rực rực quan sát Huyền Nhất Long Đế sắc mặt, lo lắng Huyền Nhất Long Đế nổi giận. Nhưng mà, Huyền Nhất Long Đế nhưng trầm mặc, cũng không có nổi giận. Toàn bộ tinh thất, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không khí ngột ngạt lên. Long Thanh trần tay phải nắm tổ long lân, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Nhất Long Đế mới chậm rãi mở miệng. Ta thu hồi trước đã nói, dựa theo toàn bộ Long tộc quy định, hết thể Long tộc nên lấy Hoang cổ Long vực dẫn đầu, Hoang cổ Long vực đề cử ra tới Thánh tử, tức là toàn bộ Long tộc tổng Thánh tử, tổng Thánh tử quyền lợi ở trên không Long tộc ở trong, đồng dạng áp dụng. Long Thanh Trần cười gằn, sau đó, ta không hy vọng tiếp tục nghe thấy có ai nói tổng Thánh tử ở đây không có tác dụng, ai dám lại nói lời này, ta lập tức lấy phản bội Long tộc chi tội luận xử, giết chết không cần luận tội. Nói tới chỗ này, dừng lại một chút. Nếu là Long Đế nói lời này, ta lập tức thông báo hoang cổ Long Vực, triệu hoán tổ Long, để tổ Long tự mình xử trí. Đây là huy hiếp. Vẫn là nhắc nhở. Long không không nghiêng đầu nhìn hắn, lệ trong con ngươi không khỏi có chút sùng bái lên, ở toàn bộ không gian Long tộc, dám như thế cùng huyền nhất Long Đế nói chuyện, phỏng trừng cũng chỉ có hắn chứ. Cho dù mặt khác ba vị Long Đế, cũng phải lấy huyền nhất Long Đế làm đầu. Huyền nhất Long Đế thật sâu rừng ở hắn, khẽ thở dài, xem ra. Hoang cổ Long vực tộc lao chúng tuyển ngươi vì là thánh tử, trừ ngươi ra thiên phu ở ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, đó chính là bởi vì ngươi tâm cảnh, cái khác tuổi trẻ đại ở Long đế trước mặt đều là nơm nớp lo sợ, mà ngươi đối với cường giả nhưng không có quá nhiều lòng kính nể, muốn nói cái gì, liền dám nói cái gì, ngươi rất tốt, Hoang cổ Long vực tộc lao chúng ánh mắt cũng rất tốt, làm lòng tộc tổng thánh tử, nên hung, hang, chỉ có như vậy mới có thể áp đảo hết thể Long tộc, hoàn thành thống nhất bá nghiệp. Trường 677 Long không không triệt để ngây dại, huyền nhất long đế nói loại này lời hay, xem như là khuất phục sao. Long thanh trần trong lòng cũng rất rõ ràng, huyền nhất long đế không phải khuất phục, chỉ là không muốn cùng hắn bạo phát xung đột. Trứng trọi đá, đạo lý đơn giản như vậy, huyền nhất long đế không thể không hiểu. Không sai. Huyền nhất long đế chỉ là cánh tay, rất nhỏ loại kia, hắn mới phải đuổi, rất thô loại kia. Nhiều như vậy trí bảo nơi tay, hơn nữa hoang cổ long vực cho hắn chỗ dựa, một loại long đế. Vẫn đúng là không nhất định có thể cùng hắn chống lại. Chủ yếu nhất là, hoang cổ Long Vực đứng hắn bên này. Như vậy, một khi triệu hoán Tổ Long đến xử trí, Tổ Long rất có thể cũng là đứng hắn bên này. Dù sao, các đời Tổ Long đều là xuất từ hoang cổ Long Vực. Cho dù không gian Long tộc không gian Tổ Long, cũng là từ hoang cổ Long Vực lại đây thiên tốc tinh hệ. Đây chính là hắn sức lực. Huyền nhất Long Đế bỗng nhiên làm khó dễ. Vừa nãy, ta thật giống nghe thấy ngươi nói Long Đế là cái dám gì. Tuy rằng ngươi cùng ta cung cấp, ngươi cũng không có thể như vậy nhục mạ ta đi coi như triệu hoán tổ long lại đây xử trí ngươi cảm thấy ngươi có lý vẫn là ta có để ý ho khan một cái long thanh trần ho hai tiếng vậy thì có chút lúng túng không sai ta đúng là đã nói long đế là cái dám gì thế nhưng long đế đạt được nhiều là ta lại không chỉ rõ ngươi như vậy cũng được long không không liếc mắt nhìn hắn tuấn giật gò má này rõ ràng chính là an vạ huyền nhất long đế lạnh nhạt nói mặc kệ ngươi chỉ là ai Lời này, sau đó còn chưa phải muốn nói, miễn cho tăng thêm hiểu lầm, cái khác Long Đế, cũng không phải nhất định giống ta đại độ như vậy. Nếu hắn cho bậc thang, Long Thanh Trần cũng là thuận thế mượn sừng núi dưới lửa, hơi thi lễ, ghi nhớ huyền nhất Long Đế giáo hấn. Huyền nhất Long Đế liếc mắt nhìn Long Không Không, ngươi dẫn nàng tới chỗ của ta, là ý gì? Long Thanh Trần dừng ở hắn, ta chỉ muốn hỏi một câu, nàng, rốt cuộc là không phải con gái của ngươi. Long Không Không nhất thời khẩn trương lên. Nếu như là, Nàng nên làm gì đối mặt? Nếu như không phải, như vậy, nàng trước chính là nói xấu huyền nhất long đế, đây là tội nặng. Long thanh trần nhẹ nhàng cầm tay nàng, không để cho nàng tất sốt sáng như vậy. Huyền nhất long đế trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, vâng. Long không không sắc mặt tái xanh, toàn bộ thân thể như là được lấy sạch như thế, có chút không đứng thẳng được, lệ mâu ửng hồng, phức tạp nhìn huyền nhất long đế, thẳng đến lúc này giờ khác này, rốt cục chân chính thật sự nhận. Long thanh trần đúng là không có cảm thấy bất ngờ. Cứu dù không gian Long mạch chỉ có Long đế hậu duệ ở trong mới phải xuất hiện, mà toàn bộ không gian Long tộc chỉ có 3 vị Nam Long đế, không phải Huyền nhất Long đế, đó chính là hai vị khác, ta đây sẽ không minh bạch, nếu nàng là con gái của ngươi, ngươi vì sao không có quen biết nhau, lẽ nào cũng bởi vì mẫu thân nàng là một hầu gái, ngươi cảm thấy không xứng với ngươi. Huyền nhất Long đế khẽ lắc đầu, cũng là phức tạp nhìn một chút Long Không Không, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay hẳn là 15 tuổi đi, chỉ chớp mắt, 16 năm trôi qua. Chuyện ban đầu, cũng nên cho ngươi biết rồi. Long Thanh Trần cùng Long không không đều không có nói chuyện, lặng lặng nghe, trong lòng tràn ngập hiếu kỷ, lúc trước, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Huyền nhất Long đế chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn phương xa quần sơn, sự tình kỳ thực rất đơn giản, lúc trước, mẹ ngươi vốn là bên cạnh ta một hầu gái, có một lần, ta tu luyện ra sai lầm. Ngất đi, cái gì cũng không biết, qua một quang thời gian, mẹ ngươi nói cho ta biết, nàng mang thai ngươi. Long Thanh Trần cùng Long Không Không đều ở đờ ra, đây là ý gì đây? Trộm loài rồng. Huyền nhất Long Đế trầm đích, nhìn Long Thanh Trần cùng Long Không Không một chút, tựa hồ minh bạch ý nghĩ của bọn họ, khẽ vứt cằm, không sai, chính là như vậy. Lúc đó, ta tức giận có điều, liền đem mẹ ngươi đổi đi, đồng thời, nhắc nhở nàng, vĩnh viễn không muốn xuất hiện tại trước mặt của ta. Long Không Không cả người đều đang run rẩy, cùng dự liệu không giống nhau, làm cho nàng khó có thể tiếp thu, viền mắt đỏ chót, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền nhất Long Đế. Ta không tin, mẹ ta không phải như vậy. Huyền nhất Long Đế thở dài nói, nếu không tin, ngươi có thể đi trở về hỏi nàng. Ta không tin. Ngươi đang ở đây nói dối. Long không không dứt gạo, bưng lộ thai, giống như điên cuồng liều mạng lắp đầu. Đê tiện chính là ngươi, ngươi ủy vào Long Đế thân phận, ước hiếp mô thân ta, nhất định là như vậy. Nàng gào khóc, chạm đích, chạy rời đi. Ngươi nói, thật hay giả. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới, sẽ biến thành như vậy. Huyền nhất long đế nghiêm túc nhìn hắn, lấy ngươi tổng thánh tử thân phận, nhất định có rất nhiều người hái mộ đi, ngươi cảm thấy, bằng vào ta long đế thân phận, tất yếu ước hiếp một hầu gái. Long thanh trần ngẫm lại cũng đúng, trầm mặt chốc lát, nhưng là, bất kể nói thế nào, nàng đều là của ngươi con gái. Như ngươi vậy không công bằng địa đối xử nàng, ta cảm thấy quá mức tuyệt tình. Huyền nhất long đế đạo, ta cũng không có hạ lệnh không cho nàng tiến vào không gian long học viện tu luyện, càng không có sai khiến bọn thuộc hạ không công bằng địa đối xử nàng, chỉ là. Rất nhiều thuộc hạ sẽ sai đắc ý, không biết nàng là con gái của ta, đã cho ta căm ghét nàng, vì lẽ đó, mới có thể nhằm vào nàng. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, tuy rằng ngươi không có hạ lệnh, cũng không có sai khiến, thế nhưng, ngươi cũng không có đứng ra giải thích, không có cho nàng danh phận, bằng ngầm thừa nhận đối với nàng không công bằng đãi ngộ. Huyền nhất Long Đế giải thích, không sai, ta quả thật có một điểm ngầm thừa nhận ý tứ của, chính là vì lấy mình làng gương, nhắc nhở toàn bộ không gian Long Tộc, đều phải thủ quy củ đừng tưởng rằng không từ thủ đoạn nào là có thể bỏ lên trên địa vị cao. Ngươi lấy mình làm gương, duy trì Long Đế uy nghiêm, cũng duy trì không gian Long Tộc quý củ. Long Thanh Trần không ủng hộ hắn cách làm, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, nàng từ nhỏ đã được không công bằng đối xử, bị biết bao nhiêu chê cười. Đồng thời, nắm giữ kiểu hú không gian Long Mạch cao như vậy thiên phú, nhưng không chiếm được cái gì tu luyện tư nguyên, bằng để không gian Long Tộc tương lai tổn thất một vị đỉnh tiêm cường giả. Huyền nhất Long Đế khẽ thở dài. Bất luận ta làm thế nào, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, một mình đích tình cảm giác và toàn bộ không gian long tộc quy củ, ta chỉ là lựa chọn quy củ. Quy củ là chết, long hay sống, mọi việc đều phải biến báo, tử thủ quy củ sao được. Long thanh trần đạo, tỉ như, ta phạm vào sai lầm lớn, dựa theo không gian long tộc quy củ đang chém, nhưng là, ta là tổng thánh tử, không có hoang cổ long vực tộc lao chúng đồng ý, vậy thì chém không được, không gian long tộc vẫn là không có biện pháp bắt ta. Huyền nhất Long Đế không có gì để nói, phát hiện cùng hắn không có cách nào cầu thông. Long Thanh Trần chậm rãi mà nói, một hầu gái, trộm loài rồng, chuyện như vậy, khả đại khả tiểu, nói lớn chuyện ra, chính là phá hủy không gian Long Tộc quý củ, nói nhỏ chuyện đi, đó chính là Long Đế một điểm việc tư, thậm chí, còn có thể hướng về được rồi nói, cho không gian Long Tộc tăng thêm một vị thiên phú kỳ cao đế nữ, không phải rất tốt sao. Huyền nhất Long Đế không muốn nói chuyện. Long Thanh Trần vung tay lên, làm một đi xuống cắt động tác, chuyện như vậy, Nên giải quyết nhanh chóng, ngươi có thể nghĩ một thánh chỉ, liền nói Long không không có kiểu ưu không gian Long mạch, sắc phong làm nghĩa nữ, cho tới, mẫu thân nàng nơi đó, ngươi thực sự không qua được đạo kia tâm khảm, liền ban thưởng một điểm tu luyện tư nguyên liền có thể, ngược lại, cũng không ai biết nàng là người thân sinh nữ nhi. Huyền nhất Long đế trầm tư hồi lâu, mới gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh bàn, vô sỉ như vậy thánh chỉ, ta là không viết ra được đến, ngươi đi viết đi. Long thanh trần trong lòng có chút khó chịu cảm tình hắn liền thích hợp làm loại này chuyện vô liêm sỉ. hắn đi tới, mở ra một trống không thánh chỉ, để bút viết, Phùng thiên thừa vận, không gian long tộc tộc trưởng huyền nhất long đế chiếu viết, kim có trẻ tuổi đại long không không, có cửu lưu không gian long mạch, thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô cùng, có thể chịu được tạo nên, rất sắc phong làm đế chi nghĩa nữ, khâm thử. kỳ thực vô liêm sỉ cũng rất tốt. liếc mắt nhìn, huyền nhất long đế bất đắc dĩ nói, ta tuy rằng chính thức lên ngôi quá đế vị, có điều cũng không phải phạm trần hoàng đế. Này Thánh Chỉ, không cần như thế chính thức. Long Thanh Trần thổi khô nét mực, cuốn lên, chính thức một điểm được, mới có vẻ coi trọng, xem như là cho Long không không một điểm bồi thường. Đi thôi. Huyền nhất Long Đế có chút mỏi mệt, phất phất tay, mặc kệ cái gì cứng, giả, khó vượt qua nhất vẫn là chuyện chữ cửa ải này, đặc biệt tình thân, ai cũng không cách nào dứt bỏ. Ta có một đạo Thánh Chỉ. Thế nhưng, ta xưa nay cũng không nghiệm Bởi vì, ta không phải Thái Giám. Long Thanh Trần cầm Thánh Chỉ. Dên lên chính mình biên cười nhỏ, tổng thể tới nói, đối với chuyện này xử lý, vẫn tương đối thỏa mãn. Chương 678, giữ lại đồ dự bị. DS. Xin lỗi, sai lầm rồi. Trước hai chương, tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt cùng huyền nhất long đế là ta nhi tên viết sai. Tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt tên mới phải Long Không Không, cũng chính là Long Không Môn tỷ tỷ. Huyền nhất long đế là ta nhi tên, hẳn là Long Không Hi Nhã, cũng chính là huyền nhất long đế con gái rơi. Long không hạng cùng cha khác mẹ muội muội. Tối hôm qua tuyên bố thời điểm, chồng liên vụ người bản thân đều không phát hiện, vẫn là các thư hữu nhãn lực được. Cảm ơn mọi người, cảm tạ sửa sai. Long Thanh Trần rời đi tĩnh thất sau khi, Huyền Nhất Long Đế đang định tiếp tục tu luyện, lại phát hiện bản trên có điểm không đúng, ít một chút đồ vật. Hắn cẩn thận kiểm kê một hồi, mới phát hiện ít đi món đồ gì, tức giận nhìn Long Thanh Trần bóng lưng, hô lớn: Ngươi nắm nhiều như vậy, chống không thánh chỉ làm cái gì? Giữ lại đồ dự bị. Long Thanh Trần cũng không quay đầu lại phất phất tay, có chút trột dạ tăng nhanh bước chân, bỏ của chạy lấy người. Nắm những này chống không thánh chỉ thời điểm, hắn còn cố ý dùng Huyền Nhất Long Đế Ngọc Tỷ đắp trường. Nói cách khác, những này chống không thánh chỉ bất cứ lúc nào cũng có thể viết lên. hữu hiệu, giữ lại đồ dự bị. Huyền Nhất Long Đế khẽ miệng co giật, do dự một chút, khẽ lắc đầu, ở trên bổ đoàn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Hắn biết Long Thanh Trần hẳn là sẽ không làm ra quá khác người chuyện, bởi vì. Long Thanh Trần là tổng thánh tử thân phận, trong tay lại có nhiều như vậy đó vật, nếu như Long Thanh Trần thật muốn làm ra chuyện khác người gì, căn bản không cần sử dụng thánh chỉ. Đem đạo thánh chỉ này ban bố xuống, đi tới tiên điện cửa lớn, Long Thanh Trần tiện tay đem thánh chỉ ném cho thủ vệ đội trưởng. Thủ vệ đội trưởng vội vã tiếp được, hai tay cung kính mà nâng, xin hỏi thánh tử, ban ai? Long không hi nhã. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đạo thánh chỉ này vẫn là mau chóng để đại gia biết tốt hơn, không muốn trực tiếp đi nhà nàng ban bố. Như vậy đi, ngươi trước tiên phái một người thủ vệ thông báo nàng cùng nàng mẫu thân, làm cho nàng cùng nàng mẫu thân đi không gian Long học viện. Sau đó, ngươi cầm đạo thánh chỉ này đến không gian Long học viện triệu tập không gian Long học viện viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ chúng, đại đạo sư, giáo viên hướng dẫn cùng hết thể trong ngoài môn đệ tử trước mặt mọi người ban bố. Tại sao phải như vậy? Thủ vệ đội trường có điểm nghi hoặc có điều cũng không dám hỏi nhiều, vội vã đáp một tiếng, thi trước minh bạch. Long Thanh Trần phất phất tay. Đi làm đi. Liền, thủ vệ đội trưởng phái một người thủ vệ, đi Long Không hy nhã trong nhà thông báo, đó lấy, hắn nhưng là cầm Thánh Chỉ đi tới Không Gian Long Học viện. Vụ. Long Thanh trần trở về Huyền Long Sơn số 8 nhà gỗ ở trong, lấy ra sắc thái sạc sỡ cục đá, thả cảm ứng, thẩm thấu đi vào, ý niệm của hắn nhất thời tiến vào huyễn cảnh, vị trí ngay ở một mình đấu xếp hạng đại điện ở ngoài trong hư không, cũng chính là trước hắn rời đi địa phương. Ngụy quân tử. Hắn đi vào một mình đấu xếp hạng đại điện đọc thầm danh hiệu của chính mình. Vu Ở trước mặt hắn, nhất thời hiện ra một nửa trong suốt bản. Một mình đấu xếp hạng đại điện, Ngụy quân tử. Xếp hạng 376, một tên. Có thể khiêu chiến đối thủ, 376, một tên. Đến 376.00800 tên, chia ra làm hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Dạ Lai Hương, năm nay mùa đông không quá lạnh, lập chí trở thành nội môn đệ tử. Xin mời lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Đương nhiên lựa chọn xếp hạng trước nhất, như vậy có thể sớm một chút đánh tới bảng xếp hạng đi. Long Thanh Trần trực tiếp điểm hạng trước nhất hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cứ như vậy, hắn chiến thắng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn xếp hạng sẽ tăng lên trên 100 tên. Nếu như hắn khiêu chiến xếp hạng mặt sau, chiến thắng sau khi, như vậy, hắn xếp hạng liền lên thăng không được nhiều như vậy. Vì lẽ đó, mỗi lần tốt nhất đều là khiêu chiến phía trước nhất, như vậy mới có thể càng nhanh hơn leo lên bảng xếp hạng. đã khởi sướng khiêu chiến, chờ đợi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình hồi phục. trong suốt bảng bắn ra một câu nói. chờ giây lát, trong suốt bảng lại bắn ra một câu nói. hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ngươi. xin chuẩn bị kỹ lưỡng. đón lấy, chính là bắt đầu đếm ngược. ngũ, bốn, ba, làm đếm ngược kết thúc. long thanh trần hóa thành một đạo bạch quang, biến mất rồi. vu, lúc xuất hiện lần nữa đã ở thực chiến trên võ đài. Đây là một miệng núi lửa, liều lĩnh quần cuộn khói đặc. Long Thanh Trần nhìn đối diện là một tuổi trẻ nữ thiên tài, hắn không có cảm giác bất ngờ, bởi vì vừa nghe hoa rơi hưu ý nước chảy vô tình loại này danh hiệu, giống như là nữ, mà Long không không đạt được tổng thánh tử không có tiểu cắt cắt danh hiệu, Long không hy nhã đạt được huyền nhất long đế là ta nhi danh hiệu mới phải không bình thường. Tuổi trẻ nữ thiên tài mắt sáng ngời địa nhìn kỹ lấy hắn đỉnh đầu trên danh hiệu ngụy quân tử. Ngươi không phải là cái kia ở song Long tổ đội xếp hạng đại điện 300 tháng liên tiếp, đánh tới xếp hạng bảng thứ 7 Ngụy quân tử chứ. Không sai, chính là ta. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt đạo, ở huyện cảnh ở trong, danh hiệu lại không thể tương đồng, không phải ta còn có thể có ai. Tuổi trẻ nữ thiên tài đạo, thực lực của ngươi rất mạnh, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ngươi nhận thua đi. Long Thanh Trần chỉ chỉ miệng núi lửa chu vi kết giới ở ngoài, ra hiệu nàng có thể rời đi. Tuổi trẻ nữ thiên tài Thu trong con ngươi hiện lên một tia trong sáng, khẽ cười nói: "Để ta chịu thua cũng được, có điều, ta có một điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta tổ đội, tham gia song long tổ đội xếp hạng đại điện rất đúng quyết, mang ta thắng liên tiếp 10 trận." Long Thanh Trần trực tiếp cự tuyệt: "Không được, ta không rảnh." Tuổi trẻ nữ thiên tài có kẻ mặc cả lên: "8 trận." "Không được." "Ngũ trường, Ngũ Trưởng là được." "Một hồi cũng không được, nói rồi, ta không rảnh." Long Thanh Trần có chút không nhịn được, Ngươi hoặc là chịu thừa, hoặc là ta liền động thủ. Hẹp hỏi. Tuổi trẻ nữ thiên tài quẩn mộn, ta nhưng là một cái đại mị nữ. So với huyễn cảnh bên trong xinh đẹp hơn đây, ngươi dẫn ta đánh tới song lòng tổ đội xếp hạng đại điện bảng xếp hạng, ta có thể cân nhắc với ngươi thấy một mặt. Ta quản ngươi là ai? Long thanh trần chẳng muốn cùng với nàng nhiều lời. Vụ. Trong lòng bàn tay dựng lên long tiên lực, lan tràn mà ra, hóa thành một chui chiến kiếm, như một cái dâm dạ, nhẹ nhàng quét qua. Ẩm vô biên kiếm ý nhất thời bao phủ mà ra khác nào mấy trăm cấp lốc xoáy vòi rồng ngụy quân tử ta hận ngươi tuổi trẻ nữ thiên tài hét dầm lên ta muốn nói cho đại gia ngụy quân tử chính là một thái giám đối với mỹ nữ một chút hứng thú đều không có nàng cuống quyết triển khai võ kỹ phụ nhưng mà căn bản không ngăn được liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có trên đầu nàng huyết điều trong nháy mắt thanh hồng hóa thành một đạo bạch quang biến mất rồi ta gặp phải mỹ nữ thực sự nhiều lắm Ngươi không nói mình là mỹ nữ cũng còn tốt, nói chuyện ta đã nghĩ nói ra, không dây ngươi dây ai? Long Thanh Trần tự lẩm bẩm một tiếng, khẽ lắc đầu, hướng về bên lôi đài dọc theo kết giới bước đi. Tiếp tục, cuộc kế tiếp, tranh thủ ngày hôm nay liền đánh tới một mình đấu bảng xếp hạng trước mấy vị, như vậy mới có thể khiêu chiến một hồi Long Đế. Ngược một hồi Long Đế, không được sao? Chương 679, khiêu chiến Long Đế, Ngụy Quân Tử, trở lại một mình đấu xếp hạng trong Đại Điện. Long Thanh Trần đọc thầm danh hiệu của chính mình. Nửa trong suốt bản nhất thời hiện lên ở trước mặt hắn. Một mình đấu xếp hạng đại điện, ngụy quân tử. Xếp hạng, 376, linh một tên. Có thể khiêu chiến đối thủ, 376,000500 tên lẻ một tên, đến 376,000700 tên, chia ra làm ta muốn dâng Long không á làm thiếp, huyến cảnh chi vương, không gian Long tộc mạnh nhất tể, độc bá thiên tốc tinh hệ. Xin mời lựa chọn khiêu chiến đối thủ có thể khiêu chiến đối thủ, đã biến thành 200 cái. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, chú ý tới sự biến hóa này, không khỏi suy đoán, có thể là bởi vì ta trước 2 tháng liên tiếp, huyên cảnh cho là ta thực lực khá mạnh, vì lẽ đó, làm ra điều chỉnh Hắn suy nghĩ một chút, cũng hiểu, dựa theo trước quy tắc, mỗi lần chỉ có thể khiêu chiến so với ta 100 người đứng đầu đối thủ, xếp hạng phía trước ta có 37 hơn vạn, chí ít cũng phải tỷ thứ 3, 4.000 ngàn trợ, mới có thể leo lên bảng xếp hạng, bây giờ nhìn lại. Thắng liên tiếp có thể càng nhanh hơn địa leo lên bảng xếp hạng. Cái này một mình đấu xếp hạng đại điện, kỳ thực cùng song long tổ đội xếp hạng đại điện như thế, thắng liên tiếp có thể thêm điểm. Hắn trực tiếp điểm hàng trước nhất cái kia danh hiệu, bắn ra một câu nói, đã khởi sướng khiêu chiến, chờ đợi ta muốn dâng long không á làm thiếp hồi phục. Chờ giây lát, bắn ra một câu nói, ta muốn dâng long không á làm thiếp đã hồi phục. Hắn, cự tuyệt sự khiêu chiến của ngươi. Long thanh trần lại điểm, lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến. Ta muốn dâng Long Không Á làm tiếp tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ngươi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngũ 4 3 Theo đếm ngược kết thúc, Long Thanh Trần Hóa thành một đạo bạch quang, xuất hiện tại một thực chiến trên võ đài. Đây là một thảo nguyên, cỏ xanh khắp nơi, kết giới làm thành một võ đài. Ở lôi đài Chu Vi, còn có rất nhiều dê bò ở ăn cỏ, đi lại. Khi hắn đối diện, đứng một người thanh niên. Tiểu tử, ngươi rất rắc ta. Thanh niên ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Ta cự tuyệt sự khiêu chiến của ngươi, còn hướng về ta khởi sướng khiêu chiến. Liếc mắt nhìn thanh niên trên đầu danh hiệu, Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, không có ngươi như thế giác, lấy loại này danh hiệu, được Long không ái nhìn thấy, nàng không được lột da của ngươi ra. Thanh niên không có vấn đề nói, nơi này là huyến cảnh, nàng lại không biết thân phận chân thật của ta. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết, nơi này là huyến cảnh, ta giác một điểm, lại làm sao? Được rồi, thanh niên có chút bất đắc dĩ. Vậy thì đến đây đi vu trong tay hắn dựng lên không gian long lực hóa thành một song quyền bộ hiển nhiên am hiểu quyền pháp vẹo long thanh trần một bước bước ra triển khai long dực chợt hiện tầng thứ hai trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ ngay sau đó thanh niên thân thể vang một tiếng đổ nát ra trên đầu huyết điểu trong nháy mắt biến mất kém bạo long thanh trần khẽ lắc đầu chậm rãi thu hồi nằm đấm khe nằm thanh niên hóa thành một đạo bạch quang biến mất trước chỉ kịp nói một câu nói này xảy ra chuyện gì Xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí còn không phản ứng lại, đã bị đánh chết. Người thành công đánh bại ta muốn dâng Long không á làm thiếp, xếp hạng lên cấp 376,000 500 tên lẻ một tên. Thanh âm giản mùa vang lên. Long thanh trần đi ra lôi đài kết giới ở ngoài, trở lại một mình đấu xếp hạng trong đại điện. Tam liên thắng, tiếp tục. Hắn đọc thầm chính mình ngụy quân tử danh hiệu, nhìn một chút nửa trong suốt bản, quả nhiên, cùng hắn dự liệu như thế, có thể khiêu chiến đối thủ, đã biến thành 400 cái. Từ 376,000 linh một tên, đến 376.00500 tên, cũng có thể khiêu chiến. Khởi sướng khiêu chiến. Tiến vào thực chiến võ đài. Ẩm. Sử dụng long dực Chợt hiện tầng thứ hai, ở đối thủ còn không có phản ứng lại trước, liền thuấn sát đối thủ. 4 thắng liên tiếp. Có thể khiêu chiến đối thủ, đã biến thành 800 cái. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thắng liên tiếp hơn 300 trận sau khi, có thể khiêu chiến đối thủ đã bao gồm toàn bộ bảng xếp hạng ở bên trong. Ngụy quân tử, trở lại một mình đấu xếp hạng đại điện. Long Thanh Trần đọc thầm danh hiệu của chính mình. Một mình đấu xếp hạng đại điện, Ngụy quân tử. Xếp hạng 123.000 tên. Có thể khiêu chiến đối thủ 123.000 tên trở lên đều có thể khiêu chiến. Chia ra làm kỳ vọng Long tộc sớm ngày thống nhất không gian Long tộc phồn vinh hưng thịnh. Nana, na, chính tâm minh tĩnh. Xin mời lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Bởi có thể khiêu chiến đối thủ nhiều lắm, bảng trên đã biểu hiện không được, chỉ có thể cho thấy mấy trăm người đứng đầu. Căn cứ tuổi trẻ đại quan sát cùng suy đoán, cái này kỳ vọng long tộc sớm ngày thống nhất danh hiệu, phải là huyền nhất long đế, không gian long tộc phồn vinh hương thịnh, cái này danh hiệu, phải là minh nhị long đế, na na nhất định là na tam long đế, chính tâm minh tính hẳn là đang bốn long đế. Cũng chỉ có bốn vị long đế, mới có thể ở một mình đấu xếp hạng đại điện ở trong, chiếm cứ vị trí thứ bốn. Nhìn phía trước nhất bốn cái danh hiệu. Long Thanh Trần nhét miệng lên một tia phạm vi, trước tiên ngược ai đó. Trước tiên ngược huyền nhất Long Đế. Huyền nhất Long Đế cái kia người bảo thủ, không có ý gì. Minh nhị Long Đế. Này ngược lại là có thể suy tính một chút. Na Tam Long Đế. Nghe xong nàng 20 ngày giảng đạo, thu hoạch rất nhiều, xem như là nửa cái sư tôn, có chút ngượng ngùng, vẫn là quên đi. Đang bốn Long Đế. Cũng chính là Long không bác phụ thân của, cũng có thể suy tính một chút. Suy tư hồi lâu. Long Thanh Trần ở ngoại sáng nhị Long Đế cùng đang bốn Long Đế trong lúc đó lộ vẻ do dự. Liên minh nhị Long Đế đi. Cuối cùng, đã chọn mục tiêu. địa minh nhị Long Đế danh hiệu. Khiêu chiến đã khởi sướng, chờ đợi không gian Long Tộc Phồn Vinh Hương Thịnh hồi phục. Bảng trên, bán ra một câu nói. Long Thanh Trần chờ đợi lên. Minh nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế nơi ở. Với quan tính thất môn kẹt kẹt một tiếng được đẩy ra. Minh nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế đồng thời đi ra. Chúng ta tu vi. Vậy ở cấp 5 Long Đế đã mấy trăm ngàn năm, không biết lúc nào mới có thể lên cấp lục giai Long Đế. Minh nhị Long Đế vươn người một cái, có chút cảm khái. Na Tam Long Đế đạo, đến chúng ta tầng thứ này tu vi, ở chỗ tích lũy, tích lũy hơn nhiều, dĩ nhiên là sẽ đột phá, nước chảy thành sông, Minh ca không cần nóng ruột. Minh nhị Long Đế bất đắc dĩ nói, quang thời gian trước, huyền lao đại đã cửu dai Long Đế, ta có thể không vội sao. Na Tam Long Đế đạo, gấp cũng vô dụng, dục tốc thì bất đạt, thanh tính lại không muốn cho mình áp lực thường thường càng dễ dàng đột phá được rồi minh nhị long đế nhìn quanh một hồi tiên điện chỉ có một ít hầu gái cùng nô buộc đang đánh quét vệ sinh thật nhiều ngày không gặp ái nha đầu cũng không biết đi nơi nào dã na tam long đế cười khẽ nàng còn có thể đi đâu khẳng định đi tới huyễn long sơn huyễn cảnh bây giờ tuổi trẻ đại nhất si mê chính là huyễn cảnh minh nhị long đế đạo huyễn cảnh bên trong cũng không thể tăng cường tu vi cũng chính là tôi luyện một hồi thực chiến kinh nghiệm kỳ thực tác dụng cũng không lớn Na Tam Long Đế ánh mắt chớp động, cái kia truyền thuyết, cũng không biết là không phải thật sự, ở hết thể đại điện đăng đỉnh số 1, là có thể được viễn cổ thời kỳ cái kia Viễn Long truyền thừa. Minh nhị Long Đế vây vây tay, ở hết thể đại điện đăng đỉnh, nói nghe thì dễ. Trước tiên không nói cái khác đại điện, chính là một mình đấu xếp hạng đại điện ở trong, huyền Lao Đại vẫn cầm giữ số 1, chúng ta khẳng định không quá hắn cửa này. Na Tam Long Đế ánh mắt thâm thúy lên, này cũng không phải nhất định, ở huyện cảnh ở trong, đại gia Tu Vi đều giống nhau. Thử thách chính là võ ký cùng thân pháp, chỉ cần chúng ta nắm giữ so với huyền lao đại mạnh hơn võ ký cùng thân pháp, thì có khả năng đánh bại hắn, ở viên cảnh ở trong, còn nhớ chúng ta lần thứ nhất cùng huyền lao đại quyết đấu sao, liền 100 triệu, khai đều sống không qua, sau đó, chúng ta lại khiêu chiến huyền lao đại mấy lần, mỗi lần đều ở tiến bộ, hiện tại, đã có. Thể cùng hắn quyết đấu 500 triệu, khai trở lên. Nghe nàng vừa nói như vậy, Minh Nhị Long Đế khẽ gật đầu, nói cũng đúng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng chúng ta đi huyễn cảnh bông lòng một chút đi. Liền, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế đồng thời hướng về huyễn Long Sơn phương hướng bước đi. chương 680. vèo vèo Trên thực tế, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế đi rồi không tới 10 bước. Tiểu ra hiện tại huyễn Long Sơn số 2 nhà gỗ ngoài cửa. Đây là tùy ý tản bộ tốc độ. Nếu như dùng tốc độ nhanh nhất, phòng chừng một bước là đủ rồi. Na Tam Long Đế lấy ra một chiếc chìa khóa, mở ra treo ở trên cửa khóa cùng Minh Nhị Long Đế cùng đi tiến vào nhà gỗ. Đây là Huyễn Long Sơn quý củ, bất kể là thân phận gì, giống nhau đều là sử dụng loại này phổ thông nhà gỗ, loại này phổ thông khóa. Chỉ là, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế là vợ chồng, vì lẽ đó, dùng chung một gian nhà gỗ. Trong nhà gỗ có hai cái đệm hương bố, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế khoanh chân ngồi xuống, từng người lấy ra một khối sắc thái sặc sỡ cục đá, thả cảm ứng, thẩm thấu đi vào. Vụ! Vụ! Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế ý niệm nhất thời tiến vào huyễn cảnh, xuất hiện tại trong vũ trụ, huyễn hóa thành hai cái tuổi trẻ đại thiên tài giáng dấp. Na tam Long đế liếc mắt nhìn Song Long tổ đội xếp hạng đại điện, khẽ cười nói: Minh ca, ở Song Long tổ đội xếp hạng đại điện, chúng ta đã đăng đội lên, lấy được số một, không cần thiết tham gia nữa, chúng ta đi cái khác đại điện đi. Minh nhị Long đế nhìn về phía một mình đấu xếp hạng đại điện, khẽ thở dài, bằng vào chúng ta hai cái thực lực, tổ đội cùng nhau ở Song Long tổ đội xếp hạng đại điện. Ba Long tổ đội xếp hạng đại điện, Ngũ Long tổ đội xếp hạng đại điện chờ chút đều sẽ chiếm hết ưu thế, duy nhất rất khó đăng đỉnh chính là một mình đấu xếp hạng đại điện, Huyền Lao đại chiếm cứ số 1, ta thực sự khó có thể lay động. Na Tam Long đế suy nghĩ một chút, nếu như thực sự không được, chúng ta có thể tìm Huyền Lao đại đàm luận một hồi, gọi hắn nhường một chút, cho ngươi ở một mình đấu xếp hạng đại điện đăng đỉnh số 1, chúng ta tổ đội đem cái khác đại điện xếp hạng cũng đánh tới số 1, là có thể thu được viễn cổ thời kỳ cái kia viễn long truyền thừa. Từ nhỏ đến lớn, huyền lao đại tính cách, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Minh nhị Long Đế khẽ lắc đầu, cười khổ nói, hắn chính là một coi quy củ như mạng người bảo thủ, hy vọng hắn để ta, không thể nào chuyện. Nghe được lời ấy, Na Tam Long Đế cũng là có chút bất đắc dĩ, như vậy, chỉ có thể bằng thực lực đánh tới đi tới, tuy rằng rất khó, có điều, hướng về huyền lao đại khiêu chiến 10 lần, 100 lần, 1.000 ngàn lần, luôn có như vậy một lần có thể chiến thắng hắn. Liền! Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế hướng về một mình đấu xếp hạng Đại điện bay đi. Vụ Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế vừa tiến vào một mình đấu xếp hạng Đại điện. Minh nhị Long đế nửa trong suốt bảng liền nổi lên, bắn ra một câu nói. Ngụy quân tử hướng về ngươi khởi sướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Minh nhị Long đế sững sốt một chút, nhìn một chút trong Đại điện bia đá bảng xếp hạng. Ngụy quân tử hướng về ta khởi sướng khiêu chiến. Này Ngụy quân tử danh hiệu, xem ra phi thường xa lạ, căn bản không ở trên bảng xếp hạng. Tại sao có thể có tư cách hướng về ta khiêu chiến? Ta nhưng là bài danh đệ nhị, có tư cách hướng về ta khiêu chiến, chí ít cũng phải xếp hạng thứ 100 mới được đi. Có thể là thắng liên tiếp nhiều lắm, vì lẽ đó, có thể khiêu chiến đối thủ, không ngừng 100 tên bên trong. Na Tam Long Đế cười cận, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này Ngụy Quân Tử. Quang thời gian trước, cái này Ngụy Quân Tử ở song Long Tổ đội xếp hạng đại điện ở trong mang theo một người tuổi còn trẻ đại nữ thiên tài, đánh tới song Long Tổ đội bảng xếp hạng thứ 7. Minh nhị Long đế bừng tỉnh, nếu như xem ra cái này Ngụy quân tử tất nhiên là vị nào trưởng lão danh hiệu, không cần để ý tới biết. Na tam Long đế nhìn về phía bia đá đỉnh cao nhất danh hiệu kỳ vọng long tộc sớm ngày thống nhất, ánh mắt nóng bỏng lên. Chúng ta muốn khiêu chiến chính là Huyền lão đại, không dèn theo những trưởng lão này luyện tập. Liền. Minh nhị Long đế điểm từ chối, nhưng mà vừa từ chối lại bắn ra một câu nói, Ngụy quân tử hướng về ngươi khởi sướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Minh nhị Long đế có chút không nhịn được lần thứ hai điểm từ chối, lần thứ hai bắn ra một câu nói, ngụy quân tử hướng về ngươi khởi sướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Bởi ngươi liên tục cự tuyệt hai lần, nếu là lần thứ ba vẫn là từ chối, như vậy thì lại phán định vì là chịu thua, ngụy quân tử đem thay thế được ngươi bây giờ xếp hạng. Minh nhị long đế căm tức, cái này ngụy quân tử rốt cuộc là cái nào trưởng lao danh hiệu, như thế không nhãn lực sao? Ta đã liên tục cự tuyệt hai lần, còn hướng về ta khiêu chiến. Na tam long đế mỉm cười nở nụ cười. Lần thứ ba không thể cự tuyệt, vậy thì tiếp thu khiêu chiến đi, giao hấn một hồi là tốt rồi, ngược lại cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Minh Nhị Long Đế không thể làm gì khác hơn là điểm tiếp thu. Người đã tiếp nhận rồi ngụy Quân Tử khiêu chiến, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngũ bốn ba Vụ Minh Nhị Long Đế hóa thành một đạo bạch quang, từ trong đại điện biến mất, xuất hiện tại một thực chiến trên võ đài, đây là một cánh rừng. Chỉ thấy, đối diện đứng một quái dị thiếu niên, tóc bích lục. Mặt tròn, trên người ăn mặc cũng là phi thường quái lạ, chưa từng gặp quần áo. Người là vị nào trưởng lão? Minh Nhị Long Đế có chút khó chịu. Long Thanh Trần cười nhạt nói, ta không phải là trưởng lão, chỉ là một tuổi trẻ đại. Chớ ở trước mặt ta giả ngu. Minh Nhị Long Đế căn bản không tin, ở mỗi cái đại điện xếp hạng ở trong, một ngàn tên trong vòng đều bị tiền bối cường giả chiếm cứ, tuổi trẻ đại căn bản không khả năng đánh tới đến, ngoại trừ Long không hạng, Long không bác, Long không á này số ít mấy cái. Này số ít mấy cái danh hiệu ta đều biết, không phải bọn họ, như vậy, ngươi khẳng định chính là một vị trưởng lão. Long Thanh Trần không biết nói cái gì cho phải, xem ra, ngoại trừ Long không minh đêm, Long không hy nhà ở ngoài, tạm thời vẫn không có ai quan chắc ra cái này, ngụy quân tử danh hiệu là Tổng Thánh Tử. Minh Nhị Long Đế chất vấn, ngươi nên biết ta là Minh Nhị Long Đế đi, ta cự tuyệt hai ngươi lần, ngươi vì sao còn hướng về ta khiêu chiến. Nguyên lai ngươi là Minh Nhị Long Đế. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là làm bộ không biết, toát ra một bộ bộ dáng giật mình. Hán cái này danh hiệu, sớm muộn sẽ bị hưu tâm nhân quan chắc đi ra, vì lẽ đó, tuy rằng nơi này là huyễn cảnh, cũng không có thể đối với Minh Nhị Long Đế bất kính, vàng không, đến thời điểm liền lúng túng. Minh Nhị Long Đế cười gằn, nói rồi, chớ ở trước mặt ta giả ngu, ta đây cái danh hiệu, ở mỗi cái đại điện đều xếp hạng trước mấy, có thực lực đánh tới trước mấy, nhất định là bốn vị Long Đế. Tất cả mọi người suy đoán ra ta là Minh Nhị Long Đế, ta không tin ngươi không biết. Được rồi. Long Thanh trần vây vây tay, trước tiên bất luận ta có biết hay không ngươi là Minh Nhị Long Đế, nếu một mình đấu xếp hạng đại điện quy củ đã cho phép ta khiêu chiến ngươi, lẽ nào ta không thể khiêu chiến ngươi sao? Minh Nhị Long Đế lạnh nhạt nói, có thể là có thể, có điều, mọi người đều biết thân phận của ta, bình thường sẽ không quấy dối ta, nếu như tất cả mọi người hướng về ta khiêu chiến, ta chẳng phải là không giúp được. Giải thích lâu như vậy. Minh nhị Long Đế cũng không quá dáng vẻ cao hứng, Long Thanh Trần thẳng thắn chẳng muốn giải thích, chính là ta khiêu chiến ngươi, làm sao vậy? Nếu như ngươi không muốn tiếp thu khiêu chiến, có thể liên tục từ chối ba lần, trực tiếp chịu thua quên đi. Thật quân khẩu khí, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Minh nhị Long Đế căm tức, vèo, Thân hình hắn loáng một cái, chính là trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện tại Long Thanh Trần sau lưng, đông nhiên một trưởng vô ra. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi hắn đương nhiên sẽ không triển khai cửu Nghịch long đế võ kỹ miễn cho được minh nhị long đế một chút nhìn ra thân phận của hắn vèo hắn cũng là thân hình loáng một cái triển khai cổ ma chân kinh mặt trên thân pháp diêu quan bước cũng là trong nháy mắt biến mất trái lại xuất hiện tại minh nhị long đế phía sau một quyền đập ra minh nhị long đế khinh ổ một tiếng đây là cái gì thân pháp không gian long tộc võ kỹ cùng thân pháp ta toàn bộ biết ngươi thi triển căn bản không phải không gian long tộc thân pháp khá giống cổ ma tông thân pháp ầm Minh nhị Long đế phản ứng rất nhanh, trực tiếp trở tay một chưởng về phía sau vỗ tới, cùng Long thanh trần nắm đấm mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra hào quang óng ánh, từng người được đẩy lui mấy chục bước. Minh nhị Long đế giật mình nhìn hắn, tuy rằng huyễn cảnh ở trong Đại gia tu vi như thế, có điều có thể cùng ta liều thành hòa nhau đối thủ cũng không có mấy cái, ta rất hiếu kỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Trên thực tế, Long thanh trần trong lòng cũng có một điểm kinh ngạc, Minh nhị Long đế không hổ là Long đế, kiến thức rộng rãi, từ hắn thi triển thân pháp ở trong nhanh như vậy liền nhìn ra là cổ ma tông thân pháp đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết long thanh trần chiến ý tăng vọt lên long đế chính là long đế mặc dù đang huyễn cảnh bên trong tu vi như thế có điều bất luận chiến đấu kinh nghiệm võ kỹ thân pháp chờ chút mọi phương diện long đế đều là cao cấp nhất đối thủ để hắn nổi lên lòng hiếu thắng chương 681 thắng cổ ma tông người dám to gan ẩn nút tiến vào chúng ta không gian long tộc còn dám tới huyễn long sơn huyễn cảnh càng dám hướng về ta khiêu chiến Ngươi thực sự là thật là to gan. Minh nhị long đế ánh mắt lạnh léo lên, coi như ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ đưa ngươi bắt tới. Long thanh trần không có gì để nói, cái này hiểu lầm, tựa hồ có chút lớn. Vụ. Minh nhị long đế trong lòng bàn tay dựng lên không gian long lực, triển khai không gian long tộc đỉnh cấp tuyệt kỹ, ở long thanh trần không gian chung quanh nhất thời đã xảy ra dị biến, hình thành không gian lao tủ, hướng vào phía trong áp suốt, dường như muốn đưa hắn đè nát. Trải qua long không á 20 ngày phụ đạo. Lại nghe Na Tam Long đế 20 ngày giảng đạo, Long Thanh Trần đối với không gian cũng coi như có chút hiểu rõ, biết không gian Long tộc cái này đỉnh cấp võ kỹ, không gian tủ lùng nguyên lý, trên thực tế, chính là không gian áp xúc một loại ứng dụng, lợi dụng không gian lực các bách, tướng địch người trực tiếp đè nát. Muốn phá giải không gian tủ lùng, chỉ có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất, đem không gian tủ lùng dỡ xuống, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn hiểu được không gian tách ra, đáng tiếc, hắn tu luyện không gian chỉ có ngăn ngắn 20 ngày thời gian hắn vẫn sẽ không không gian tách ra phương pháp thứ hai đó chính là mạnh mẽ đem không gian tủ lùng đánh vỡ ầm ầm ầm hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ hai triển khai cửu cực đạo quyền chống chất uy lực ầm ầm ầm trải qua 9 lần trồng chất sau khi hình thành một đạo khổng lồ ánh quyền mạnh mẽ đánh vào không gian tủ lùng trên không gian tủ lùng không chịu nổi nhất thời đổ nát ra cổ ma tông cửu cực đạo quyền ngươi quả nhiên là cổ ma tông phái tới gian tế Minh nhị Long Đế cười lạnh rừng ở hắn. Long Thanh Trần không muốn giải thích, hỏi, ta biết cựu cực đạo quyền. Minh nhị Long Đế lạnh lùng nói, ở ta vừa chứng đạo thành đế thời điểm, đã từng du lịch vũ trụ, gặp được cổ ma tông ma đế, giao thủ quá một lần, thấy hắn từng dùng tới loại này cựu cực đạo quyền. Long Thanh Trần không khỏi có chút hiếu kỳ, người thắng vẫn thua. Minh nhị Long Đế đạo, ta khi đó vừa mới mới vừa chứng đạo thành đế, mà cái kia ma đế, sớm đã là cấp 3 ma đế. Long Thanh Trần nở nụ cười, nói cách khác. Ngươi thua rồi. Minh nhị Long đế hừ lạnh một tiếng. Theo ta được biết, Cựu cực đạo quyền là cổ ma chân kinh mặt trên tuyệt kỹ, mà cổ ma chân kinh là cổ ma tông tổng bộ chủ tu công pháp, chỉ có chủ yếu nhất thành viên mới có thể học được. Xem ra ngươi đang ở đây cổ ma tông tổng bộ thân phận không thấp, cổ ma tông cũng thật là cam lòng dưới tiền vốn, dĩ nhiên phái thành viên trọng yếu gần nút đến chúng ta không gian long tộc, khẳng định tính toán rất lớn. Chỉ là ta không biết chúng ta không gian long tộc có cái gì đồ vật để cổ ma tông mơ ước. Long Thanh Trần thật sự cảm thấy buồn cười, không thể trả lời. Ngươi không nói cũng không liên quan, chờ ta bắt được ngươi sau khi, đưa ngươi hồn phách hút ra đi ra, đặt ở chân hỏa trên, chậm rãi quay nướng. loại kia sống không bằng chết tư vị, liền ma đế cũng chịu đựng không được, ta còn không tin ngươi không nói. Minh nhị Long Đế âm thanh lạnh lẽo, ngươi ẩn nút vốn là rất tốt, toàn bộ không gian Long tộc đều không có phát hiện ngươi, đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên đến huyện Long Sơn, lại càng không nên hướng về ta khiêu chiến. Bực này với trực tiếp bại lộ thân phận của ngươi, ngu xuẩn. Long Thanh Trần thật sự không tiện nói gì, liền để Minh Nhị Long Đế tiếp tục hiểu lầm đi, tựa hồ thật chơi rất vui, lớn lối nói, phí lời ít nói, trước tiên đánh thắng ta. Minh Nhị Long Đế đạo, ở huyên cảnh bên trong quyết đấu, không có ý gì, cho dù giết ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, có loại, chúng ta ở bên ngoài nhất quyết tử chiến, làm sao? Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc sao? Long Thanh Trần đương nhiên không đồng ý, ở bên ngoài ước chiến ngươi chẳng phải sẽ biết thân phận của ta sao? vậy ta trước hết ở Huyễn Cảnh bên trong đánh giết ngươi, lại tới ngoại giới tìm ra ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Minh nhị Long Đế trong lòng bàn tay không gian Long lực mãnh liệt, lại sử dụng tới không gian Long tộc một loại đỉnh cấp võ kỹ, không gian sắc bén. chỉ thấy hắn song trưởng đi phía trước nhấn một cái, xoa xoa, toàn bộ lôi đại không gian như là đồ sứ như thế, nhất thời vụn vặt, vô số mảnh vỡ hướng về Long Thanh Trần xuyên thấu mà đến, sắc bén vô cùng, càng là cường đại cường giả. Tranh tài lên, thường thường sẽ không giống người tu luyện cấp thấp như vậy kịch liệt, trái lại có chút dùng võ luận đạo cảm giác. Chân chính cường giả, võ kỹ đều tu luyện đến đỉnh cấp, như vậy, tranh tài chính là cơ sở, tranh tài chính là đối với võ đạo lý giải, ai bản lĩnh càng thêm vững chắc, ai đối với võ đạo lý giải càng sâu, thường thường ai là có thể thủ thắng. Nắm giữ Cửu nghịch Long Đế ký ức, Long Thanh Trần rất rõ ràng cơ sở tầm quan trọng, hắn vẫn rất coi trọng cơ sở, mỗi một cấp tu vi đều phải nền vững chắc đến kiên cố nhất mới có thể lên phía trên nâng lên đối với võ đạo lý giải vậy thì lại càng không dùng nhiều lời nắm giữ cựu lịch long đế ký ức cũng là bằng nhờ có cựu nhịch long đế đối với võ đạo lý giải vì lẽ đó bất kể là cơ sở hay là đối với võ đạo lý giải hắn đều không thể so minh nhị long đế kém ở huyên cảnh bên trong đồng dạng tu vi minh nhị long đế với hắn đối đầu phần thắng thật sự rất nhỏ bởi vì minh nhị long đế bằng ở cùng cổ ma tông 12 cổ ma quyết đấu cùng cựu nhịch long đế quyết đấu Vụ. Long thanh trần hai tay vẽ tròn, trong nháy mắt hình thành một cái vòng tròn bọc giống như mặt kính, đem chính mình gắn vào trung gian, phá kính trọng viên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vô số không gian mảnh vỡ, lít nha lít nhít địa hoanh ở trên mặt kính, mặt kính loang loang lổ lổ địa gao hãm lại đi, đồng thời, đem những này không gian mảnh vỡ vững vàng hút lại. Trả lại cho ngươi. Long thanh trần hai tay chấn động. Ẩm Ẩm. Lòng hình tròn giống như mặt kính nhất thời chấn động, khôi phục có hả? Bóng ngượt nguyên dạng, đem vô số không gian mảnh vỡ đánh bay đi ra ngoài. Minh nhị Long đế khẽ cao mày, song trưởng vùng ấy, triển khai không gian chống chất, bảo vệ thân thể. Vèo, vèo, vèo. vèo. Vô số không gian mảnh vỡ từ hắn trên thân thể xuyên qua, không có gặp phải trở ngại, rơi vào khoảng không. Phụ, phụ, phụ. Những này không gian mảnh vỡ đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, như là vô số hạt cắt lọt vào mặt nước, tạo nên kịch liệt liên ý. ý. Diêu Quang Bước, cựu cực đạo quyền, phá kính trọng viên, cổ ma tông những này đỉnh cấp thân pháp cùng võ kỹ, ngươi tất cả đều biết, xem ra, ta còn là đánh giá thấp thân phận của ngươi. Minh Nhị Long Đế khuôn mặt dữ tợn, ngươi không chỉ là cổ ma tông thành viên trọng yếu, hơn nữa, vẫn là hạt nhân ở trong hạt nhân, ta thực sự là không thể chờ đợi được nữa muốn bắt được ngươi. Long Thanh Trần đã không muốn nói chuyện. Vẹo. Hắn triển khai Diêu Quang Bước, trực tiếp hướng về Minh Nhị Long Đế lao đi. Nếu tấn công từ xa không làm gì được Minh Nhị Long Đế, vậy thì chém giết gần người. Vụ. hắn tay trái triển khai phá kính trọng viên, như là gánh một mặt dày đặc cái khiên, la chán. Tay phải triển khai cựu cực đạo quyền, trồng chất uy lực, nhưng ngậm mà không phát, làm cho nắm đấm lộ ra thật dài ánh quyền, vung mạnh đập về phía Minh Nhị Long Đế. Minh Nhị Long Đế đương nhiên sẽ không thoái nhượng, không lùi mà tiến tới, cũng là hướng về hắn vọt tới, triển khai không gian long tộc các loại đỉnh cấp thân pháp cùng võ kỹ, cùng hắn chém giết gần người lên Ấm. Long Thanh Trần nắm đấm bắn chúng Minh Nhị Long Đế, Minh Nhị Long Đế trên đầu huyết điểu nhất thời ít đi 20 cách. Ẩm. Minh Nhị Long Đế mạnh mẽ một trưởng vỗ ở trên lồng ngực của hắn, trên đầu hắn huyết điều ít đi 10 cách, chủ yếu là bị phá kính đoàn tụ chặn lại rồi một nửa uy lực. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chém giết gần người hơn 300 triệu, khai, Long Thanh Trần nắm đấm đánh chúng Minh Nhị Long Đế 5 lần, đồng dạng, Minh Nhị Long Đế bàn tay cũng là đập chúng hắn 5 lần, cuối cùng. Minh Nhị Long Đế trên đầu huyết điệu bị đánh hết rồi, mà Long Thanh Trần trên đầu huyết điệu còn còn lại khoảng một nửa. Long Thanh Trần cười cận, Minh Nhị Long Đế chỉ đến như thế, chỉ đánh rớt ta một nửa hát quê, xem ra, ta có thể đánh hai cái Minh Nhị Long Đế. Đây chỉ là huyến cảnh, chờ ta ở bên ngoài bắt được ngươi thân phận thực sự, ngươi chắc chắn phải chết. Minh Nhị Long Đế gào thét, tức giận đến không nhẹ, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất rồi. chương 682, cái này Ma đế có chút cuồng. Chúc mừng ngươi đánh bại Không Gian Long tộc Phồn Vinh Hưng Thịnh, khiêu chiến thành công, thay thế được Không Gian Long tộc Phồn Vinh Hưng Thịnh xếp hạng, lên cấp xếp hạng bảng đệ nhị. Theo Minh Nhị Long Đế hóa thành bạch quang biến mất, thanh âm giản mua vang lên. Long Thanh Trần đi ra lôi đài biên giới, trở lại một mình đấu xếp hạng đại điện, liếc mắt nhìn bảng xếp hạng địa đá, quả nhiên phát hiện, người thứ hai đã đã biến thành danh hiệu của hắn, mà, Minh Nhị Long Đế danh hiệu đã rớt xuống bảng xếp hạng, rơi đến 123,0000 tên đi tới, bởi vì Hắn ban đầu xếp hạng chính là 123,000 tên. Chờ Minh Nhị Long Đế cha xét mình bây giờ xếp hạng, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Long Thanh Trần ác thú vị địa suy nghĩ một chút, có chút muốn cười, đường đường Long Đế, được xếp hạng 123,000 tên đánh bại, phỏng chừng cái nào Long Đế đều sẽ không tiếp thụ được. Đương nhiên, lấy Minh Nhị Long Đế thực lực, nhất định sẽ rất nhanh đánh tới tới. Ngụy quân tử. Hán đọc thầm mình một chút danh hiệu. Vu. Một khối nửa trong suốt bản nhất thời tái hiện ra. Một mình đấu xếp hạng đại điện, nguy quân tử. Xếp hạng, người thứ hai. Có thể khiêu chiến đối thủ, người thứ nhất, danh hiệu vì là kỳ vọng long tộc sớm ngày thống nhất. Xin mời lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Chỉ còn dư lại một cái, còn có cái gì lựa chọn tốt. Long Thanh Trần đưa tay, điểm một cái kỳ vọng long tộc sớm ngày thống nhất cái này danh hiệu, cũng chính là huyền nhất long đế. Nửa trong suốt bản nhất thời bắn ra một câu nói, đã khởi sướng khiêu chiến chờ đợi kỳ vọng Long tộc sớm ngày thống nhất hồi phục. Long Thanh Trần đợi nửa canh giờ, nhưng không có đợi được hồi phục. Hiện nhiên, Huyền Nhất Long Đế không hề Huyên Cảnh bên trong. Bởi vì nếu như Huyền Nhất Long Đế ở huyễn Cảnh bên trong, hắn khởi sướng khiêu chiến, Huyền Nhất Long Đế nửa canh giờ chưa hề trả lời. Như vậy, huyễn Cảnh sẽ trực tiếp phán định Huyền Nhất Long Đế chịu thua. Xem ra khiêu chiến không được, đến đợi được Huyền Nhất Long Đế tiến vào huyễn Cảnh mới được. Long Thanh Trần thoáng có hơi thất vọng. ở bốn vị Long Đế ở trong. Huyền nhất Long Đế thực lực mạnh nhất, tuy rằng không sánh được đỉnh cao thời kỳ cựu nịch Long Đế, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hắn muốn nhất đánh bại vẫn là huyền nhất Long Đế, dù sao, ở huyện cảnh đồng dạng tu vi tình huống, đánh bại huyền nhất Long Đế vẫn là rất có cảm giác thành công. Đi cái khác đại điện xem một chút đi. Hắn đi ra một mình đấu xếp hạng đại điện, hướng về song long tổ đội xếp hạng đại điện bay đi, định đem song long tổ đội xếp hạng đại điện thứ tự đánh tới đệ nhất đi. Huyền Long Sơn, số 2 nhà gỗ ở trong. Bởi ở huyện cảnh bên trong bị giết, Minh Nhị Long Đế nhất thời tỉnh lại, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Nam muội tỉnh lại đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Na Tam Long Đế, hô hoán lên. Na Tam Long Đế chậm rãi tỉnh lại, Minh Ca, làm sao vậy? Minh Nhị Long Đế sắc mặt tâm trầm, ta được cái kia ngụy quân tử đánh bại. Cái gì? Na Tam Long Đế kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, làm sao có khả năng. Nàng chăm chú những mày, ở huyện cảnh bên trong, mặc dù mọi người tu vi như thế, nhưng là chúng ta dù sao cũng là Long Đế võ kỹ thân pháp cùng kinh nghiệm thực chiến chúng ta đều tu luyện đến cao cấp nhất ngoại trừ Huyền Lao Đại ở ngoài không có người nào có thể đánh bại chúng ta ta cũng cảm thấy kỳ lạ cái kia Ngụy Quân Tử rất khả năng cũng là Đế Cảnh cường giả Minh Nhị Long Đế ánh mắt lạnh lẽo quan trọng nhất là ta phát hiện cái kia Ngụy Quân Tử thực chiến thân pháp cùng võ kỹ đều là cổ Ma Tông cao cấp nhất thân pháp cùng võ kỹ khí Na Tam Long Đế hít vào một ngụm khí lạnh Minh ca ý tứ của nói là, cái kia ngụy quân tử là cổ ma tông đế cảnh cứng, giả ẩn nút tiến vào chúng ta không gian Long Tộc, ở nơi này huyện Long Sơn bên trong. Nên không sai được. Minh nhị Long Đế biểu hiện nghiêm nghị, cái kia ngụy quân tử nên còn không có rời đi huyện Long Sơn, chúng ta lập tức thông báo huyền Lão Đại và Lao Tứ, phong tỏa toàn bộ huyện Long Sơn, cần phải bắt được cái này cổ ma tông ma đế, bằng không, một ma đế ẩn nút ở chúng ta bên người, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị tập kích. Na Tam Long Đế sắc mặt thay đổi mấy lần, cái này ma đế, cũng thật là gan to bằng trời, dám ẩn nút tới đây, còn dám ở huyễn cảnh bên trong khiêu chiến ngươi, hắn sẽ không sợ bại lộ thân phận sao. Hoặc là, không có sợ hãi. Hắn nếu dám làm như vậy, khẳng định có cái gì dựa dẫm, chúng ta phải cẩn thận. Minh nhị Long Đế ánh mắt lạnh lèo âm trầm, đồng nhiên đứng lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức thông báo huyền lao đại và lao tứ. Na Tam Long Đế cũng là đứng lên. Vụ. Nàng thả cảm ứng. Bao trùm toàn bộ cương tinh, tìm tới huyền nhất long đế cùng đàng bốn long đế vị trí. Phát hiện cổ ma tông một ma đế ẩn núp người, mau tới huyền long sơn số 2 nhà gỗ. Đón lấy, nàng dùng không gian long lực bao bọc lấy âm thanh, hướng về huyền nhất long đế cùng đàng bốn long đế chuyện đi. Vèo! Vèo! Trong chớp mắt thời gian, huyền nhất long đế cùng đàng bốn long đế tiểu ra hiện tại số 2 nhà gỗ ở ngoài, đẩy cửa đi vào. Xảy ra chuyện gì? Huyền nhất long đế nghi hoặc. Đang bốn long đế trong ánh mắt cũng là tràn ngập ngờ vực, cổ ma tông ma đế ẩn nút tiến đến, không thể nào. Minh nhị long đế không thể làm gì khác hơn là đem huyễn cảnh bên trong gặp phải ngụy quân tử chuyện tình nhanh chóng nói một lần. Sau khi nghe xong, huyền nhất long đế cùng đang bốn long đế cũng là biểu hiện ngưng trọng lên. Huyền nhất long đế quả đoán làm ra quyết định, như vậy đi, chúng ta phong tỏa toàn bộ huyễn long sơn, đem ở huyễn cảnh bên trong hết thẻ tuổi trẻ đại thiên tài cùng các trưởng lao gọi ra, từng cái bài cha. Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế nhìn nhau một chút, Na Tam Long Đế khẽ gật đầu, chúng ta cũng là ý này. Minh Nhị Long Đế cởi gằn, cái này ma đế cực kỳ càng rỡ dỡ, không chút nào che giấu thân phận ý tứ của, phòng trường còn không có rời đi nơi này. Vèo, vèo, vèo. Liền, bốn vị Long Đế đi ra nhà gỗ, bay lên trời, hướng về bốn cái phương hướng bay đi, phân biệt chiếm cứ một phương hướng. Huyễn Long Sơn Huyễn cảnh bên trong người tham gia, toàn bộ đi ra. Huyền nhất Long Đế dùng không gian Long lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn bộ Huyện Long Sơn. Nếu không phải đi ra, giết chết không cần luận tội. Huyền Cảnh, trên thực tế chính là ý niệm chìm đắm ở bên trong. Nếu như ngoại giới thanh âm của rất lớn, có thể được thức tỉnh. Huyền nhất Long Đế thanh âm của quá lớn, như là kinh lôi, hết thảy trong nhà gỗ trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài toàn bộ được thức tỉnh, dồn dập đi ra nhà gỗ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đánh thức chúng ta? Bọn họ có chút mờ mịt, nghị luận sôi nổi lên. Chỉ có Long Thanh Trần trong lòng rõ ràng có chuyện như vậy, cái này hiểu lầm có chút lớn. Ở nơi đó, xếp thành hàng, ai cũng không cho phép rời đi, ai dám tự ý rời đi, giết chết không cần luận tội. Minh Nhị Long Đế âm thanh lạnh lẽo, chỉ về viễn Long Sơn bên cạnh một khối đất hoang. Các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài không thể làm gì khác hơn là hướng về khối này đất hoang đi đến, xếp thành hàng lên. Long Thanh Trần có chút do dự, có muốn hay không nói ra ngụy quân tử thân phận, nếu như không nói ra. Cái này hiểu lầm sẽ để bốn vị long đế ăn ngủ không yên, nếu như nói ra, như vậy, minh nhị long đế được hắn đánh bại, mặt mũi này diện cũng không tiện kết cuộc. Chờ chút đã xem đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là cũng hướng về đất hoang đi đến, như chuyện gì cũng không phát sinh. Vụ. Na Tam long đế cảm ứng từ từng gian nhà gỗ đảo qua, trong nhà gỗ, toàn bộ phát ra. Liền, bốn vị long đế bắt đầu bài tra lên. Chương 683, Phong 3. Mới nhất địa chỉ mạng bốn vị long đế như gặp đại địch dáng vẻ đang tìm cái gì, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? tuổi trẻ đại các thiên tài nghị luận sôi nổi, làm sao sẽ không có? đem hết thể trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài từng cái bài tra một lần, không tìm ra ẩn giấu ma đế, na tam long đế nhíu mày không nớt. chính tứ long đế hỏi, minh lão nhị, ngươi là không phải đang nghi? không thể, minh nhị long đế phi thường khẳng định, cái kia ngụy quân tử hướng về ta khiêu chiến thời điểm. Sử dụng tuyệt đối là cổ Ma Tông đỉnh cấp thân pháp cùng võ kỹ, ta không thể nhận sai. Nghe được ngụy Quân Tử cùng cổ Ma Tông, tuổi trẻ đại các thiên tài xôn sao, cuối cùng cũng coi như rõ ràng bốn vị Long Đế đang tìm cái gì. ngụy Quân Tử, chính là huyễn cảnh bên trong, cái kia mang theo đêm qua buồn kẻ ở sông Long Tổ đội xếp hạng đại điện 300 thắng liên tiếp ngụy Quân Tử sao. Hắn không phải chúng ta không gian Long Tộc một vị cao tầng trưởng lao sao. Như thế nào cùng cổ Ma Tông dính liễu quan hệ? Vừa nãy, Ta ở một mình đấu xếp hạng trong đại điện, phát hiện cái kia ngụy quân tử thứ tự bỗng nhiên tăng lên trên đến thứ hai, thay thế Minh Nhị Long Đế thứ tự. Nói cách khác, cái kia ngụy quân tử đánh bại Minh Nhị Long Đế. Làm sao có khả năng? Bọn họ trận to hai mắt, cảm giác khó có thể tin. Minh Nhị Long Đế nghe được lời của bọn họ, câu mày lên, trong lòng khá là căm tức, ánh mắt nghiêm nghị quát một tiếng, yên lặng. Tuổi trẻ đại các thiên tài lúc này mới yên tĩnh lại, tất cả đều là ánh mắt quái dị. Na Tam Long Đế đạo nếu không ở nơi này như vậy chỉ có một khả năng cái tia ma đế chạy trốn Minh nhị Long đế hử lạnh một tiếng coi như hắn chạy trốn nhanh Huyền nhất Long đế biểu hiện nghiêm nghị cái tia ma đế mặc dù rời khỏi Huyện Long sơn có điều còn ở đó hay không cương tinh rất khó nói nhị trưởng lão lập tức truyền lệnh hạ xuống cương tinh cùng còn có toàn bộ thiên tốc tinh hệ đều phải tăng mạnh đề phòng vâng một vị trưởng lão áo trắng đáp một tiếng chuyện đạt mệnh lệnh đi tới hắn phải là nhị trưởng lão cũng chính là lòng không môn cùng lòng không không phụ thân của. Huyền nhất Long đế nhìn lướt qua các trưởng lão khác cùng tuổi trẻ đại các thiên tài, cao giọng nói, "Minh nhị Long đế hoài nghi, cổ ma tông có một ma đế ẩn nút đến Huyền Long Sơn, đồng thời, ở hiện cảnh ở trong sử dụng Ngụy quân tử danh hiệu cùng hắn quyết đấu một hồi, bằng vào chúng ta bốn vị Long đế thực lực, cái kia ma đế không làm gì được chúng ta, nhưng là, các ngươi liền nguy hiểm, các ngươi đều là không gian Long tộc thành viên trong yếu, khoảng thời gian này, các ngươi tận lực giảm." Thiểu ra ngoài, Sợ bị cái kia ma đế tập kích, một khi gặp phải, không thể lỗ mãng, lập tức cho chúng ta biết, hiểu chưa? Rõ ràng. Các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại các thiên tài hai mặt nhìn nhau, cùng đeo lên đáp. Na Tam Long Đế Đạo, cổ ma tông ma đế, dám ẩn nút đến chúng ta không gian Long tộc địa bàn đến, còn như vậy trắng trận không kiêng rẻ, cổ ma tông thực sự là thật lớn cầu đảm. Chúng ta nên phái một sứ giả đi cổ ma tông, để cổ ma tông lập tức đem cái này ma đế rút về đi, đồng thời, chịu nhận lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Huyền nhất Long Đế khẽ bước cằm, đồng ý đề nghị này, nhìn về phía một tên trưởng Lao Áo Sám, tứ trưởng lão, sử dụng tinh tế cấp truyền tống đại trợ, đi một chuyến cổ ma tông đi. Vâng. Lao giả Áo Sám thi lễ một cái. Cũng là vội vã mà đi. Long Thanh Trần có chút buồn cười, nơi này căn buồn không có cái gì ma đế, có thể tìm ra mới phải quái sự. Bởi vì hắn nguyên nhân, dẫn đến bốn vị Long Đế sốt sáng như vậy, để hắn có chút băn khoăn, có điều. Đối với không gian Long tộc không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể để không gian Long tộc thời khắc duy trì cảnh giác, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu, coi như là một lần kẻ địch lẹn vào diễn tập đi. Long không minh nguyệt lệ mâu dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, nàng đương nhiên biết ngụy quân tử là ai, Long Thanh Trần gây ra lớn như vậy hiểu lầm, cũng không đi ra giải thích một chút, làm cho nàng có chút không nói gì. Nàng do dự một chút, có muốn hay không vạch ra ngụy quân tử là ai, ngẫm lại còn chưa tính. Nếu Long Thanh Trần chính mình không có chủ động đứng ra, nàng cũng không cần nhiều chuyện, miễn cho để Long Thanh Trần phản cảm. Ở Song Long tổ đội xếp hạng đại điện, được Long Thanh Trần cùng Long Không Minh Nguyệt giáo huấn trôi qua một người thanh niên thiên tài bỗng nhiên đứng dậy, bẩm báo bốn vị Long đế, ở hiện cảnh bên trong, nếu cái kia ngụy quân tử mang theo đêm qua buồn kẻ ở Song Long tổ đội xếp hạng đại điện 300 tháng liên tiếp, như vậy, đêm qua buồn kẻ nên cùng cái kia ngụy quân tử rất quen thuộc, chỉ cần bắt được đêm qua buồn kệ là ai, cũng là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra ngụy quân tử là ai nghe được lời ấy long không minh nguyệt nhíu mày làm long không minh nguyệt tỉ tỉ nàng đương nhiên biết đêm qua buồn kệ danh hiệu là ai nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng muội muội cùng cổ ma tông ma đế có cái gì cấu kết nàng đứng ra lạnh nhạt nói tuy rằng ta không biết đêm qua buồn kệ danh hiệu là ai có điều không thể không nói một câu công đạo nói ở huyễn cảnh bên trong đại gia thân phận đều là thuộc về bảo mật cũng không ai biết hai chân thực thân phận Coi như đêm qua buồn kẻ cùng ngụy quân tử ở huyễn cảnh bên trong rất quen thuộc, cũng không đại biểu thân phận thật rất quen thuộc. Không biết đêm qua buồn kẻ danh hiệu là ai. Long Không Minh Nguyệt trợn to hai mắt, tỉ tỉ quả thực là mở mắt nói mò Có điều, vì để tránh cho phiền phức, nàng đương nhiên cũng sẽ không chủ động đứng ra thừa nhận. Huyên Nhất Long Đế trầm tư chốc lát, Minh Nguyệt nói không sai, huyễn cảnh bên trong quen thuộc, không có nghĩa là thân phận thực sự quen thuộc, huyễn cảnh bên trong sự tình còn chưa phải muốn dẫn đến hiện thực ở trong đến, miễn cho liên lụy quá lớn. Cơ hội tốt như vậy, không có bắt được Đêm Qua Buồn thẻ chân thực thân phận, thanh niên thiên tài khá là cam tức, dừng ở Long Không Minh Nguyệt, Long Không Minh Nguyệt, ngươi tại sao phải thiên vị Đêm Qua Buồn Khè, chẳng lẽ ngươi chính là Đêm Qua Buồn Khè? Hoặc là, ngươi là Đêm Qua Buồn Khè tỷ tỷ Đêm Qua Đái Rầm. Nghe được lời ấy, tuổi trẻ đại các thiên tài sửng sốt một chút, tùy theo, biểu hiện cổ quái, mọi người đều biết, huyên cảnh bên trong Đêm Qua Đái Rầm cùng Đêm Qua Buồn Khè là một đôi tỷ muội, vẫn đúng là đừng nói thật sự có có thể là long không minh nguyệt cùng long không minh nguyệt đôi này chuyện này đối với tỉ muội long không minh nguyệt ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía thanh niên thiên tài ngươi còn dám ăn nói linh tinh có tin ta hay không đưa ngươi đầu lưỡi cắt đi cầm cho cho ăn tùy việc mà xét ngươi không muốn suy đoán lung tung dám to gan nói xấu minh nguyệt tiểu thư ngươi chán sống rồi sao ngươi là cầu sao cắn loạn ở tuổi trẻ đại các thiên tài ở trong có long không minh nguyệt rất nhiều người theo đuổi cũng là dồn dập căm tức thanh niên thiên tài Long Không Minh Nguyệt cùng Long Không Minh Nguyệt phụ thân của Tam trưởng lão càng là hơi nhướng mày, nhắc nhở mà nhìn thanh niên thiên tài, ai dám nói xấu con gái của ta, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Thanh niên thiên tài nhất thời hô hấp hơi ngưng lại, trong ánh mắt mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Được rồi, tất cả đều bất tranh cãi một tí, Ma Đế không đem các ngươi như thế nào, các ngươi ngược lại chính mình nổi lên nội chiến, tự loạn trận ước, còn thể thống gì? Huyền nhất Long Đế có chút thiếu kiên nhẫn, vung tay lên, đều tàn đi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Hắn nhìn về phía Long Thanh Trần, ta điểm đến tên lưu lại, Long Thanh Trần, Long Không Hạng, Long Không Bác, Long Không Á, Long Không Môn, Long Không Tước, Long Không Minh Nguyệt. Huyền nhất Long Đế vừa vặn điểm tuổi trẻ đại ở trong 10 cái thực lực mạnh nhất thiên tài, không biết phải làm gì, bị điểm đến tên không thể làm gì khác hơn là để lại. chương 684, Thiên Ngoại Phi Tinh Phát hiện chỉ đứng ra 7 vị trí tôn thiên tài, huyền nhất Long Đế đối với một tên khuôn mặt hòa ái thân hình tròn mập trưởng lão phân phó nói: Long không hạng, Long không muôn cùng Long không tức không ở nơi này. Ngũ trưởng lão lập tức đi tìm một hồi, để cho bọn họ tới một chuyến ta tiên điện. Biết. Ngũ trưởng lão tay áo lớn phất một cái, biến mất không còn tăm hơi. Huyền nhất Long đế đối với Long thanh trần chờ chút nói một tiếng: Các ngươi đi theo ta. Long thanh trần cùng Long không á, Long không bách nhìn nhau một chút, không biết có chuyện gì, đi theo. Nhìn Long thanh trần chờ chút rời đi, Long không minh nguyệt nín nhịn miệng, có chút không vui, bởi vì. Huyền nhất Long Đế không có chút nàng tên, hiển nhiên, ghét bỏ thực lực của nàng thấp, không ở thập đại trí tôn thiên tài hàng ngũ. Long Thanh Trần chờ chút trí tôn thiên tài, theo bốn vị Long Đế, đi tới huyền nhất Long Đế Thiên điện, phân chủ thứ ngồi xuống. Đương nhiên, trên thực tế chỉ có bốn vị Long Đế cùng Long Thanh Trần ngồi, cái khác tuổi trẻ đại thiên tài đều là đứng, hết cách rồi, cấp bậc không giống nhau. Long Không Á đang muốn hỏi, Na Tam Long Đế nhìn nàng một cái, đến đông đủ lại nói. Long Không Á cũng sẽ không hỏi. Đợi một lúc. Ngũ trưởng lão mang theo long không hạng, long không môn cùng long không tức đến rồi. Ngồi ở chủ vị huyền nhất long đế, chậm rãi hỏi, mấy ngày trước, từ cương tinh tầng khí quyển xẹt qua sao băng, các nguyên lên đều nhìn thấy chứ. Mười cái trí tôn thiên tài có chút ngộng, không biết huyền nhất long đế đột nhiên hỏi sao băng làm gì. Lẽ nào huyền nhất long đế còn có đối lưu tinh ước nguyện ham muốn Long thanh trần trong lòng ác thú vị địa suy đoán một hồi, cười nói, nhìn thấy, rất lớn mưa sao xa, hẳn là trăm nghìn năm khó gặp đi Huyền nhất long đế liếc mắt nhìn hắn, đâu chỉ là trăm nghìn năm khó gặp, từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ, ta cũng là lần thứ nhất ở trên trời tốc tinh hệ nhìn thấy đại quy mô như vậy sao băng. Na tam long đế cười khẽ, huyền lao đại, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho bọn họ biết đi. Huyền nhất long đế đạo, sự tình là như thế này, này quần sao băng lớn vô cùng, có thể so với tiểu hành tinh, lo lắng thiên tốc tinh hệ chịu đến va chạm, ta liền phái một vị trưởng lao đi phá hủy những này sao băng. Vị trưởng lão này khá là thận trọng, ở phá hủy những này sao băng trước, leo lên những này sao băng, dò xét một hồi, phát hiện những này sao băng mặt trên dĩ nhiên ẩn chứa phong phú tiên linh thạch mạch hầm mỏ, hơn nữa, vẫn là cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ. Sao băng ở trong ẩn chứa cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ, Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, theo hắn biết, sao băng bình thường đều là một ít thiên thạch, tiểu hành tinh lớn như vậy sao băng, vẫn là phi thường hiếm thấy, chớ nói chi là mặt trên ẩn chứa cực phẩm tiên linh thạch mạch hơn mỏ uyên nhất Long đế tiếp tục nói, không chỉ là chúng ta Long tộc, chu vi mấy cái tinh hệ siêu cấp đại thế lực cũng phát hiện những này sao băng ẩn chứa cực phẩm tiên linh thạch mạch hơn mỏ, đều muốn bắt giữ những này sao băng, nhưng là, mấy cái siêu cấp đại thế lực đều muốn bắt giữ, liền tất nhiên sẽ khiến cho xung đột, khống chế không được, thậm chí còn sẽ khai chiến, vì lẽ đó, vì để tránh cho khắp nơi khai chiến, Long tộc cùng mấy cái siêu cấp đại thế lực thương nghị một hồi, quyết định dùng ôn hỏa phương thức tranh cấp những này sao băng thuộc về quyền. Long không bác đạo, này quần sao băng không phải từ chúng ta thiên tốc tinh hệ xẹt qua sao, nên về chúng ta thiên tốc tinh hệ hết thảy, chu vi mấy cái tinh hệ có tư cách gì tranh cướp. Huyền nhất Long đế khẽ lắc đầu, này quần sao băng phạm vi rất lớn, từ thiên tốc tinh hệ cùng chu vi mấy cái tinh hệ bên cạnh xẹt qua, cũng không phải từ thiên tốc tinh hệ trung gian xẹt qua, vì lẽ đó, chu vi mấy cái tinh hệ cũng có tranh đoạt tư cách. Long không bắt cao mày, vậy thì phiền thoái. Chu vi mấy cái siêu cấp đại thế lực cùng chúng ta không gian Long tộc như thế tham lam, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tay, xem ra, tranh cấp không thể tránh được. Tham lam. Chính tứ Long Đế lượm hắn một cái, nào có nói như vậy không gian Long tộc. Huyền nhất Long Đế nói tiếp, ôn hòa phương thức, kỳ thực chính là tuổi trẻ đại rất đúng quyết, chúng ta cùng chu vi mấy cái siêu cấp đại thế lực tiên đế thương lượng một phen, quyết định để tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài đến một hồi thi đấu, phương nào thắng, những này sao băng liền về phương nào hết thảy. Long không á đạo, trước tiên đem này quần sao băng bắt giữ hạ xuống lại nói, vàng không, chờ chúng ta cùng chu vi mấy cái siêu cấp đại thế lực trẻ tuổi đại thiên tài thi đấu phân ra thắng bại, này quần sao băng đã sớm bay xa, bay đến những tinh hệ khác đi tới, cứ như vậy, những tinh hệ khác siêu cấp đại thế lực cũng phải chia một chén canh, lại được tiếp tục tỉ thí. Na Tam Long đế liếc nàng một cái, tức giận nói, ngươi à, đa động động nào, nói lung tung, cũng không sợ bị mọi người chuyện cười, sao băng ở trong không gian tốc độ phi hành tuy rằng rất nhanh, Thế nhưng, chúng nó sẽ không qua lại không gian, nhanh hơn nữa có thể sắp tới chạy đi đâu. Chúng ta thiên tốc tinh hệ cùng chu vi mấy cái tinh hệ rộng rãi như vậy, coi như chúng nó bay 10.000 năm, cũng không thể có thể bay ra chúng ta thiên tốc tinh hệ cùng chu vi mấy cái tinh hệ phạm vi. Long không á sắc mặt nóng lên, hận không thể tìm khe nước chui, vấn đề này hỏi xác thực thực có chút ngu xuẩn, đừng nói là sao băng tốc độ, coi như là tiền quân tốc độ, nếu như rửa cả vào ngự không phi hành, bay 1 tỷ năm, cũng bay không ra một đại tinh hệ phạm vi. Long Thanh Trần hỏi, có hay không điều tra, này quần sao băng, đến từ cái nào tinh hệ? Huyền nhất Long Đế đạo, từ phương hướng đến xem, này quần sao băng trước kia hẳn là thiên tiên tinh hệ tiểu hành tinh, không biết nguyên nhân gì, thoát ly thiên tiên tinh hệ quỹ đạo, ở trong không gian phiêu đãng vô số năm, cuối cùng, bay tới chúng ta thiên tốc tinh hệ cùng chu vi mấy cái tinh hệ đến, đến rồi. Long Thanh Trần hồi tưởng cựu nịch Long Đế ký ức, theo ta được biết, thiên tiên tinh hệ hẳn là thiên tiên tộc lãnh địa, Những này tiểu hành tinh nếu ẩn trước như thế phong phú cực phẩm tiên linh thạch, thiên tiên tộc tại sao không có phát hiện, tại sao thả những này tiểu hành tinh rời đi thiên tiên tinh hệ. Bốn vị Long Đế nhìn nhau một chút, khen ngợi mà nhìn hắn. Na Tam Long Đế cười khẽ, không sai, tuổi còn trẻ là có thể nghĩ tới những thứ này, vấn đề này, chúng ta bốn vị Long Đế cũng nghĩ tới. Sự tình là như thế này, ở thái cổ thời kỳ thời điểm, thiên tiên tinh hệ gặp phải một luồng thần bí thế lực xâm lấn, thiên tiên tộc cùng cố thần bí thế lực này đại chiến một hồi. Nhìn trời Tiên Tinh hệ tạo thành rất lớn phá hoại, dẫn đến Thiên Tiên Tinh hệ không ổn định, rất nhiều hành tinh thoát ly quỹ đạo, trong đó liền bao quát một ít tẩn chứa tiên linh thạch. Mạch hầm mỏ Tư Nguyên Tinh, lúc đó, Thiên Tiên tộc cố cùng thần bí thế lực đại chiến, cũng là không lo được đem những tư nguyên này tinh bắt giữ trở lại, phiêu đã một kỷ nguyên sau khi, có một bộ phận tư nguyên tinh bồng bền đến chúng ta nơi này, lúc này mới tiện nghi. Chúng ta. Long Không Á không hỏi nữa ngu xuẩn vấn đề, quyết định hỏi một cao cấp vấn đề, chàng đại chiến kia sau khi kết thúc Thiên tiên tộc không có đoạt về thoát ly quỹ đạo tư nguyên tinh sao. Lần này, Na Tam Long Đế không có giáo huấn nàng, chàng đại chiến kia, rằng có thời gian rất lâu, chờ đại chiến kết thúc, thoát ly quỹ đạo tư nguyên tinh đã sớm bay xa, đến bên ngông quá lô hổng bên trong, muốn tìm đến, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Long không á gật đầu, cuối cùng cũng coi như minh bạch. Huyền nhất Long Đế nghiêm túc nhìn hàng chục trí tôn thiên tài, dựa theo chúng ta cùng chu vi mấy cái siêu cấp đại thế lực tiên đế chúng ước định. Khắp nơi các phái 10 cái trí tôn thiên tài tham gia thi đấu, các ngươi 10 cái, là chúng ta không gian long tộc tuổi trẻ đại hiện nay mạnh nhất thiên tài, khẳng định phái các ngươi xuất chiến, hy vọng các ngươi đừng phụ lòng không gian long tộc kỳ vọng, phỏng đoán cẩn thận, này quần sao băng ẩn chứa cực phẩm tiên linh thạch chí ít ở 900, ngàn trăm triệu trở lên, rất khổng lồ một bút tu luyện tư nguyên, tận lực tranh cấp đến. Na Tam Long đế vội vã nói bổ sung, huyền lao đại, ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Chu vi mấy cái siêu cấp đại thế lực trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài cũng là thực lực mạnh mẽ, vẫn là lấy bọn nhỏ an toàn làm chủ, thời điểm tranh tài, có thể thắng đương nhiên tốt nhất, không thắng được, cũng không cần miễn cưỡng, tận lực là được. Huyền nhất long đế khẽ bước cảm, đúng, an toàn quan trọng nhất, các ngươi mới phải không gian long tộc lớn nhất của cải. Chương 685, 4 đại siêu cấp thế lực. Thi đấu khi nào thì bắt đầu. Long không bắt nặn nặn nằm đấm, kéo kẹt văn vọng, có chút nóng lòng muốn thử ý tứ. Long không môn hảo khí can vân địa cười to, xem ra, bác sư huynh giống như ta, đã sớm muốn dạy dô nam nhà, ngày hoang tông cùng máu tháng thánh địa những thiên tài đó. Huyền nhất long đế khẽ to mày, nhìn bọn họ một chút, các ngươi không muốn tự tin, nam nhà là 97 tinh, ngày hoang tông cũng là 97 tinh, máu tháng thánh địa càng là 98 tinh, này ba nhà cùng chúng ta long tộc như thế đều là siêu cấp đại thế lực, các ngươi cũng không có ưu thế gì, thậm chí, còn có thể yếu. Long không không nghi hoặc. Tại sao là thế yếu? Na Tam Long Đế có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Long Không Không, chỉ chỉ đầu của mình, lại là một bất động đầu góc. Phải biết, chúng ta hết thể Long Tộc liên hợp lại, mới coi như 98 tinh, thiên tốc tinh hệ chỉ có chúng ta không gian Long Tộc, liền 95 tinh cũng không tính. Cùng này ba nhà tiến hành thi đấu, không phải thế yếu là cái gì? Lại. Tại sao nói lại đây? Long Không Á bĩu Môi, hiển nhiên, nói rất đúng nàng. Long Không Không Đạo, nếu là thế yếu, Tại sao không mời cái khắc long tộc trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài đồng thời tham gia cuộc thi đấu này đây? Bốn vị long đế nhìn nhau một chút, đều là trầm mặc không nói. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt đạo, bởi vì, mời cái khắc long tộc đồng thời tham gia thi đấu, nếu như đạt được thắng lợi, lấy được những kia sao băng cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ, liền muốn phân cho cái khắc long tộc. Long không không bừng tỉnh, giờ mới hiểu được. Toàn bộ tiên điện, nhất thời yên tĩnh lại, bầu không khí có chút lung túng, nếu như tiếp tục nói Sẽ nói đến toàn bộ Long tộc nội hồng chuyện tình, chuyện này, tất cả mọi người trong lòng nắm chắc, chỉ là không muốn nói lên. Thi đấu ở sau ba ngày, đều trở lại chuẩn bị cẩn thận đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Huyền nhất Long đế phất phất tay. Liền, hàng chục chí tôn thiên tài rời đi tiên điện. Long không bắt cười nói, đại gia không muốn ẩn giấu, đều báo mình một chút tu vi. Ở thời điểm tranh tài, đại gia cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, làm sao? Cấp 6 Long tiên quân. Long Thanh Trần trước tiên báo ra tu vi của chính mình, cũng không có gì hay ẩn giấu. Bát dai Long Quân. Long không tức ánh mắt khó chịu địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, chủ yếu là tu vi của hắn so với Long Thanh Trần cao, nhưng bại bởi Long Thanh Trần. Nhị dai Long Tôn. Long không môn cũng là bất đắc dĩ báo ra tu vi của chính mình, so với Long Thanh Trần cao hơn đến tận 6 cái cấp độ, hắn cũng là thua. Long không minh nguyệt lệnh nhạt nói, cấp 4 Long Tôn. Long không bắt cười nói, ta so với các vị sư đệ sư muội hơi cao hơn một ít, cấp 5 long tôn. Long không á lập tức nói, thật không tiện, ta so với ngươi hơi cao hơn một điểm, cấp 6 long tôn. Long không bắc ánh mắt u hoán địa nhìn một chút long không á, hắn thật vất vả ở sư đệ sư muội trước mặt bày ra mình một chút tu vi, long không á cần phải đem hắn làm hạ thấp đi. cấp 3 long tôn. Long không không cùng cái khác trí tôn thiên tài, cũng là dồn dập báo ra tu vi, đều ở long tôn cảnh khoảng trường, trái phải, hạng sư huynh, tu vi của ngươi đây. Chỉ có Long Không Hạng còn không có báo ra tu vi của chính mình, Long Không Á không khỏi hỏi tới, trong ánh mắt có chút chờ mong, ngươi nhưng là chúng ta đại sư huynh, lần tranh tài này chủ lực. Chí Tôn Thiên Tài chúng ánh mắt cũng là tập trung ở Long Không Hạng trên người, mặc dù biết Long Không Hạng rất mạnh. Có điều, chưa từng gặp Long Không Hạng ra tay, vì lẽ đó, đối với Long Không Hạng tu vi, không có chút nào biết. Long Không Hạng quét chúng thiên tài một chút, một câu nói cũng không nói, chính là rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau chúng thiên tài. Long không bắt vây vây tay, cười khổ nói, hạng sư huynh chính là như vậy, quên đi. Chúng thiên tài cũng là có chút bất đắc dĩ, có điều, lại không nói cái gì. Ba ngày nay, đại gia cũng không cần đi huyến cảnh, cũng không cần đi hoa thơm cỏ lạ lâu những chỗ này, cố gắng ở nhà tu luyện đi. Long không á nói một tiếng, đối với Long Thanh Trần Đạo, Trần Sư Đệ, chúng ta đi về nhà đi. Long Thanh Trần cùng nàng đồng thời hướng về linh khí đại hà phương hướng bay đi. Long không bắt đuổi theo, không biết năm nhà. Ngày hoang tông cùng máu tháng thánh địa trí tôn thiên tài thực lực như thế nào, hệ so sánh cuộc thi quy tắc cũng không biết, có thể hay không thắng lợi, ta đây trong lòng, vẫn đúng là không chắc chắn. Long thanh trần đạo, ngăn ngắn 3 ngày thời gian, cũng không thể có thể nâng lên bao nhiêu tu vi, tận lực là tốt rồi. Long không bắt cười cận, nói cũng đúng. Long không á đạo, nam nhà, ngày hoang tông, máu tháng thánh địa cùng chúng ta không gian long tộc, tứ đại siêu cấp thế lực, 40 trí tôn thiên tài, còn có thể làm sao so với ra phỏng trừng chính là trực tiếp rút thăm, sau đó, một trọi một một mình đấu, thế lực kia thu được thắng trận nhiều, thế lực kia liền thu được đám kia sao băng thuộc về quyền. Long không bắt trầm tư một chút, nếu như là như vậy, như vậy, liền muốn xem vật khí, số may, gặp phải kém một điểm đối thủ, liền dễ dàng thắng, vẫn may kém, gặp phải cường đối thủ, vậy thì khó nói. Một đường nói chuyện phiếm chốc lát, bay đến linh tuyết sơn bầu trời, chính là ai đi đường đấy, về từng người tiên điện tu luyện đi tới. Thời gian ngắn như vậy, Tu vi không thể tăng lên trên diện rộng, trên thực tế, không có gì hay chuẩn bị, chính là điều chỉnh một chút trạng thái, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ngày thứ tư, hàng chục chí tôn thiên tài lần thứ hai tụ hội huyền nhất long đế tiên điện. Lên đường đi. Huyền nhất long đế xoay tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc to bằng lòng bàn tay tàu chiến, tiện tay dương lên, đem tàu chiến bước lên đến. Vụ. Tàu chiến nhất thời đón gió tăng mạnh, hóa thành lớn như núi. Bốn vị long đế cùng hàng chục trí tôn thiên tài leo lên tàu chiến, tàu chiến phóng lên trời. Ẩm. Bay ra cương tinh tầm khí quyển sau khi, đi tới trong vũ trụ, tàu chiến bùng nổ ra hào quang áo ánh, qua lại không gian. Tàu chiến lần thứ hai từ trong hư không đi ra, đã ở trên trời tốc tinh hệ cùng chu vi ba cái tinh hệ trung gian khu vực. Ba nhà khác còn chưa tới, thực sự là vô lễ. Long không á nói thầm một tiếng. Na tam long đế bạch nhìn nàng một cái, tới chế một điểm liền vô lễ sao. Luôn có một nhà tới trước đi, chúng ta long tộc tới trước, lại không được sao, người à, này tâm tình vẫn là quá xúc động. Minh nhị long đế cười nói, thành ra, thì sẽ không như vậy. Nói tới chỗ này, bốn vị long đế cùng trí tôn thiên tài chúng đều là không khỏi nhìn một chút long thanh trần. Minh nhị long đế, na tam long đế cùng long không áo ý tứ của đã sớm rất rõ ràng, chỉ là long thanh trần vẫn không có tỏ thái độ mà thôi. Long thanh trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hắn đã ở chờ a. Chờ bốn vị long đế giới mệnh lệnh bắt buộc, hắn mới có thể cố hết sức địa đáp ứng. Nếu như hắn chủ động, cái kia không được được liên tỷ cho soạt soạt. Vì lẽ đó, đánh chết cũng không thể chủ động, chỉ có thể bị động. Điểm này, hắn biết rõ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chờ giây lát, hư không xuất hiện gọn sóng. Nam nhà, ngày hoang tông cùng máu tháng thánh địa lục tục đến. Tất cả đều phi thường biết điều, cùng không gian long tộc như thế, đều là điều động một chiếc tiểu tàu chiến chỉ là trên chiến hạm lay động chiến kỳ không giống nhau. Lấy bốn cái siêu cấp đại thế lực thực lực cùng hy vọng, đã không cần dùng vật cưỡi đến biểu lộ ra thân phận. Huyền nhất Long Đế đạo, nếu đến đông đủ, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Chương 686, mọi mắt mong chờ. Ha ha ha, chúng ta tứ gia đều là tranh đấu vô số năm đối thủ cũ, biết gốc biết rễ, không có gì để nói nhiều, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Dựa theo thương nghị tốt quy tắc là được. Nam gia chủ Ngày hoang tông chủ cùng máu nguyệt tông chủ đều biểu thị không ý kiến. Huyền nhất long đế lạnh nhạt nói, ta đến tuyên bố một hồi quy tắc đi. 1. Rút thăm quyết định đối thủ, đánh vào đối thủ thiêm, ký. Một trọi một một mình đấu, người thắng tích một phần, người thua không có điểm. Cuối cùng, thế lực kia thu được điểm tổng số nhiều nhất, đám kia sao băng liền về thế lực kia hết thảy. 2. Mỗi cái trí tôn thiên tài, chỉ có thể so với một hồi. 3. Đồng nhất cái thế lực trí tôn thiên tài, sẽ không đánh vào đối thủ thiêm, ký. 4. Đang quyết đấu ở trong, không được sử dụng bất kỳ binh khí, cùng cái khác ảnh hưởng quyết đấu kết quả dụng cụ, bao quát bí thuật cấm kỵ, phong ấn quyền chủ, vật cưới, sùng vật vân vân. Ngũ, quyền cước không có mắt, sinh tử tự phụ, không được trả thù. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn bên cạnh Long Không Á, quả nhiên, cùng nàng đoán như thế, so tài quy tắc chính là đơn giản rút thăm một mình đấu. Có điều, này đệ ngũ điều thì có điểm ngại nhân tầm vị, quyền cước không có mắt, sinh tử tự phụ, không được trả thù có phải là mang ý nghĩa, có thể đánh cho chết. Ngấm lại cũng là bình thường trở lại, tứ ra bốn cái tinh hệ theo sát, bởi lực hút quan hệ, tinh cầu quỹ đạo thường thường sẽ phát sinh thoát ly, chạy đến những khác tinh hệ đi tới, vì lẽ đó, thường thường sẽ phát sinh tranh cướp tinh cầu chuyện, tứ ra quan hệ không tốt lắm, thừa dịp thi đấu cơ hội này, đánh tàn nhẫn một điểm, cũng là có thể lý giải. Đệ ngũ điều, nghe hiểu chưa? Nam gia chủ quát hỏi Nam nhà 10 cái trí tôn thiên tài. Rõ ràng Nam nhà mười cái trí tôn thiên tài ẩm ẩm đáp một tiếng, chiến ý vang dội. Ngày hoang tông chủ cười gằn, nói càng thêm trực tiếp, ngày hoang tông nghe, cho ta vào chỗ chết đánh. Máu tháng thánh địa tông chủ là một vị nữ tiên đế, xem ra rất trẻ trùng, chỉ là không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm, nàng hơi như mày, hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Bốn vị long đế bên này, cũng không nói gì, nên nói đã nói rõ, bọn họ tin tưởng, long tộc trí tôn thiên tài chúng nên rõ ràng có ý gì. Long thanh trần tay phải sờ mò tay trái ngón tay giữa, ở thiên tốc tinh hệ trên đường, gặp được rất nhiều năm khinh đại giải thi đấu, hắn thường thường thời gian sử dụng long giới gian lợn, quay cót đáng tiếc, nhiều như vậy tiên đế ở đây, khẳng định có thể nhận ra được, lần này không có cách nào gian lợn, quay cóc, kiểm tra một chút đi. Ngày hoang tông chủ xoay tay lấy ra 4 cái ống xăm, tiện tay đẩy một cái, đưa đến nam gia chủ trước mặt, lơ lửng Nam gia chủ cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Đem bốn cái ống xăm đẩy lên huyền nhất long đế trước mặt, cười nói, ống xăm cùng thiêm, ký, cũng không có vấn đề gì. Huyền nhất long đế đương nhiên cũng sẽ không yên tâm, chăm chú kiểm tra rồi một lần, đẩy lên máu nguyệt tông chủ trước mặt, không thành vấn đề. Máu nguyệt tông chủ cũng là cẩn thận kiểm tra, kiểm tra xong, đem bốn cái ống xăm đẩy lên ở chính giữa, sắp xếp thành một nhóm. Nếu ống xăm cùng thiêm, ký không thành vấn đề, vậy liền bắt đầu rút thăm đi. Huyền nhất long đế đạo, xin mời tứ phương trí tôn thiên tài chúng Tiến lên rút thăm, ta đi tới. Long không bắt cười cận, trước tiên bay tới đằng trước, bay về phía có khắc Long tộc hai chữ lớn ống xăm, lấy ra một viên ngọc tiêm, ký. Long thanh trần, Long không á, Long không không chờ chút trí tôn thiên tài. Lần lượt tiến lên rút thăm, Long không hạng rơi vào cuối cùng, có chút mất tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Na Tam Long đế dặn dò, trước tiên đem ngọc tiềm, ký nắm trong tay, không muốn lấy ra đến, chờ bọn hắn rút thăm xong sau khi, đồng thời lấy ra đến. Nam nhà, ngày hoang tông cùng máu tháng thánh địa chí tôn thiên tài chúng cũng là lần lượt tiến lên rút thăm. Mỗi cái thế lực đều có đối ứng một ống xăm. Đây là vì phòng ngừa đồng nhất cái thế lực chí tôn thiên tài đánh vào đối thủ thiêm ký. Nam gia chủ đạo, tất cả mọi người rút thăm xong, đồng thời lấy ra đến đây đi. Liên tứ gia 40 mươi chí tôn thiên tài, đồng thời giơ tay chậm rãi buông tay ra trưởng lấy ra đánh vào ngọc thiêm ký. Long thanh trần đánh vào ngọc thiêm ký là số 10 Hàn chủ ý tới Nam nhà. Ngày hoang tông cùng máu tháng thánh địa cũng mỗi người có một vị trí tôn thiên tài đánh vào số 10 ngọc tiêm, ký. Hiện nhiên, này 3 cái trí tôn thiên tài ở trong, có một sẽ trở thành đối thủ của hắn. Nam gia chủ đạo, đánh vào đồng nhất cái đối thủ Thiêm ký, xếp thành một đội. Liền, 40 trí tôn thiên tài tụ lại cùng nhau, xếp thành 10 đội. Nên ta, máu nguyệt tông chủ lấy ra 10 cái ống xăm, đẩy hướng về huyền nhất long đế. Huyền nhất long đế kiểm tra sau, giao cho nam gia chủ. Nam gia chủ kiểm tra sau, giao cho ngày hoang tông chủ. Ngày hoang tông chủ kiểm tra xong, mới đẩy lên 10 đội trí tôn thiên tài trước mặt. Có thể thấy, tứ đại thế lực người dẫn đầu đều vô cùng cẩn thận, kiểm tra rất cẩn thận, phóng ngừa gian lợn, quay quát Chủ yếu là bởi vì tứ đại thế lực, quan hệ không được, ai cũng không tin được ai, mới có thể tạo thành như thế quỷ dị giúp thăm. Máu nguyệt tông chủ chỉ chỉ 10 đội trí tôn thiên tài trước mặt 10 cái ống xăm, lạnh nhạt nói, này 10 cái ống xăm. Mỗi cài ống xăm bên trong chỉ có 4 viên ngọc tiêm, ký, hai loại màu sắc, chia ra làm màu đen cùng màu trắng, đồng dạng đánh vào màu đen chính là đối thủ, đồng dạng đánh vào màu trắng, cũng là đối thủ. Liền, 40 trí tôn thiên tài lần thứ 2 rút thăm, đánh vào sau khi, nắm trong tay, đồng thời lấy ra đến, đối thủ liền hoàn toàn xác định. Long thanh trần trong tay hai viên ngọc tiêm, ký, chia ra làm số 10, màu trắng. Hắn nhìn một chút, phát hiện, máu thang thánh địa một nữ trí tôn thiên tài giống như hắn. Máu tháng thánh địa nữ Chí tôn thiên tài cũng là nhìn lại, chú ý tới Long Thanh Trần trong tay hai viên ngọc tiềm, ký giống như nàng, nàng không chút nào yếu thế, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia khiêu khích dí tứ. Long Thanh Trần rời ánh mắt, không hề nhìn nàng, chờ đợi so tài bắt đầu. Xây dựng võ đài đi. Huyền nhất Long Đế dơ lên một cái tay, không gian Long lực lan tràn mà ra. Vụ! Vụ! Vụ! Nam gia chủ, ngày hoang tông chủ cùng máu Nguyệt tông chủ đồng dạng dơ tay, tiên lực lan tràn mà ra. Bốn cố sức mạnh gập gỡ, nhưng không có phát sinh nổ tung, mà là chậm rãi mở rộng, tạo thành một khổng lồ địa cầu hình kết giới. Đánh vào số một thiêm, ký, màu đen thiêm, ký đối thủ, có thể bắt đầu rồi. Huyền nhất Long Đế tuyên bố một tiếng, nhìn về phía Long Không Tước, ở Long Tộc bên này, Long Không Tước đánh vào hai thứ này. Vẹo. Long Không Tước thân hình loáng một cái, bay vào kết giới ở trong. Nam nhà một vị trí tôn thiên tài cùng hắn đánh vào hai loại thiêm, ký đều giống nhau, cũng là bay vào kết giới. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Không có hai lời, hai vị trí tôn thiên tài trực tiếp đại chiến. Nghe nói, ngươi là Long Tộc Tổng Thánh Tử, đến từ Hoang Cổ Long Vực. Cùng Long Thanh Trần đánh vào đối thủ Thiêm ký máu tháng thánh địa nữ trí tôn thiên tài bay tới, tiến đến Long Thanh Trần bên người, nhạt nhạt liếc mắt nhìn hắn. Long Thanh Trần đạo, không sai. Nữ trí tôn thiên tài tiếp tục hỏi, ngươi đạt được kiểu nịch Long Đế ký ức truyền thừa, còn diện hóa ra sơ đại tổ Long mới có vải ngược. Không sai. Long Thanh Trần nhìn trong kết giới diện chiến đấu, vốn là đây là Long tộc Cơ mật, đáng tiếc, ở độ Long thế gia vô Long tinh hệ thời điểm, hoang cổ Long vực tộc lao chúng cho là hắn chết rồi, đưa cái này Cơ mật nói ra, hiện tại đã không phải là cái gì Cơ mật, phòng trừng toàn bộ vũ trụ các đại siêu cấp thế lực đều biết, nữ trí tôn thiên tài lại để sát vào một ít, nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi, ta nghe thấy được phi thường tươi đẹp Long huyết. Long Thanh Trần cao mày, nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, tuy rằng dung mạo của nàng rất đẹp, có điều. Nhưng có điểm căm ghét, đối với toàn bộ máu tháng thánh địa cũng không hào cảm gì, lạnh lung nói, tốt nhất cách ta xa một chút, bằng không, xóa sạch ngươi răng nanh. Nữ trí tôn thiên tài lạnh nhạt nói, trong tình huống bình thường, chúng ta máu tháng tộc sẽ không dễ dàng lộ ra răng nanh, chỉ có ở hưởng dụng máu mị thực mới có thể. Long thanh trần không thèm để ý nàng, chuyên chú xem trong kết giới diện rất đúng quyết, tình huống không ổn, long không tức bắt đầu công quá mạnh, long lực tiêu hao quá lớn, có chút theo không kịp. Nữ trí tôn thiên tài đạo, chúng ta đi đánh cuộc, làm sao? Nhìn thấy Long Thanh Trần không để ý tới, nàng một mình nói đến, chờ một chút, chúng ta sẽ quyết đấu, nếu như ta thua, mặc ngươi xử trí, ngươi nghĩ như thế nào đều được, nếu như ngươi thua rồi, ta cho ngươi một mới ôm, đương nhiên, ngươi muốn cung ta điều động 10.000 năm, cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, sau 10.000 năm, ngươi còn có thể trở về Long Tộc, rất có lời, thế nào? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, rốt cục có một chút hứng thú, ngươi còn không có mới ôm quá, Mới ôm, xem như là máu tháng tộc đặc hưu thiên phú, cũng chính là lần đầu trực tiếp dùng răng nanh thu nạp huyết dịch, được mới ôm sinh linh, sẽ chuyển hóa thành máu tháng tộc, cùng lúc đó, thu được máu tháng tộc một phần thiên phú. Đương nhiên, cũng sẽ sản sinh máu tháng tộc hai hại, cần huyết dịch đến duy trì sinh mệnh, bằng không, sẽ chậm rãi khô cạn mà chết. Có lợi có hại. Nữ trí tôn thiên tài xem thường, chỉ có cấp thấp máu tháng tộc, mới có thể tùy tiện mới ôm, bởi vì, cấp thấp máu tháng tộc mới ôm không đáng giá một đồng. Giống ta như vậy cao cấp nhất máu thắng tộc, mới ôm tự nhiên phi thường quý giá, há có thể tùy tiện cho. Long thanh trần dơ lên một cái tay, thành dao. Đúng. Nữ trí tôn thiên tài dơ tay, cùng hắn đụng nhau một hồi, dừng ở hắn, ngươi sẽ không vì được ta mới ôm, cố ý bại bởi ta đi. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, thắng ngươi, ta cũng có thể để yêu cầu này, ngươi cảm thấy ta có cần phải cố ý thua sao. Nữ trí tôn thiên tài khẽ gật đầu, quỷ dị nở nụ cười, nói cũng đúng, bất luận thắng thua. Ngươi đều kiếm lời. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh ý định gì, bất luận thắng thua, ngươi đều muốn cho ta mới ôm, đem ta chuyển hóa thành máu thắng tộc. Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản, truyền thuyết, một khi bị mới ôm, bất kể là ai, đều không thể chạy trốn máu thắng tộc máu phát tác, ta một mực không tin cái này tà. Nữ trí tôn thiên tài cười càng quỷ dị hơn, vậy chúng ta mọi mắt mong chờ. Chương 687, Phong Thủy Luân Chuyển Ở Long Thanh Trần bên cạnh Long Không Á nghe được Long Thanh Trần cùng máu tháng thánh địa nữ trí tôn cá cực, sắc mặt nàng khẽ biến, đối với Long Thanh Trần, không nên cùng nàng đánh cược máu tháng tộc máu phát tác, không phải là đùa giỡn, một khi bị nàng mới ôm, vậy thì phiền phức lớn rồi. Long Thanh Trần cho nàng một an tâm ánh mắt, không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Thấy hắn như thế kiên quyết, Long Không Á có chút bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải. Ẩm, Ẩm, Ẩm, quả nhiên. Cùng Long Thanh Trần dự liệu như thế, ác chiến hơn 500 triệu, khai sau khi, Long không tức không gian Long lực triệt để theo không kịp sắc mặt trắng bệnh, thân hình lào đảo muốn ngã, được Nam Nhà Trí Tôn Thiên Tài đánh liên tục bại lui, dựa vào Long tộc cường hãn thể phách cứng rắn chống đỡ, cũng chống đỡ không được bao lâu. Phe ta chịu thua. Huyền nhất Long đế sắc mặt khó coi, trận đầu liền thua, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nam Nhà Trí Tôn Thiên Tài lúc này mới ngừng tay, cười to điệu nhìn lướt qua Long không bắc. Long không á những này long tộc trí tôn thiên tài, Viễn cổ thời kỳ, long tộc xưng bá vũ trụ, sở hướng vô địch, bây giờ long tộc thiên tài, nhưng không chịu được như thế một đòn, xem ra, long tộc triệt để xa suốt. Nghe được lời ấy, long không bác, long không á những này long tộc thiên tài đều là căm tức hắn. Chớ có can rỡ. Tức sư đệ chỉ có hơn 20 tuổi, mới tu luyện hơn 20 năm, mà người, sinh mệnh khí tức có hơn 300 năm, tu luyện hơn 300 năm, đánh bại tức sư đệ, có cái gì tốt đắc ý. Nam nhà trí tôn thiên tài xem thường, thua chính là thua. ở đâu ra nhiều như vậy cớ? Tùy tiện nói các ngươi một câu, thì không chịu nổi sao? Các ngươi còn rất ngạo khí, cho rằng long tộc vẫn là viễn cổ thời kỳ long tộc sao? Nếu không phải phục, chờ một lúc, nếu như các ngươi thắng chúng ta nam nhà sư phụ huynh sư tỷ sư đệ sư muội cũng có thể tùy tiện đục nhã, chúng ta tuyệt không hai lời. Long không bác, Long không ái những này long tộc trí tôn thiên tài tức giận không nhẹ, nhưng á khẩu không trả lời được. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Một câu nói cũng chưa nói, xác thực như vậy, thua chính là thua, nói cái gì đều có vẻ trắng xám vô lực. Ha ha ha, người trẻ tuổi, hỏa khí trùng một điểm, nói không biết lựa lời, kính xin bốn vị long đế không cần để ở trong lòng. Nam gia chủ cười cợt, ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có nửa điểm khiển trách trí tứ của. Bốn vị long đế đều là sắc mặt lúng túng, cũng không dễ bản cái gì. Long không tức sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, nắm thật chặt nắm đấm, cúi đầu đi về tới, trầm giọng nói, ta vô dụng. Cho Long tộc mất thể diện. Huyền Nhất Long Đế khoát tay háo một cái, trở về rồi hay nói. Ngày Hoang Tông chủ tuyên bố một tiếng, đánh vào số một thiêm, ký cùng màu trắng thiêm, ký hai vị trí tôn thiên tài, có thể bắt đầu rồi. Vèo. Vèo. Một vị ngày Hoang Tông trí tôn thiên tài cùng một vị máu tháng thánh địa chí tôn thiên tài, bay vào kết giới, cũng là không có gì để nói nhiều, trực tiếp đại chiến. Bởi thực lực chênh lệnh quá lớn, 30 triệu, khai không tới. Ngày Hoang Tông trí tôn thiên tài đã bị máu tháng thánh địa Chí tôn thiên tài đánh bại. Ngày Hoang Tông chủ sắc mặt đương nhiên không dễ nhìn, có điều, máu tháng thánh địa Chí tôn thiên tài tu dưỡng tốt hơn một điểm, không có nhân cơ hội cười nhạo ngày Hoang Tông, không đến nỗi để ngày Hoang Tông cùng lòng tộc khó như vậy có thể. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Tỷ thí một trận tiếp theo một hồi, tiến hành rất nhanh. Có tư cách tới tham gia so tài đều là trí tôn thiên tài, đều nắm giữ đỉnh cấp võ kỹ, sẽ không quấn đấu quá dài thời gian. Trên căn bản mấy chục chiêu, khai đến mấy trăm chiêu, khai sẽ phân ra thắng bại. Rất ít ác chiến 1000 chiêu, khai trở lên. Không gian Long tộc bên này, Long Không Hạng, Long Không Bắc, Long Không Á từng người thắng lợi một hồi, lấy được 3 cái điểm, Long Không Tước, Long Không Môn, Long Không Không, Long Không Minh nguyện chờ chút những này chí tôn thiên tài nhưng là toàn bộ bại. Nam nhà bên kia, trước tiên thắng liên tiếp 6 trận, sau 4 trận liền bại, lấy được 6 cái điểm. ngày Hoang Tông, thắng rồi 4 trận, thua 6 trận, 4 cái điểm. Máu thang thánh địa thắng rồi 6 trận thua 3 trận còn có một trận không so với 6 cái điểm nói cách khác Long tộc cùng ngày hoang tông đã được sớm đào thải điều này làm cho Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ còn sót lại cuối cùng một hồi cũng chính là hắn và máu thang thánh địa nữ trí tôn số 10 Thiêm ký màu trắng tiêm ký trận này bất luận hắn thua đã thắng đối với Long tộc cũng không có cái gì ảnh hưởng coi như hắn Thắng thêm vào một điểm Long tộc tổng điểm cũng không đủ có điều cuối cùng một hồi Đối với nam nhà cùng máu tháng thánh địa tới nói, nhưng có ảnh hưởng. Nếu như hắn thắng, nam nhà cùng máu tháng thánh địa đều là 6 cái điểm, thế hòa, còn phải thêm cuộc thi một hồi. Nếu như hắn thua, máu tháng thánh địa nữ trí tôn thắng, như vậy, máu tháng thánh địa sẽ lại thêm một điểm, đặt đến 7 cái điểm, vượt qua nam nhà 6 cái điểm. Long không không ấy nấy nhìn hắn, trần sư đệ, thật không tiện, chúng ta thua nhiều lắm, cho ngươi không có hy vọng. Nghe nàng nói như vậy, long không tước, long không môn. Long không minh nguyệt những này, lòng tộc trí tôn thiên tài đều có chút thật không tiện. Đã được đào thải, trách cứ bọn họ, cũng không có gì ý nghĩa, huyền nhất long đế khẽ thở dài, nếu như có thể thắng, đương nhiên rất tốt, có thể để cho chúng ta không gian Long tộc bắt được đám kia sao băng, thu được một số lớn tu luyện tư nguyên, thua, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu gì, tối thiểu, có thể để cho các ngươi biết cùng cái khác siêu cấp đại thế lực hàng đầu trí tôn thiên tài trinh lệnh, sau khi trở về, mới có thể bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng nỗ lực. Ghi nhớ huyền nhất long đế giáo hấn. Long không tước, long không môn, long không không, long không minh nguyệt những này lòng tộc trí tôn thiên tài đều là thi lễ một cái, cùng kêu lên đáp Ngày hoang tông bên kia, ngày hoang tông chủ cũng không có quá nhiều địa trách cứ ngày hoang tông trí tôn thiên tài chúng, Cùng huyền nhất long đế như thế, cũng là cố gắng lên, tu luyện giả quyết đấu, thắng bại là chuyện thường xảy ra, thua một lần, không đáng sợ, chỉ sợ vẫn thua, còn vẫn không biết hấp thủ giáo hấn. Sau khi trở về, các ngươi cũng phải cố gắng nghĩ lại một hồi. Rõ ràng. Ngày hoang tông trí tôn thiên tài chúng ẩm ầm đáp một tiếng. Nam nhà cùng máu tháng thánh điệp nhưng là mắt ba ba nhìn long thanh trần, bởi vì, cuối cùng một hồi, đối với hai nhà rất trọng yếu, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả, ảnh hưởng đến một số lớn tu luyện tư nguyên thuộc về. Vừa nãy, các ngươi không nên cười nhạo chúng ta long tộc. Huyền nhất long đế nhàn nhạt nhìn lướt qua nam nhà mọi người, hiện tại hài lòng chưa, đến xem chúng ta long tộc sắc mặt. Nam gia chủ có chút lung túng, ta mới vừa nói tuổi trẻ đại hỏa khí sông tới một điểm, không thể coi là thật. Nếu như Long tộc cái này thiếu niên áo xanh trực tiếp chịu thua, như vậy, Nam Nhà cùng đám kia sao băng mặt trên tu luyện tư nguyên liền trực tiếp vô duyên, vì lẽ đó, Nam gia chủ không thể không đem thái độ hạ thấp một ít, chỉ hy vọng cái này thiếu niên áo xanh cố gắng thi đấu, đánh bại máu tháng thánh địa cái kia nữ trí tôn, cứ như vậy, Nam Nhà mới có thể cùng máu tháng thánh địa thêm cuộc thi một hồi. Đánh bại Long không tức vị kia Nam Nhà trí tôn thiên tài sắc mặt tâm trầm Dừng ở Long Thanh Trần Đạo, nếu như ta lời nói mới rồi cho ngươi trong lòng không thoải mái, ta có thể xin lỗi. Ngươi nên hướng về tức sư huynh xin lỗi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, tuy rằng hắn và Long Không Tước có chút không hợp, có điều, đây là một dồn đối ngoại thời điểm, hắn sẽ không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nam nhà trí tôn thiên tài không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Long Không Tước, không người thi lễ một cái, ta thu hồi trước, ngươi chỉ tu luyện hơn 20 năm, bại bởi ta, ta xác thực không có gì hay đắc ý. Long không tức hừ lạnh một tiếng, không hề nói gì, không biết hắn tiếp nhận rồi xin lỗi, vẫn là không có nhận được xin lỗi. Đánh vào số 10 thiêm, ký, màu trắng thiêm, ký hai vị trí tôn thiên tài, có thể bắt đầu rồi, cũng là cuối cùng một hồi. Máu Nguyệt Tông chủ tuyên bố lên, có thâm ý khác địa liếc mắt nhìn lòng tộc thiếu niên áo xanh, nàng đương nhiên hy vọng cái này thiếu niên áo xanh đang quyết đấu thời điểm có thể nhường. Máu thang thánh địa nữ trí tôn cười nhạt địa nhìn lướt qua nam nhà mọi người cùng Long tộc bốn vị long đế, các người đều sai rồi Mặc kệ hắn chăm chú thi đấu, vẫn là cố ý nhường, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả của cuộc so tài, bởi vì, ta sẽ toàn thắng hắn, ta mới có thể quyết định so tài thắng bại. Hiện nhiên, nàng cực kỳ tự tin, trước tiên bay vào kết giới ở trong. Tự tin là chuyện tốt, quá mức tự tin, đó chính là tự đại. Long Thanh Trần Khẽ lắc đầu, hắn phát hiện, mỗi cái trí tôn thiên tài đều có điểm tự đại tật xấu, thậm chí, bao quát chính hắn. Nắm giữ viên mãn thanh long mạch, viên mãn phệ thiên võ mạch, lại lược đoạt 7 loại viên mãn võ mạch, dung hợp sau khi càng là gồm nhiều mặt những này long mạch cùng võ mạch ưu thế, không dám nói toàn bộ vũ trụ thiên phú số 1, phóng tầm mắt toàn bộ long tộc, hắn khẳng định thiên phú đệ nhất. Hơn nữa, hắn diện hóa ra mới đại tộc lão mới có vài ngược, lại đạt được kiểu nghịch long đế ký ức cùng cổ ma chân kinh những này đỉnh cấp công pháp, không tự bất giác ở trong, trong lòng sẽ tự đại lên. Cái khác chí tôn thiên tài cũng cùng hắn, bởi thiên phú rất cao, ưu thế quá lớn, xa xa siêu việt đồng đại. Một cách tự nhiên, trong lòng sẽ nuôi thành loại này đồng đại vô địch ngạo khí. mãi đến tận, được cái khác trí tôn thiên tài đánh bại một lần, mới có thể thu lại loại này ngạo khí. Đáng tiếc, hiện nay mới thôi, hắn còn giống như không có bị đồng đại thiên tài đã đánh bại một lần. Đương nhiên, được tiền bối cường giả đánh bại không tính. chương 688, vô lại đấu pháp. Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, cũng là bay vào kết giới ở trong. Nam nhà mọi người không khỏi khẩn trương lên, cuối cùng này một hồi trực tiếp quan hệ đến nam nhà có cơ hội hay không thu được những kia sao băng mặt trên mạch hầm mỏ tuy rằng nam nhà gia đại nghiệp đại có điều đám kia sao băng mặt trên cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ quá phong phú đối với nam nhà tới nói cũng là một bút khổng lồ con số nam gia sản nhiên rất muốn được bọn họ không thích xem người khác sát mặt nhưng không có chút nào biện pháp huyết nguyệt thánh địa mọi người vẫn tính tương đối nhẹ nhàng bởi vì cho dù cái này nữ trí tôn thất bại huyết nguyệt thánh địa còn có một lần cơ hội cùng nam nhà tranh vì lẽ đó sẽ không sốt sáng như vậy. Long tộc cùng ngày hoang Tông mọi người vậy thì càng thêm dễ dàng. Ngược lại, Long tộc cùng ngày Hoàng Tông đã được đào thải. Bất luận ai thắng ra, đám kia sao băng mặt trên cực phẩm Tiên Linh Thạch Mạch Hầm Mỏ đều cùng Long tộc, ngày hoang Tông vô duyên. Huyết Nguyệt Thánh Địa nữ trí tôn nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, khẽ cười nói, bất luận thắng thua, đều đừng quên chúng ta trước cá cược. Đây là đương nhiên. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, chậm rãi duỗi ra một cái tay, Long Tiên Lực lan tràn mà ra, hóa thành một chuôi chiến kiếm. Vèo. Anh kiếm hóa thành một viên hàn tinh, lóe lên một cái, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất, bạt kiếm thức. Cái này nữ trí tôn tu vi rất cao, đạt đến cấp 4 tiên tôn cảnh, hắn đương nhiên sẽ không kiếm lượng, thiết yếu toàn lực ứng phó. Kiếm đạo cựu thức ở trong bản kiếm thức. Nữ trí tôn một chút nhìn ra, yên nhiên mà cười. Vèo. Nàng như là sau lưng dài ra con mắt như thế, trở tay trực tiếp hướng về phía sau chỗ tới, trong tay lượn lờ nhàn nhạt huyết quang. Cong. Long Thanh Trần chiến kiếm được nàng trực tiếp nắm lấy, tia lửa xe tán loạn, chuyển ra chói hai tiếng rung. Ngươi làm sao đoán được ta ở phía sau ngươi? Long Thanh Trần cao mày, có chút không nghĩ ra. Phải biết, bạt kiếm thức áo nghĩa chính là một chữ, nhanh. Xuất hiện ở kiếm một sát na, thậm chí so với Long Dực chợt hiện tầng thứ hai còn càng nhanh hơn một ít. Đồng đại tu luyện giả ở trong, rất ít người có thể phản ứng lại. Không phải đoán, mà là khẳng định. Nữ trí tôn sửa lại hắn chúng ta máu tháng tộc mạnh mẽ nhất thiên phú chính là nhanh cảm ứng cùng năng lực hồi phục vì lẽ đó bát kiếm thức đối với ta không có hiệu lực Ẩm. ngoài miệng đang trả lời long thanh trần vấn đề nữ trí tôn cái tay còn lại nhưng không một chút nào chậm xoay tay đánh ra ẩn chứa bàng bạc quy lực long thanh trần buông tay ra bên trong chiến kiếm triển khai long dực trợ hiện tầng thứ hai xúc điệu thành thốn hoành cấp một khoảng cách tách ra một trường này bạo cùng lúc đó trong miệng hắn nói một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút Ẩm. Long tiên lực hóa thành chiến kiếm nhất thời vỡ ra được, nữ trí tôn được đánh bay đi ra ngoài, đánh vào kết giới trên, tạo nên kịch liệt liên y liệt. Trong miệng nàng ho ra máu, liếc mắt nhìn nước toát tay, hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp rú và nói: thực sự là không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Chờ ta đánh bại ngươi, đưa ngươi thu làm nô bục, lại thương hương tiếc ngọc cũng không trễ. Long thanh trần trong lòng bàn tay Long tiên lực lan tràn mà ra, hóa thành một chuôi cự kiếm, kéo cửa kiếm hướng về nàng lao đi. Kiếm ý liên tục tăng vọt, đặt đến tuột cùng thời điểm, cự kiếm thuận thế chém đánh mà ra, chém ra một đạo kiếm thật lớn mang, tha kiếm thức. Di Di Tu Vi tuy rằng cao hơn hắn, có điều, chiến đấu kinh nghiệm cùng nắm giữ võ kỹ, thân pháp nhưng không có hắn nhiều như vậy, chỉ sợ rất khó thắng hắn. Huyết nguyệt tông chủ cao mày, nhìn thấu đầu mối, dù sao, hắn đạt được Cửu nịch Long đế toàn bộ ký ức truyền thừa, không phải một loại tuổi trẻ đại có thể so với. Máu thang thánh tử tự tin nói, tông chủ không cần lo lắng coi như Di Di sư tỷ thất bại, chúng ta còn có cùng Nam nhà thêm cuộc thi cơ hội, thêm cuộc thi dùng ta, dùng ta tất thắng. Huyết Nguyệt Tông chủ liếc mắt nhìn hắn, lông mày giang hắn ra, khẽ vuốt cằm, cười nói, đối với ngươi thực lực, ta còn là khá là yên tâm. Hữu duyên sẽ đi. Vụ. Nữ trí tôn triển khai Huyết Nguyệt Thánh Địa đỉnh cấp võ kỹ, máu tháng chi nhận, chỉ thấy cả người nàng đều là dựng lên nồng nặc huyết quang, song trưởng càng là huyết quang hướng ngực, chậm rãi đẩy ra, từng vòng từng vòng máu tháng sông tới mà ra. Cong. Cong. Cong. mỗi một vầng huyết nguyệt cùng kiếm thật lớn mang đụng vào nhau, đều là tia lửa sệt tán loạn, bùng nổ ra hào quang ngáo ánh. Từng vòng từng vòng máu tháng không ngừng mà suy yếu ánh kiếm uy lực, làm ánh kiếm đến trước mặt nàng thời điểm đã không có cái gì uy lực, được nàng tiện tay đánh tan. Được ngươi tính kế một lần, ta thì sẽ không lại vào bẫy. Nữ trí tôn đôi mắt đẹp dừng ở Long Thanh Trần, muốn đánh bại ta, liền muốn lấy ra thực lực đến. Vậy thì xem trọng. Long Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén. Nữ trí tôn tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều, chỉ bằng vào một hai loại võ kỹ, rất khó chiến thắng nữ trí tôn. Biện pháp duy nhất, chính là sử dụng rất nhiều võ kỹ, đem sức chiến đấu bạo phát đến cực điểm, trực tiếp đem nữ trí tôn nhân chìm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn lăng không cắt bước, hướng về nữ trí tôn bước đi, triển khai long dực Chợt hiện tầng thứ ba, chín điệp, mỗi một bước bước ra, uy lực đều sẽ chồng chất tại hạ một bước bên trên, bước ra bước thứ chín thời điểm, uy lực chồng chất chín lần đạt đến đỉnh cao. Giống, tay trái triển khai bá thiên vạn long trường, mấy vạn long lực lượng rít gào mà ra. Ẩm, tay phải cự kiếm nhẹ nhàng mà quét qua, khắc nào một cái dâm dạ, nhưng quét ra vô biên kiếm ý, khắc nào mấy trăm cấp lốc xoáy, vòi rồng, mù kiếm thức. Cùng lúc đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thủy hỏa đất phong lôi quang ám tám loại đạo tắc cũng là cùng nhau tiến lên. Long không môn cảm giác cả người mát lạnh. quang thời gian trước, hắn hướng về long thanh trần khiêu chiến thời điểm. Chính là thua ở này vô lại đấu pháp bên dưới, đem cửu nghịch long đế vài loại đỉnh cấp võ ký cùng các loại đạo tắc một mạch chuốt xuống mà ra, ai chịu nổi. ầm ầm ầm Cùng hắn lúc đó như thế, nữ trí tôn cũng bị mấy vạn long lực, vô biên kiếm y cùng các loại đạo tắc che mất. Phụ. Nữ trí tôn như là cuồng phong sóng lớn ở trong một chiếc thuyền con, trực tiếp được nghiền nát, trở thành một mảnh sương máu. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, thế thì còn đánh như thế nào? Trừ phi tu vi so với Long Thanh Trần cao hơn 9 cái cấp độ trở lên, vượt qua 9 cấm chuẩn tắc, bằng không, căn bản không ngăn được Long Thanh Trần như thế vô lại đấu pháp. Vụ. Không hổ là máu tháng tộc, trước mắt thời gian, nữ trí tôn cũng nặng tổ thân thể. Long Thanh Trần không cho nàng cơ hội thở lấy hơi, bá thiên vạn Long trưởng, mù kiếm thức cùng 8 loại đạo tắt chi lực lần thứ 2 chuốt xuống mà ra. ầm Ẩm ầm, Không ngoài dự đoán, nữ trí tôn thân thể lại bị nghiền nát, trở thành mưa máu. Còn không chịu thua sao. Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc chân hỏa, chỉ cần hắn đem cựu sắc chân hỏa tùy ý quá khứ, nữ trí tôn liền gây dựng lại thân thể cơ hội đều không có. Huyết Nguyệt Tông chủ vội và nói, chúng ta Huyết Nguyệt Thánh địa chịu thua. Nữ trí tôn lần thứ hai gây dựng lại thân thể, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Long Thanh Trần, không công bằng, ngươi nắm giữ nhiều như vậy võ kỹ cùng đạo tác, quả thực là gian lận, quay cốt, thua chính là thua, ở đâu ra nhiều như vậy cớ? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nữ trí tôn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hiện lên nụ cười quái dị, nhớ tới đánh cuộc của chúng ta, ta bỗng nhiên không tức giận. Nam nhà mọi người nhìn nhau một chút, đều là nở nụ cười. Long Thanh Trần đánh bại huyết nguyệt thánh địa cái này nữ trí tôn, để huyết nguyệt thánh địa không có bắt được cửa này kiện một điểm, còn phải cùng bọn họ nam nhà thêm cuộc thi, bọn họ nam nhà còn có cơ hội. chương 689, cuối cùng thuộc về. Ta đã giúp các người nam nhà đem điểm săn bằng, có thể hay không thu được đám kia sao băng mặt trên cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ. Vậy sẽ phải xem các ngươi nam nhà Long thanh trần nhàn nhạt nhìn lướt qua nam nhà mọi người Đi ra kết giới Trở lại long tộc bên này Nam gia chủ hướng về hắn hơi ôm quyền Cười nói, vậy thì đa tạ Huyết nguyệt tông chủ trầm ngâm một chút Lạnh nhạt nói, nếu chúng ta huyết nguyệt thánh địa Cùng nam nhà điểm bình Vậy thì phải thêm cuộc thi một hồi Như vậy đi, chúng ta huyết nguyệt thánh địa cùng nam nhà Từng người phái ra một người tuổi còn trẻ đại mạnh nhất Trí tôn thiên tài Một trận phân thắng thua, làm sao Nam gia chủ cười to đang có ý này. Ngày hoang tông chủ nhìn một chút huyết nguyệt tông chủ, lại nhìn một chút nam gia chủ, thở dài nói, xem ra hai vị đối với chính mình tuổi trẻ đại mạnh nhất trí tôn thiên tài thực lực đều rất tin tưởng. Huyết nguyệt tông chủ nhìn về phía huyết nguyệt thánh địa thánh tử, thánh tử, trận chiến này liền từ ngươi xuất chiến thôi. máu thang thánh tử hiện lên vẻ tươi cười, vừa nãy ta đã nói thêm cuộc thi dùng ta, dùng ta tất thắng, ta nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng. Nam gia chủ cũng là nhìn về phía nam nhà thánh tử. Nếu huyết nguyệt thánh địa phái gia thánh tử, vậy chúng ta nam gia sản đúng vậy là phái gia thánh tử. Nam nhà thánh tử tối người hành lễ, xin mời gia chủ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vèo, vèo, máu thang thánh tử cùng nam nhà thánh tử nhất thời bay vào kết giới ở trong. Long không môn nhìn lướt qua long thanh trần, lạnh nhạt nói, ở các đại siêu cấp thế lực ở trong, thông thường mà nói, thánh tử nhất định là tuổi trẻ đại ở trong tối cứng giả, chỉ có chúng ta long tộc không phải, ở chúng ta long tộc tuổi trẻ đại ở trong. Coi như thực lực mạnh, cũng không tư cách trở thành thánh tử, còn phải tử thủ quy tắc cũ, hoang cổ Long vực đề cử ra tới mới phải thánh tử, thật sự là cổ hủ. người căm miệng. Long không không lường hắn một cái, trần sư đệ cho chúng ta Long tộc lấy được một điểm, nhìn chính ngươi, liền 30 triệu, khai đều không chịu được nữa, đã bị đối thủ đánh bại, ngươi còn không thấy ngại nói lời này. Long không môn cao mày, tỷ, ta không hiểu, hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi không giúp đệ đệ ngươi nói chuyện, nhưng nói đỡ cho hắn tôi trò ra bên ngoài quài. Long không không khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, ta, ta băng lý bất băng thần, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Long không môn đạo, ta cũng là ăn ngay nói thật, ở các đại siêu cấp thế lực ở trong, đều là tuổi trẻ đại mạnh nhất người làm thánh tử, dựa vào cái gì ở chúng ta long tộc chỉ có hoang cổ long vực để cử ra tới mới phải thánh tử. Huyền nhất long đế ánh mắt, chậm rãi từ long không môn, long không hạng long không bác, long không ái những này không gian long tộc trí tôn thiên tài trên người đảo qua. Long Thanh Trần đến từ cấp thấp tinh cầu, nhưng là Long Tộc Tổng Thánh Tử, ta biết, trong lòng các ngươi có chút không phục. nếu Long Không Môn đã hỏi tới vấn đề này, vậy ta sẽ nói cho các ngươi, tại sao Long Thanh Trần mới phải Tổng Thánh Tử. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, cái thứ nhất nguyên nhân, chính là tiềm lực. Hiện nay tới nói, tuy rằng thực lực của các ngươi không thể so Long Thanh Trần kém, thậm chí còn càng mạnh hơn một ít, thế nhưng, Long Thanh Trần có cựu nịch Long Đế ký ức, lại diễn hóa ra sơ đại tổ Long mới có vảy ngược. Các ngươi tương lai tiềm lực trùng quy không bằng hán, cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là trung thành. Tương lai, Tổng Thánh Tử cần chấp trưởng toàn bộ Long Tộc, trung thành rất trọng yếu, hoang cổ Long Vực là Long Tộc khởi nguyên chi địa, chỉ có hoang cổ Long Vực Long mới có thể bảo đảm trung thành. Đây chính là vì cái gì Long Thanh Trần là Thánh Tử mà các ngươi không phải, hiểu chưa? Nói xong, huyền nhất Long Đế ánh mắt trở nên sắc bén, Long không tước, Long không môn những này không gian Long Tộc trí tôn thiên tài không dám cùng hắn đối diện theo bản năng mà rời ánh mắt. Long không bác vua vỗ Long Thanh Trần Mai, cười nói, Trần Sư Đệ đảm nhiệm Tổng Thánh Tử, ta cảm thấy thực đến tiên vệ, bất luận tiêm lực, thực lực đều là không thể soi mói. Long không á càng thêm trực tiếp, ai đối với Trần Sư Đệ có ý kiến, chính là cùng ta là địch. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kết dối ở trong, Nam nhà Thánh Tử cùng máu tháng Thánh Tử chính đang kịch liệt chiến đấu, tiên lực rung động, kiếm khí bắn nhanh, bùng nổ ra từng trận tia sáng chói mắt. Kết giới tạo nên một vòng lại một vòng liên y ý. ý. Tu vi của hai người như thế, đều là cấp tám tiên tôn cảnh, trong thời gian ngắn, cái kia lấy phân ra thắng bại. Nam nhà mọi người cùng huyết nguyệt thánh điệu tất cả mọi người là chăm chú rừng ở tình hình trận chiến. Trận chiến này, trực tiếp quan hệ đến đám kia sao băng mặt trên cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ thuộc về quyền, có thể nói giá trị liên thành, ai cũng hy vọng chính mình thánh tử có thể thắng được. An chác. Ẩm. Ầm. Ầm. Ác chiến hơn một canh giờ. Hơn 2.000 chiêu, khai, Nam Nhà Thánh Tử cùng Máu Tháng Thánh Tử đều là sắc mặt tái nhợt, cả người vết thương đầy dẫy tiên lực nhanh hết sạch. Hết sạch tiên lực sau khi, hai người không thể làm gì khác hơn là dùng thể phách sức mạnh để chiến đấu. Lại chiến đấu hơn 100 triệu, khai, cuối cùng, Máu Tháng Thánh Tử hoành thất bại Nam Nhà Thánh Tử, lấy được thắng lợi. Khá lắm. Ha ha ha, đám kia sao băng mặt trên cực phẩm tiên linh thạch mạnh hầm mỏ, về chúng ta huyết nguyệt thánh địa hết thảy. Huyết nguyệt thánh địa mọi người không nhịn được hoan hô lên. Máu thang thánh tử đi ra kết giới, trở lại huyết nguyệt thánh địa mọi người bên kia, hướng về huyết nguyệt tông chủ thi lễ một cái, hạnh, may mắn không có nhục sứ mệnh. Huyết nguyệt tông chủ hiếm thấy hiện lên một nụ cười, làm không tệ, trở lại thánh địa sau khi, nhất định phải tổ chức một lễ chúc mừng, cố gắng chúc mừng một phen. Huyết nguyệt thánh địa bên kia vui sướng, nam nhà bên kia nhưng là yên tĩnh một cách chết chóc, mỗi người đều là sắc mặt không dễ nhìn. Kỳ thực. Như không gian long tộc cùng ngày hoang tông như vậy, trực tiếp được đào thải thì cũng chẳng có gì. Mấu chốt là Nam nhà thật vất vả lấy được thêm cuộc thi cơ hội, kết quả vẫn thua. Lúc này mới để Nam nhà mọi người cảm thấy khó chịu. Vì lẽ đó, tuyệt vọng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng thấy được hy vọng, kết quả hy vọng lại bị người khác mạnh mẽ dâm diệt. Nam nhà thánh tử sắc mặt tâm trầm, lăng không quy sát, hướng Nam nhà mọi người dập đầu, xin lỗi đại gia, ta thua. Nam gia chủ há miệng, vốn định quá mắng. Cuối cùng, vẫn là không nói gì, thở dài một tiếng. Nam Phong Sư Minh, không nên tự trách, người đã là ngay trong chúng ta mạnh nhất, vẫn là đánh không lại máu tháng thánh tử, coi như phái chúng ta xuất chiến, cũng giống như vậy thất bại. Thua thi đấu, chỉ có thể trách mọi người chúng ta thực lực không bằng người, sau khi trở về, mọi người chúng ta đồng thời nỗ lực là được rồi. Nam Nhà Trí Tôn Thiên Tài chúng đúng là không có trách cư Nam Nhà Thánh Tử, trái lại cổ vũ lên. Nam Nhà Thánh Tử lúc này mới đứng lên, được chúng ta đồng thời nỗ lực. Huyền nhất Long Đế nhìn một chút không gian Long tộc trí tôn thiên tài chúng, nhìn nhân gia, nếu như chúng ta Long tộc như nam nhà như vậy một lòng, cũng không phải là như bây giờ chia năm sẻ bảy cục diện. Huyết Nguyệt Thánh Địa nữ trí tôn đối với Long Thanh Trần Đạo, ngươi chờ ta một hồi, ta cùng Tông chủ cùng sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội cáo biệt sau khi, sẽ tuân thủ cá cược, mặc cho ngươi xử trí. Dứt lời, nàng bay về phía Huyết Nguyệt Thánh Địa mọi người bên kia. Tông chủ, ta cùng Long Thanh Trần đánh một đánh cược. Ta thua, dựa theo cá cược, ta sẽ đem mới ôm cho hắn, đồng thời, mặc cho cho hắn đưa. Huyết nguyệt tông chủ sướng sốt một chút, tùy theo, hiện lên nụ cười quái dị, đi thôi. Di di sư tỉ, nếu thua, liền muốn nhận thức, nguyện thua của mà. Ha ha ha, không sai, chúng ta huyết nguyệt thánh địa, vẫn luôn là giữ lời hứa. Huyết nguyệt thánh địa trí tôn thiên tài chúng không khỏi ánh mắt dị dạng địa nhìn về phía Long Thanh Trần, không có phản đối, trái lại có chút rực dây ý tứ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng. Đương nhiên biết bọn họ đánh ý định gì, đơn giản chính là đưa hắn chuyển hóa vì là máu tháng tộc. Đáng tiếc, hắn đối với mình có lòng tin, một mực không tin ta. Tiêu Di Di bay trở về bên cạnh hắn, yên nhiên mà cười, chấp chớp đôi mắt đẹp. Được rồi, ta đã cùng tổng chủ, sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội cáo biệt, bắt đầu từ bây giờ, chính là ta của ngươi, ngươi nghị xử trí ta như thế nào đều được. Chương 690, Khuyên Huyền nhất long đế sâu sắc cao mày, nghiêm nghị nhìn long thanh trần nếu nàng đánh cuộc thua, ngươi xử trí như thế nào nàng đều được. thế nhưng chỉ có một cái, ngươi ngàn vạn không thể muốn nàng mới ôm. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta đối với mình có lòng tin, có lòng tin cũng không được. Huyền Nhất Long Đế giận dữ, huyết Nguyệt tộc tại sao có thể trở thành hơn 90 tinh siêu cấp đại thế lực? chính là bởi vì máu phát tác, từ xưa tới nay, cho tới bây giờ không có người nào có thể chống lại máu phát tác. ngươi không muốn quá mức tự đại. tuy rằng Huyền Nhất Long Đế vẫn tương đối nghiêm túc, có điều. Long Thanh Trần vẫn là lần thứ nhất thấy hắn phát lớn như vậy lửa, kỳ quái nói, đem long mạch cùng võ mạch dung hợp, từ xưa tới nay, có thể có ai làm được? Ta làm được. Huyền nhất long đế được hỏi ở, tức giận không nhẹ, đưa tay run dậy chỉ vào hắn, ngươi không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Long Thanh Trần chậm rãi nói, tộc lao chúng đem ta đưa tới không gian long tộc, chính là vì tăng nhanh việc tu luyện của ta tốc độ, sớm ngày tu thành long đế, nhưng là, từ khi đi tới không gian long tộc sau khi, trôi qua quá mức ăn nhàn. Việc tu luyện của ta tốc độ chẳng những không có tăng nhanh, trái lại lần trưởng, ta cần đối mặt khiêu chiến, cần cho mình áp lực, ta cảm thấy, máu pháp tắc chính là tốt nhất khiêu chiến, nếu như có thể đánh vỡ máu pháp tắc, thực lực của ta nhất định sẽ tiến. Thêm một bước, tất cả mọi người là chấn động mà nhìn hắn, đem huyết nguyệt tộc máu pháp tắc cho rằng một loại khiêu chiến, từ xưa tới nay, ai dám làm như vậy. Người cần đối mặt khiêu chiến, có thể rời đi không gian long tộc, lang bạt vũ trụ các nơi, ta đều chẳng muốn qua người, thế nhưng... Máu pháp tắc có thể nói câm kỵ giống như tồn tại. Ngươi quá coi thường máu pháp tắc, át gặp phản vệ. Huyền nhất Long Đế lạnh lùng nói: Ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, như vậy, ta tất nhiên sẽ thông báo cho hoàng cổ Long Lược tộc lao chúng, đưa ngươi thánh tử vị trí trục xuất, thậm chí đem trục xuất Long tộc. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Huyết Nguyệt Tông chủ nụ cười ôn hòa mà nhìn Long Thanh Trần, không có chuyện gì. Nếu như Long tộc không cần ngươi nữa, ngươi có thể tới chúng ta Huyết Nguyệt Thánh địa. Chúng ta Huyết Nguyệt Thánh địa cửa lớn vì ngươi mở rộng, long thanh trần không thèm để ý nàng, chăm chú đối với huyền nhất long đế đạo. nếu như ngay cả một máu pháp tắc đều không thể đánh vỡ, như vậy ta cũng sẽ không xứng vì là long tộc tổng thánh tử. nói tới chỗ này, hắn nhìn lướt qua long không tước, long không môn những này không gian long tộc trí tôn thiên tài, vừa vạn, không gian long tộc rất nhiều tuổi trẻ đại thiên tài mơ ước thánh tử vị trí, nhường cho bọn họ là được rồi. huyền nhất long đế cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh, long không môn cười gằn, đây chính là ngươi nói. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không sai, chính là ta nói, nếu như ta chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, như vậy, thánh tử vị trí chính là của các ngươi. Minh nhị Long Đế, Na Tam Long Đế cùng chính tứ Long Đế nhìn nhau một chút, đều là trầm mặc không nói. Long không á cười khổ nói, Trần Sư Đệ, người đã tâm ý đã quyết, chúng ta khuyên bảo cũng vô dụng, vậy thì tốt tự vi chi ba. Long không Bắc biểu hiện cổ quái nhìn Long Thanh Trần, nếu như, nếu như ngươi thật sự chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, như vậy, chúng ta cũng không phải là sư huynh đệ. Một khi ở trên chiến trường gặp lại, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Long Thanh Trần cười to nói, "Được, nếu như chúng ta ở trên chiến trường gặp lại, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Vẫn trầm mặc không nói Long Không Hạng, bỗng nhiên đối với Long Thanh Trần truyền âm nói, "Đã quên ta đã từng nói với ngươi trôi qua nói sao? Không gian Long tộc sẽ có một cơn hạo kiếp, khả năng cùng máu pháp tắc có quan hệ, ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi." Long Thanh Trần tùy ý đối với Long Không Hạng truyền âm nói một tiếng cũng không có để ở trong lòng. hắn mở ra Huyên Tỷ cho cái thứ nhất tụi gấm. đối với Huyên Tỷ, hắn tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Huyên Tỷ ý tứ của là hữu kinh vô hiểm. đã có kinh không hiểm, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? khuyên bảo không được Long Thanh Trần. Huyên Nhất Long Đế không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở Huyết Nguyệt Tông Chủ. Lãnh đạo nói, hoang cổ Long Vực tộc lao chúng đem Long Thanh Trần trở thành sinh mạng. ta cho ngươi biết, nếu như Long Thanh Trần đã xảy ra chuyện gì. Hoang cổ Long vực tộc lao chúng nhất định sẽ tìm các ngươi huyết nguyệt thánh địa tính sổ. Huyết nguyệt tông chủ vây vây tay, này có thể hoan uổng, hắn sẽ ra chuyện, cùng chúng ta huyết nguyệt thánh địa có quan hệ gì. Di Di cùng hắn đánh cuộc thua, Di Di mặc hắn sự trí, cho tới, hắn có muốn hay không Di Di mới ôm, đó chính là hắn quyết định của chính mình, làm sao có thể đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta huyết nguyệt thánh địa. Nam gia chủ hòa ngày hoang tông chủ, không ngại lời nói công đạo nói. Ngày hoang tông chủ cười cận quyền lựa chọn ở Long Thanh Trần trên tay, xác thực cùng huyết nguyệt thánh địa không quan hệ. Một đồng ý cho, một đồng ý muốn, huyết nguyệt thánh địa xác thực không có gì trách nhiệm. Nam gia chủ tử Tốn nói một câu, tuy rằng nam nhà thánh tử bãi bởi máu tháng thánh tử, nam gia chủ nhưng cũng không tốt đối với huyết nguyệt thánh địa bỏ đá xuống giếng, miễn cho người khác chê cười hắn độ lượng tiểu. Huyền nhất Long đế hừ lạnh, ta có thể nói đạo lý, thế nhưng, hoàng cổ long vực tộc lao chúng cũng không phải giảng đạo lý, một khi Long Thanh Trần có chuyện Hoang cổ Long Vực tộc lao chúng triệu hoán tổ Long thuyền ngàn tỷ cốt Long, binh lâm huyết nguyệt Thánh địa thời điểm, huyết nguyệt tông chủ ngươi cũng chậm chậm giải thích đi. Nhìn hoang cổ Long Vực tộc lao chúng có nghe hay không? Huyết nguyệt tông chủ như mày nghiêm mặt đi, đối với Long Thanh Trần đạo, ngươi thiết yếu viết một quân lệnh trạng. Nếu như ngươi muốn di di mới ôm như vậy, bất luận ngươi biến thành ra sao, sống hay chết đều cùng huyết nguyệt Thánh địa không quan hệ, bằng không cá cược coi như thôi. Long Thanh Trần lấy ra giấy và bút mực, múa bút thành văn. Tại chỗ viết quân lệnh trạng, ném cho huyết nguyệt tông chủ, cầm. Huyết nguyệt tông chủ cười tủm tìm tiếp được, nhìn kỹ một lần, cất đi, rất tốt, di di là của ngươi, có cái này, chúng ta huyết nguyệt thánh địa an tâm. Huyền nhất long đế căm tức long thanh trần, ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu được. Long thanh trần lạnh nhạt nói, chúng ta là cung cấp, ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không phải phản bội long tộc, long đế cũng không quyền quán thuốc ta. Huyền nhất long đế đã tức giận đến không muốn nói chuyện. Huyết Nguyệt Tông chủ trên mặt mang theo ý cười, cao giọng tuyên bố: "Ở lần này thi đấu ở trong, chúng ta Huyết Nguyệt Thánh địa chí tôn thiên tài chúng, kỹ cao một bậc, đạt được thắng lợi, cũng là đạt được đám kia sao băng hết thể cực phẩm mạch hơn mồ. Nàng xem một chút Huyền Nhất Long Đế, nam nhà cùng ngày Hoang Tông chủ, có điều, chúng ta tứ gia, vì tu luyện tư nguyên, tranh đoạt vô số năm, ta hy vọng thông qua việc này, hòa hoãn một hồi tứ gia quan hệ, vì lẽ đó, ta quyết định lấy ra 3 phần 10 số lượng, phân cho các ngươi ba nhà." Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, nàng sẽ rộng rãi như vậy. Phải biết, đám kia sao băng mặt trên cực phẩm tiên linh thạch mạch hầm mỏ số lượng dự trữ khổng lồ, 3 phần 10 tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nam gia chủ chắp tay, đã như vậy, vậy thì đa tạ huyết nguyệt tông chủ. Từ chối thì bất kính. Ngày hoang tông chủ nợ nụ cười, không có chối tử. Huyền nhất long đế cũng là cảm tạ một hồi, không cần thị phí. Tuy rằng ba nhà thua, từng người nhưng đạt được một thành số lượng cũng coi như là đều đại hoan hỉ, huyết nguyệt tông chủ cười nói, trở lại huyết nguyệt thánh địa sau khi, ta ngay lập tức sẽ phái người bắt giữ đám kia sao băng, vì giám sát khai thác ra tới cực phẩm tiên linh thạch tổng sản lượng có bao nhiêu, hy vọng các ngươi ba nhà các phái một thị giả lại đây. huyền nhất long đế, nam Nhà cùng ngày hoàng tông chủ đều là gật đầu đáp ứng, liền, cuộc tranh tài này liền triệt để kết thúc. tứ gia mọi người từng người leo lên tàu chiến, xuyên toa hư không, phân biệt hướng về bốn cái tinh hệ bay đi. Không gian long tộc trên chiến hạm, gần đây thời điểm có thêm một tiêu di di, chỉ có long thanh trần cùng tiêu di di vừa nói vừa cười, bốn vị long đế cùng trí tôn thiên tài chúng nhưng là trầm mặt không nói. Chương 691, cấp độ cùng biến số. Vèo, Tàu chiến đáp xuống huyền nhất long đế tiên điện cửa lớn, cũng chính là xuất phát địa phương. Chúng ta khi nào thì bắt đầu. Tiêu di di đẹp đẽ địa chấp chớp đôi mắt đẹp, ta đều có chút không thể chờ đợi. Lập tức, lập tức, chính là hiện tại. Long thanh trần chỉ về linh khí đại hà phương hướng, đi, đi chỗ ở của ta. Vèo, vèo. Hắn và tiêu di di từ trên chiến hạm bay lên trời, hướng về linh khí đại hà phương hướng bay đi. Nhìn tình cảnh này, huyền nhất long đế sắc mặt càng thêm âm trầm lại. Long không hạng trong con ngươi lập lòe hàn quang, phụ thân, nếu không ta đi giết cái kia nữ nhân đang chết. Huyền nhất long đế do dự một chút, khẽ lắc đầu, thở dài nói, chúng ta xác thực có thể ngăn cản lần này, thế nhưng chỉ cần long thanh trần trong lòng còn muốn thử nghiệm máu phát tác sẽ có lần thứ hai lần thứ ba lần thứ bốn chúng ta không thể vĩnh viễn ngăn cản na tam long đế cùng minh nhị long đế chính tứ long đế nhìn nhau một chút nàng ánh mắt lấp lóe đạo từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang võ mạch cùng long mạch dung hợp long thanh trần làm được phá vỡ loại này quy tắc hay là hắn cũng có thể đánh vỡ máu phát tác thay ra đổi thịt nâng cao một bước huyền nhất long đế cười gằn đem võ mạch cùng long mạch dung hợp Tuy rằng ta không biết hắn là làm sao làm được, có điều, có thể khẳng định, nhất định là cựu tử nhất sinh, cực kỳ hung hiểm, đó là hắn số may. Người cho rằng, vận may của hắn có thể vẫn thật xuống sao. Nghe được lời ấy, Na Tam Long đế than nhẹ, xác thực không có người nào vận may có thể vẫn thật xuống, đây là hắn mình chọn đường, bất luận đã xảy ra chuyện gì, đều phải chính hắn gánh chịu. Long không môn đạo, quá mức, đổi một thánh tử là được rồi. Long không không lệ mâu trường, coi như đổi thánh tử, cũng không tới phiên ngươi. Ta ngốc đệ đệ. Long không môn lạnh nhặt nói, ta không nghĩ tới làm thánh tử, cũng nên không được, đổi thành hạng sư huynh, bác sư huynh đến làm, không thể so long thanh trần cường sao. Long không bác lắc đầu mà cười, ta cũng không có nghĩ tới làm thánh tử. Không có hứng thú. Long không hạng càng thêm lời ít mà ý nhiều. Long không không đạo, hạng sư huynh cùng bác sư huynh tuy rằng thực lực có thể, thế nhưng, tư cách không được, dựa theo toàn bộ long tộc quy củ, coi như đổi thánh tử, vậy hay là hoàng cổ long vực long mới được. Ngoại trừ hoang, cổ long vực long ở ngoài, bất luận chỗ nào long, cái khác long tộc cũng không phục Đổi thánh tử chuyện, không muốn lại bàn không phải là các ngươi có thể quyết định. Huyền nhất long đế lạnh nhạt địa hơi lường bọn hắn, chạm đích, đi vào tiên điện, đóng cửa lớn. Ba vị long đế khẽ lắc đầu, tự cái tản đi. Trí tôn thiên tài chúng hai mặt nhìn nhau, cũng là từng người rời đi. Về ảnh. Trở lại linh khí đại hà đầu nguồn núi nhỏ tiên điện, long thanh trần nặng nghề đem cửa một cửa, nhìn kỹ lấy tiêu di, di. Làm sao mới ôm, nhìn một chút cửa lớn đóng chặt, tiêu di di đôi mắt đẹp lật ra một cái lít mắt, không cần làm những chuyện khác, ngươi chỉ cần để ta cắn một cái là được. Cắn một cái là được. Long thanh trần thoáng có hơi thất vọng, mới ôm, mới ôm, còn tưởng rằng muốn làm những chuyện khác, cao hứng hụt một hồi. Xem, làn gió thơm kéo tới. Tiêu di di tiếp cận hắn, thanh âm êm dịu, phản phất gió nhẹ gợi lên ngọn cây, thả lỏng. Long thanh trần nhìn chầm chầm nàng, chỉ thấy, nàng chậm rãi há miệng ra miệng hai bên hàm răng chậm dài sinh trưởng trở thành một đối với sắc bén răng nanh đỏ như màu máu răng nanh xem ra có chút làm người ta sợ hãi liền này cong tiêu di di bỗng nhiên cắn về phía cổ của hắn răng nanh mạnh mẽ đâm vào trên cổ hắn kết quả kia lửa xẹt tán loạn răng nanh suýt chút nữa đứt đoạn gọi ngươi thả lỏng tiêu di di bưng đau nhức răng nanh đôi mắt đẹp nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn có chút ưu hoán long thanh trần vô tội vây vây tay ta đã thả lỏng Ta trước tiên ở ngươi trên cổ mở hai cái cửa tử, mới có thể cắn vào đi. Tiêu Di Di xoay tay, lấy ra một thanh tôn khí dao găm. Long thanh trần có chút không nói gì, càng thêm thất vọng rồi. Các ngươi huyết nguyệt tộc thực sự là chất thải. Ta bây giờ đối với nếu nói mới ôm đã không có bất cứ hứng thú gì. Tiêu Di Di giải thích, ta còn không tới 20 tuổi, bản mệnh răng nanh còn không có trưởng thành. Vì lẽ đó, mới không cắn nổi ngươi. Nếu như các trưởng lão cùng tổng chủ răng nanh, liền đế khí cũng có thể cắn thủng. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút vậy ngược của chính mình, cũng là như thế, chính đang trưởng thành ở trong, còn không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, vậy cũng tốt. Phụ Tiêu Di Di đem tôn khí dao găm đặt ở trên cổ hắn, tận lực địa cắt chém, rốt cục cắt hai đạo nho nhỏ lỗ hồng, vừa vặn có thể bỏ vào hai viên răng nanh dáng vẻ. Ta cùng Long Tộc giao thủ cũng không phải một lần hai lần, Long Tộc tuy rằng thể phách cường hãn, thế nhưng, vẫn không có đạt đến ngươi như thế lần. Thái mức độ Ngươi là làm sao đem thể phách tu luyện mức độ này? Bởi vì, ta long khu thuế biến quá một lần. Long Thanh Trần lời nói thật lời nói thật, hiện tại, trên người hắn trên căn bản không có gì bí mật, vảy ngược, phệ thiên võ mạch, kiểu nịch long đế ký ức đều bị hoang cổ long vực tộc lao chúng nói cho đổ long thế gia, cũng là bằng thông cáo thiên hạ. Tiêu di di thả xuống dao găm, vâng chán nằm ở long Thanh Trần trên bả vai, hai con răng nanh từ hắn trên cổ hai đạo miệng nhỏ chậm rãi ruôi đi vào. Từ xa nhìn lại. Như là hai con nộp cổ mà đứng thiên Nga. Phụ. Long Thanh Trần cảm giác Long Huyết chính đang nhanh chóng trôi đi. Thời gian một chút quá khứ. Sau nửa canh giờ, Long Thanh Trần có chút không nhịn được. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Tiêu Di Di lúc này mới buông ra, răng nanh trên dính Long Huyết. Đôi mắt đẹp có chút mê li mà nhìn hắn, cười cười nói. Kỳ thực, mới ôm không dùng được thời gian dài như vậy. Chỉ là, ngươi Long Huyết quá tuyệt vời, không nhịn được uống nhiều một chút. Long Thanh Trần tức giận nói, lai người nhân cơ hội hưởng dụng một trận bữa ăn ngon. Tiêu Di Di chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhưng không có tu luyện, đôi mắt đẹp suy nghĩ xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ núi tuyết, tựa hồ còn chìm đắm ở tươi đẹp long huyết ở trong, mỗi một loại máu đều có mùi vị bất đồng, tuổi thọ không nhiều lao đối tu luyện giả, máu của bọn họ, bàng hoàng bất an, thiếu hụt tu luyện tư nguyên tu luyện giả, máu của bọn họ, tràn ngập tham nghiệm, vừa mới bắt đầu tu luyện tu luyện giả, máu của bọn họ, sinh cơ bừng bừng, chí tôn thiên tài chúng máu, tinh khiết Cực kỳ, hậu kinh mười phần, mà ngươi long huyết, là ta đã uống hết thể máu ở trong tươi đẹp nhất. Nàng như là uống say, hai tay như là rắn nước như thế muốn lên, ngươi long huyết, rất có cấp độ, từng tầng từng tầng mùi vị, có vô số cấp độ, phản phất vĩnh viễn cũng thưởng thức không ra toàn bộ cấp độ. Tươi đẹp nhất chính là, mỗi một tầng mùi vị đều tràn ngập biên số. Này đều có thể nếm đi ra. Long thanh trần nghi hoặc mà nhìn nàng, ta hiện tại, làm sao một điểm cảm giác đều không có. Chờ. Tiêu Di Di rốt cục phục hồi tinh thần lại, quỷ dị mà nhìn hắn, quỷ dị mà cười, được mới ôm sau khi, phát tác thời gian cũng không phải như thế, có ngay lập tức sẽ phát tác, có cần mấy ngày, cũng có ẩn nút cực kỳ lâu. Chương 692, sớm nên nghĩ đến. Được rồi, Long Thanh Trần triệt để thất vọng rồi, vẫn còn có thời kỳ ủ bệnh. Tiêu Di Di yên nhiên mà cười, đôi mắt đẹp câu hồn nhất phách, dựa theo ca cực, ngươi có thể tùy ý xử trí ta, hiện tại, mới ôm đã cho ngươi. Ngươi còn muốn xử trí ta như thế nào? Ta bây giờ còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào ngươi, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, đẩy cửa ra, rời đi Thiên Điện, dự định đi Hàn Đàm rèn luyện một hồi thể phách. Có một có thể tùy ý xử trí Tiêu Di Di ở bên trong Thiên Điện, hắn lo lắng lưu lại sẽ không nhịn được làm ra chuyện khác người gì, vẫn là tránh một chút tốt hơn. Không treo chọc nổi, còn lần đi lên. đương nhiên, chủ yếu là Huyên Tỷ lực uy hiếp quá lớn, một loại tình huống. Còn chưa phải dám làm ra xin lỗi nguyên tỷ chuyện, nếu như bất ngờ đích tình huống, vậy thì không liên quan. Không biết tại sao, mùa thu bên trong ôn thuần sáng rỡ, đồng nhiên để Long Thanh Trần cảm giác có chút chói mắt, tự động ngẩng lên tay, che ở con mắt phía trước. xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho hắn khẽ to mày, bằng vào ta nhãn lực, coi như ở trong không gian nhìn thẳng mặt trời, cũng không có cảm giác gì, làm sao sẽ trở nên có chút sợ quang. Chẳng lẽ là phát tác dấu hiệu? Hắn chỉ có thể cho là như vậy. Bèo. Bay lên trời, hướng về hàn đám phương hướng bay đi. Bay bay, lại phát hiện không đúng. Tầm mắt của hắn trở nên phi thường xa, có thể thấy rõ bên ngoài mấy trăm dặm một gốc cây cổ thụ trên một con kiến tua vòi, phải biết, đây là không có mở ra tiên mắt đích tình huống dưới. Ngoài ra, hắn còn phát hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất nạm lên một tầng nhàn nhạt màu máu, phảng phất bao phủ một tầng màu xa. Hơn nữa, hắn có chút không không chế được trên người tinh lực, tản ra nồng nặng huyết quang. Có chút ý nghĩa. Mấy cái này biến hóa, để hắn xác định đã bắt đầu phát tác, không có cảm thấy kinh hoàng, trái lại, hứng thú. Bay xuống ở hàn đàm một khối trên đá ngầm, phát hiện chỉ có long không hạng một ở đây. Long thanh trần cảm giác cả người khô nóng, không nhịn được muốn trực tiếp nhảy vào thái âm nước lạnh bên trong. Long không hạng đung nhiên mở con mắt ra, chăm chú nhìn hắn, người đã được mới ôm. Đúng. Long thanh trần khoanh chân ngồi xuống, song trưởng dựng lên long tiên lực, hơi chấn động một cái. Dầm. Đã ngầm chu vi thái âm nước lạnh bị chấn động mà lên, hóa thành một mảnh hơi nước, chiếu xuống trên người hắn. Thái âm nước lạnh tản mát ra hàn khí, đã không đủ để để hắn tôi thể, thiết yếu tăng thêm hàn khí, vì lẽ đó, hắn mới có thể làm như vậy. Người đã điên rồi. Long không hạng ánh mắt lạnh lùng hạ xuống. Long thanh trần không biết hắn chỉ là cái gì, dùng thái âm nước lạnh trực tiếp tắm rửa. Vẫn bị mới ôm. Lạnh nhặt nói, ta không điên, ta chỉ là cho chính mình một ít áp lực, khiến cho thực lực của chính mình tăng tiến. Nếu như ngươi có chí trở thành cường giả, cũng có thể dùng thái âm nước lạnh tắm rửa, tìm huyết nguyệt tộc cho ngươi mới ôm, cảm giác cũng không tệ lắm. Ta không cần những này, bình thường tu vi thì có thể làm cho ta trở thành cường giả." Long Không Hạng cười gằn. Cùng Long Không Hạng trò chuyện một chút, Long Thanh Trần bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Có thể cảm giác được Long Không Hạng trong cơ thể long huyết đang lưu động chậm chậm, tràn ngập rồi dào sinh mệnh lực, mùi vị nhất định rất tuyệt vời chứ. Long Không Hạng được hắn nhìn chăm chú sởn cả tóc gáy. Cả người lông tơ nổi lên, cả giận nói, ngươi thật sự đã điên lên rồi. Ta muốn thông báo bốn vị long đế, thừa dịp ngươi triệt để phát rồ trước, từng bước xâm chiếm không gian long tộc trước, đưa ngươi giam khẩm. Xin cứ tự nhiên. Long thanh trần nuốt ngụm nước miếng, cố nén không có vô tới. Vèo. Long không hạng tức giận bay lên trời, rời đi. Vèo. Vèo. Vèo. Không lâu lắm, long không hạng mang theo bốn vị long đế cùng không gian long tộc mấy trăm cao đảng trưởng lao chạy đến đem toàn bộ hàn đàm bao quanh vây nốt, như gặp đại địch. Còn có, trước tham gia thi đấu không gian Long tộc trí tôn thiên tài chúng cũng theo tới. Không cần lớn như vậy trận chiến chứ. Long thanh trần có chút bất đắc dĩ, ta tuy rằng bắt đầu phát tác, thế nhưng, còn không có đánh mất lý trí, còn có thể khống chế lại chính mình. Phong hoạn với chưa xảy ra. Long không hạng lạnh lùng mắt nhìn xuống hàn đàm, chúng ta đối với huyết nguyệt tộc cũng không phải hiểu rõ vô cùng, người có hay không đánh mất lý trí, cũng không ai biết, vì để ngừa vắng nhất thiết yếu đưa ngươi khống chế lại. Long không môn cười lạnh nói, hạng sư huynh nói không sai, trong tay ngươi, nắm giữ nhiều như vậy đó vở, vạn nhất ngươi phát rồi lên, ai có thể hạn chế ngươi. Long không tức quát lên, đưa hắn thời gian long giới, tổ long lân, phá diệt chi mâu toàn bộ không thu rồi, nhốt lại. Huyền nhất long đế cũng là thần tình lạnh lùng, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi một mực không nghe, khư khư cố chấp, đến hai tình trạng này, đừng trách ta vô tình coi như là hoàng cổ long vực tộc lao chúng tìm tới cửa, cũng sẽ không trách ta. Na Tam Long Đế bay vào hàn đàm, rơi vào long thanh trần khối này trên đá ngầm, oán trách mà nhìn hắn, đưa tay ra, thở dài nói, vì toàn bộ không gian long tộc an toàn nghĩ, trước đem báo vật giao ra đây, cho chúng ta bảo quản, ta sẽ đưa ngươi giam cầm ở vĩnh hằng trong không gian, xác định ngươi khắc phục máu pháp tác, mới có thể thả ngươi đi ra. Cách rất gần, Long Thanh Trần cảm thấy Na Tam Long Đế trong cơ thể chạy xuôi long huyết, khác nào trường giang quần ẩn chứa vô cùng lực xung kích, Long đế Long huyết, nhất định rất tuyệt vời chứ. Hắn khẽ lắc đầu, đem cái này tà ác ý nghĩa vung đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu phát tác, còn có thể khống chế ngủ ở, chờ triệt để phát tác, khả năng khó có thể khống chế, đem thời gian Long giới lấy xuống, đặt ở Na Tam Long đế trên tay, lạnh nhặt nói, phá diệt chi mâu cùng 10 mảnh tổ Long lân, đều ở bên trong. Xin lỗi. Na Tam Long đế thở dài, vung tay lên. Vụ. Ở Long Thanh Trần trước mặt xuất hiện một vô hình vòng xoáy trong nháy mắt đưa hắn nuốt vào trục xuất đến vĩnh hằng trong không gian Huyền Nhất Long Đế đối với Na Tam Long Đế đạo Nam Muội đem thời gian Long Giới giao cho ta đến bảo còn đi Na Tam Long Đế cười khẽ Huyền Lão Đại lẽ nào ngươi còn tin bất quá ta Huyền Nhất Long Đế khẽ lắc đầu không phải không tin được mà là những này báo vật uy lực quá mạnh vẫn là đặt ở ta chỗ này ổn thỏa một ít nếu như ta không cho ngươi sao Na Tam Long Đế nụ cười chậm rãi biến mất rồi Minh nhị Long Đế cùng chính tứ Long Đế nhìn nhau một chút, đều là hiện lên nụ cười quái dị, đống nhiên ra tay, đống nhiên oanh kích Huyền Nhất Long Đế. ầm ầm, Huyền Nhất Long Đế không có phòng bị, trong nháy mắt được đánh bay mấy trăm dặm, liên tục va nát vô số núi lớn, bụi bặm đầy trời, khác nào tận thế cảnh tượng. Không gian Long tộc tộc lao chúng cùng chí tôn thiên tài chúng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, làm cái gì vậy? Phụ thân, Long không hạng cũng là sợ ngây người, sắc mặt hắn trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi hồn bay phách lạc địa tự lầm bẩm ta đại hư không long mạch, linh cảm đến không gian long tộc sẽ có một cơn hạo kiếp, nhưng không có nghĩ đến, hạo kiếp đến từ chính bên trong, ta sớm nên nghĩ đến, ta thật đáng chết, tại sao không có sớm một chút nghĩ đến. Từ khi long thanh trần đến rồi không gian long tộc, minh nhị long đế, na tam long đế cùng chính tứ long đế đối với long thanh trần quá tốt rồi, chính là đang đợi ngày đó, chờ long thanh trần giao ra báo vật ngày đó. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, Gắt gao nhìn chằm chằm Long Không Bắc cùng Long Không Á, gầm hét lên, các ngươi trăm phương ngàn kế địa làm hắn vui lòng, tiếp cận hắn, không chỉ mưu đồ hắn náo loạn, còn muốn muốn cựu Nịch Long Đế ký ức cùng bại ngược. Long Không Bắc cùng Long Không Á bèn nhìn nhau cười, đây là thuộc về người thắng nụ cười. Long Không Bắc rêu rêu nói, Long Không Hạng, ngươi vẫn không tính là quán ngốc, cuối cùng cũng coi như đoán được, Long Thanh Trần bất quá là đến từ chính một cấp thấp tinh cầu Long tộc, dựa vào cái gì cùng ta đây cái con cái vua chúa xương huynh gọi đệ. Dựa vào cái gì đảm nhiệm tổng thánh tử? Dựa vào cái gì nắm giữ cựu nghịch Long Đế ký ức cùng vậy ngược? Hắn không xứng. Long không á nhẹ nhàng kéo lại Long không bắt tay, tiên nhiên mà cười. Nhất ngốc chính là Long Thanh Trần, ta cùng Bắc Ca thân mai trúc mã, từ nhỏ thích đối phương, hắn quá tự cho là, cho là hắn là tổng thánh tử, mỗi người đàn bà nhìn thấy hắn sẽ yêu thích hắn, không biết, ở trong mắt ta, hắn chính là một nông thôn đến nhà quê mà thôi. Gia gia, bác nhi, hoa nữ các ngươi, nhiều ngày như vậy khen tặng Long Thanh Trần, thật mệnh mỏi đi, có điều, hết thể đều là đằng giá. Na Tam Long Đế cười cận, thưởng thức thời gian Long Giới, chậm rãi đeo vào trên ngón tay của chính mình, đón ánh mặt trời, soi sáng một hồi, tựa hồ khá là thỏa mãn. Thời gian này Long Giới đeo vào trên tay của ta, so với đeo vào Long Thanh Trần trên tay, thích hợp hơn nhiều. Chương 693, ta hiểu. ầm, mấy trăm dặm ở ngoài, Huyền Nhất Long Đế phóng lên trời, ánh mắt lạnh lẽo địa dừng ở Minh Nhị Long Đế. Na Tam Long Đế cùng chính tứ Long Đế, ta vẫn cho là không gian Long tộc là một lòng. Bây giờ nhìn lại cũng không phải. Ta đối với các ngươi rất thất vọng, các ngươi cũng cùng Hoàng Kim Long tộc, Thời Gian Long tộc, Thanh Long tộc như thế, chỉ lo lợi ích của chính mình. sắc mặt hắn trắng xám, nói nói, trong miệng không nhịn được ho ra máu. Minh nhị Long Đế cùng chính tứ Long Đế bỗng nhiên tập kích, để hắn bị thương không nhẹ. Vẹo, Long Không Hạng hướng về Huyền Nhất Long Đế bay đi. Vu, Na Tam Long Đế đưa tay trong tay như là động không đáy, tràn ngập sức hấp dẫn, trong nháy mắt đem Long Không Hạng lôi trở về, bắt được Long Không Hạng cổ, không gian Long lực hơi chấn động một cái, chính là phong tỏa Long Không Hạng tu vi, như là nắm bắt một cái nhỏ con gà, mặc cho Long Không Hạng ra sức dãi rủa, nhưng dãy không ra. Nàng khép cười đối với Huyền Nhất Long Đế đạo, nhân tộc có một câu nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, đặt ở chúng ta Long tộc, đồng dạng áp dụng, chúng ta vì mình lợi ích, có lỗi gì? Hơn nữa, hoang cổ Long vược Long tộc. An phận ở trên trời truy tinh hệ một cấp thấp tinh cầu tử thủ các đời tổ lòng truyền xuống trí bảo không biết tiến thủ đã xuống dốc chúng ta không gian long tộc độc chiếm một cái tinh hệ hơi ẩm phun thịnh dựa vào cái gì muốn lấy hoang cổ long vực làm đầu minh nhị long đế cũng là vẻ mặt tươi cười na muội nói không sai hoang cổ long vực long tộc giống như là chết héo cây già, mà chúng ta không gian long tộc nhưng là trên cây chồi non chồi non nên tận tình thu nạp trên cây cuối cùng chất dinh dưỡng mới có thể sinh cơ bừng bừng trở thành đại thụ che trời. Nói tới chỗ này, hán liếc mắt nhìn na tam long đế đeo trên tay thời gian long giới, hoang cổ long vực chất dinh dưỡng là cái gì? Chính là các đời tổ long lưu lại báu vật, còn có kiểu nghịch long đế ký ức, còn có vảy ngược, những này chất dinh dưỡng, chúng ta tất cả đều muốn. Chính tứ long đế lạnh nhạt nói, huyền lão đại, người biết thời thế, vì là tuấn kiệt, ngươi nên sẽ không không thấy rõ tình thế chứ. Ta khuyên ngươi, ủng hộ chúng ta, đồng thời thu nạp hoang cổ long vực chất dinh dưỡng. Đừng ép ta chúng lạnh lùng hạ sát thủ, bất kể nói thế nào, ngươi đối với chúng ta vẫn là tốt vô cùng." Huyền nhất Long đế âm thanh lạnh lẽo, "Chỉ bằng ba người các ngươi chất thải, cũng muốn giết ta." Na Tam Long đế cười nói, "Tu vi của ngươi lên cấp đến Cửu giai Long đế, một loại tình huống, ba người chúng ta gộp lại, cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, bây giờ không phải là một loại tình huống, ta có ít nhất ba cái phương pháp có thể muốn mạng của ngươi. Phương pháp thứ nhất, ngươi trưởng tử ngay ở trên tay của ta, nếu như ngươi chống lại, như vậy hắn liền cái thứ nhất chết phương pháp thứ hai từ Long Thanh Trần đến Thiên Tốc Tinh hệ một ngày kia chúng ta liền bắt đầu mưu hoa uy bức lợi dụ khiến cho bên cạnh ngươi một ít hầu gái cùng thị vệ lặng lẽ ở ngươi bình thường dùng đan dược ở trong gia nhập một điểm đổ vỡ cũng không phải cái gì hiếm có gì đó chính là một ít cổ có cắn tiên cổ có móc mạch cổ có bại máu cổ hết cách rồi tu vi của ngươi rất cao chúng ta không thể không thận trọng một ít người thứ ba phương pháp chính là vừa nãy Minh Ca cùng Đăng Ca Toàn lực tập kích ngươi, ngươi bây giờ đã bị thương nặng, bất quá là cung dương hết đà, liền 3 phần 10 thực lực đều không phát huy ra. Long không hạng gào thét, các ngươi đê tiện. Không gian long tộc cao đẳng các trưởng lão cùng trí tôn thiên tài chúng sắp mặt trắng bệnh, không rét mà run, không thể không một lần nữa nhận thức ba vị long đế, tuyệt đối không phải bình thường nhìn qua như vậy ôn hòa. Xoạt xoạt. Na tam long đế tay hơi dùng sức, long không hạng cổ xuất hiện vết rách, trong miệng ho ra máu, lạnh nhạt đạo, bất kính trưởng bối, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Long không hạng như là bị tóm lấy cổ vị trời, chỉ có thể phát sinh ôi ôi thanh âm của Huyền Nhất Long Đế giận dữ mà cười. Tổ Long còn tại thế đây, không tới phiên các ngươi làm cản. Coi như Tổ Long không ra tay, hoang cổ Long Vực tộc lao chúng cũng sẽ không buông tha các ngươi. Triệu Hoán Tổ Long thuyền, ngàn tỷ cốt Long, binh lâm thiên tốc tinh hệ, đừng nói các ngươi chỉ có ba cái, coi như các ngươi một trăm cũng không đủ chết. Các ngươi đây là đang muốn chết? Chúng ta mưu hoa lâu như vậy, ngươi cho rằng? chúng ta sẽ như vậy ngốc sao? Na Tam Long Đế cười càng ngày càng xa lạ, vừa nay đang động tay trước, chúng ta đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thiên tốc Tinh Hệ, ai cũng không cho phép rời đi, sẽ không để lộ tin tức. Chúng ta chỉ có thể đem Long Thanh Trần cửu Nịch Long Đế ký ức lược đoạt cùng đào đi vảy ngược, sẽ không giết hắn. Hoang cổ Long Vực mệnh hỏa điện Long Thanh Trần mệnh lửa sẽ không tắt, Hoang cổ Long Vực những lao ra hỏa kia cùng tổ Long đều sẽ không biết nơi này phát sinh chuyện. Nghe được lời ấy, Huyền Nhất Long Đế sắc mặt âm trầm lại, các ngươi giấu nhất thời. Lừa không được một đời, Tổ Long cùng Hoàng Cổ Long vực sớm muộn sẽ biết, đem bọn ngươi thành lý môn hộ. Vấn đề này, chúng ta cũng cân nhắc qua. Minh nhị Long Đế tự tin mà cười, chúng ta lấy được kiểu Nghị Long Đế ký ức, cùng vậy ngược sau khi, không được bao lâu thời gian, thực lực sẽ tăng vọt, vượt qua đế cảnh, ngay trong tầm tay, đến thời điểm coi như không dối gạt được, Tổ Long cùng Hoàng Cổ Long vực tộc lao chúng đến, đến rồi, chúng ta cũng không sợ. Các ngươi. Huyền Nhất Long Đế tức đến run rẩy cả người, chỉ vào bọn họ cũng không nói đối mặt, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, càng là vào lúc này, càng phải bình tĩnh, các ngươi muốn thế nào? Minh nhị Long đế, Na tam Long đế cùng chính tứ Long đế nhìn nhau một chút, đều là nở nụ cười. Minh nhị Long đế đưa ra điều kiện, ngươi tự phong tu vi, chúng ta sẽ đưa ngươi nhốt lại, mặt khác, xin ngươi tiếp theo đạo ý chỉ, chiêu cáo toàn bộ không gian Long tộc, liền nói Long thanh trần chuyển hóa thành huyết nguyệt tộc, phản bội Long tộc, ngươi quyết định, bại miệng hắn tổng thánh tử vị trí, lừa đoạt hắn cửu Nghịch Long đế ký ức. Đào ra vậy ngược. Huyền nhất long đế lạnh nhạt nói, giỏi tính toán, đem ta kéo lên các ngươi thuyền giặc. Minh nhị long đế cười cận, không sai, chỉ có như vậy, mới có thể để tổ Long cùng hoang cổ Long vực rõ ràng, ngươi cùng chúng ta là một nhóm. Nếu như ta không đồng ý đây. Huyền nhất long đế ánh mắt ngưng lại. Minh nhị long đế nụ cười chậm rãi không còn, vậy thì xin lỗi, chúng ta sẽ giết ngươi, giết long không hạ, còn ngươi nữa hết thảy thân tộc, tâm phúc. Huyền nhất long đế nhìn về phía long không hạ, thở dài nói. Ngọ hẻm nhi, ngươi đừng oán vi phụ nhẫn tâm không cứu ngươi, vi phụ một đời quang minh lỗi lạc, còn không làm được phản bội Long tộc việc. Long không hạng nói không ra lời, chỉ là không ngừng mà lắc đầu, biểu thị không oán hắn. Ha ha ha, không hổ là con trai của ta, có cốt khí. Huyền nhất Long đế bỗng nhiên cười như điên, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía cao đẳng các trưởng lão, các ngươi có thể nguyện tạo thành phục Long chiến trận, cùng ta đồng thời thanh lý môn hộ, chém giết ba người phản đồ này. Na tam Long đế ánh mắt lạnh giá địa nhìn lướt qua cao đẳng các trưởng lão, các ngươi hẳn là sẽ không cùng lòng không huyền như vậy ngu xuẩn mất không chứ. Cao đẳng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, do dự chốc lát, chậm rãi lui về phía sau. Huyền nhất Long đế ánh mắt ấm u, tràn ngập thất vọng cùng bi ai, phản phất một hồi gián mua đi rất nhiều, ta hiểu. Chương 694, không đáng. Được rồi, ta tự phong tu vi, mặc cho các ngươi xử trí, chỉ hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ cam kết, thả ngõ hẻm nhi một con đường sống. Huyền nhất long đế ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt cột hứng, phản phất anh hùng xế chiều cô đơn. Minh nhị long đế cười to, vậy thì đúng rồi, chúng ta đương nhiên sẽ không giết người, chỉ có thể kéo người nhập bọn, đồng thời thu nạp hoàng cổ long vực này cây cây giả chất dinh dưỡng, đồng thời lớn mạnh chúng ta không gian long tộc, khởi bất khoái thai. Vụ Huyền nhất long đế chậm rãi dơ lên song trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ không gian long lực, chuẩn bị tự phong tu vi. Vèo! Hắn bước về phía trước một bước, trong nháy mắt biến mất. Đông nhiên xuất hiện tại Na Tam Long Đế bên cạnh, không nhìn không gian. Soạt soạt. Song trưởng nắm lấy Na Tam Long Đế thủ đoạn, đông nhiên bẻ gãy. Na Tam Long Đế kêu thảm thiết, cuống quýt lui nhanh ra, kéo dài khoảng cách, Cam Tức Huyền nhất Long Đế vẫn ngoan cố không thay đổi lòng không huyền, cũng học được giờ trò lừa bịp, rất tốt. Đem Long Không Hạng cứu ra, Huyền nhất Long Đế rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói, đối phó các ngươi những này đê tiện đồ, không cần điểm thủ đoạn sao được. Cơ hội đã đã cho ngươi, đáng tiếc Ngươi không biết quý trọ, vậy thì chết đi. Minh Nhị Long Đế ánh mắt lạnh lẽo, đông nhiên hướng về huyền nhất Long Đế phóng đi. Vèo. Vèo. Chính tứ Long Đế cùng Na Tam Long Đế cũng là vọt tới, dự định vây công huyền nhất Long Đế. Vèo. Huyền nhất Long Đế cũng không có cùng bọn họ giao thủ, lôi kéo Long không hạng cũng dấm thất tinh trở ra, trước mắt bên ngoài mấy trăm ngàn giảm. Nếu là lúc bình thường, Minh Nhị Long Đế, Na Tam Long Đế cùng chính tứ Long Đế liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, đáng tiếc. Hắn hiện tại bị thương nặng lại chúng nhiều loại cổ trùng căn bản đánh không lại này ba cái long đế ầm ầm huyền nhất Long Đế toàn lực ngưng tụ không gian long lực không có công kích ba cái long đế mà là bỗng nhiên loanh kích không gian mở ra một cái thật dài không gian thông đạo đem Long không hạng đẩy vào đi phải đi cùng đi Long không hạng viền mắt đỏ chót huyền nhất Long Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nếu như cùng đi này ba cái đê tiện đồ sẽ truy sát tiến vào không gian thông đạo chúng ta ai cũng không đi được Không muốn để cho vi phụ chết vô ích, vậy thì đi mau. Vèo. Dứt lời, huyền nhất long đế không hề né tránh, đông nhiên nhằm phía ba vị long đế. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cùng ba vị long đế đại chiến, không gian long lực rung động, bùng nổ ra từng đạo từng đạo mặt trời giống như ánh sáng. ầm ầm Ẩm. Long đế trong lúc đó chiến đấu, lan đến phạm vi phi thường rộng rãi, chu vi mấy trăm ngàn dặm không gian đã xảy ra đại đổ nát, khác nào tận thế cảnh tượng. Toàn bộ cương tinh không gian long tộc đều là hoảng sợ ngước nhìn bầu trời, kinh hoàng chạy trốn, muốn tìm cái chỗ trốn lên, để tránh khỏi được dư huy lan đến. Nhưng mà, nhưng lại không biết trốn chạy đi đâu, long đế chiến đấu, lực hủy diệt quá kinh khủng, núp ở chỗ nào cũng không an toàn. Cũng may, bốn vị long đế tựa hồ cũng không muốn hủy diệt thiên cương tinh, tận lực để dư huy không muốn lẩn trốn đến đại địa bên trên. Sắp chết dây rủa mà thôi. Na tam long đế cởi gắn, xoay tay lấy ra một con đỏ như màu máu lục lạc. Dung động lên, phát sinh câu hồn nhất phách quỷ dị âm thanh. Phụ. Huyền nhất Long Đế trong cơ thể cổ trùng nhất thời phát tác, trong miệng ho ra máu đen, toàn bộ thân thể đều là được cổ trùng gặm nhấm xuất hiện vết rách. Ẩm. Ẩm. Thừa cơ hội này, Minh nhị Long Đế cùng chính tứ Long Đế một trận đánh mạnh, đem Huyền nhất Long Đế đánh bay ra ngoài. Đi! Huyền nhất Long Đế không lo được thương thế của chính mình, quay về đứng không gian thông đạo lối vào lòng không hạng gạo thét địa rít đảo, đi hoang cổ Long vực để tộc lao chúng tới nơi này thanh lý muôn hộ. nhìn cả người vết thương đầy giấy phụ thân của Long không hạng trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, nước mắt không hang hái địa rơi xuống. tình cảnh này để hắn mở mịt không khỏi nghĩ nổi lên đại hư không long mạch bên trong linh cảm đến tương lai không gian mạnh vỡ, phụ thân ngã xuống, hắn thoát đi thiên tốc tinh hệ, Long thanh trần ngã vào vũng máu ở trong. vào đúng lúc này đại hư không long mạch linh cảm Ứng nghiệm, hắn đại hư không long mạch chưa bao giờ từng xuất hiện sai lầm, lần này cũng không có. Chỉ là, chết tiệt Long Thanh Trần không nghe. Long không hạng cắn chặt răng, chạm đích, tuyệt nhiên địa vọt vào không gian thông đạo nơi sâu xa. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba vị Long Đế muốn ngăn cản Long không hạng đào tẩu, huyền nhất Long Đế không để ý thương thế, gắt gao cản bọn họ lại, cho Long không hạng thoát đi tranh thủ thời gian. Dầm, ác chiến mây trăm chiêu, khai sau khi, huyền nhất Long Đế rốt cục không chịu nổi, lại một lần được ba vị Long Đế đánh bay, rơi ở trên mặt đất một tòa trong hồ lớn. Long huyết nhiễm đỏ hồ nước, trong hồ con cá tham lam địa hút vào quý giá này Long đế huyết nhanh chóng dị biến hóa thành một từng cái từng cái linh cá mọc ra bùn móng hướng về giao Long phương hướng tiến hóa cả người rách nát phiêu phù ở trên mặt hồ huyền nhất Long đế nhưng hiện lên giải thoát ý cười tranh thủ nửa canh giờ thời gian ngọ hẻm nhìn nên chạy ra thiên tốc tinh hệ ta đi truy sát Long không hạng nếu để cho hắn đi hoang cổ Long vực vậy chúng ta toàn bộ xong chính tứ Long đế nói một tiếng vội vã đuổi theo tiến vào không gian thông đạo. Na Tam Long Đế tức giận mắt nhìn xuống trong hồ lớn huyền nhất Long Đế, ta bất cẩn rồi, mới đưa đến hắn cứu đi Long Không Hạng. Na muội không nên tự trách, chúng ta cũng không có nghĩ đến, vẫn ngoan cố Long Không Huyền sẽ bỗng nhiên dở trò lửa bịm. Minh nhị Long Đế cười nhạt nói, từ thiên tốc tinh hệ đến ngày truy tinh hệ thiên diệu tinh hoang cổ Long Vực, cách mấy vạn cái tinh hệ, Lao Tứ có vô số cái cơ hội chặn lại Long Không Hạng, Long Không Hạng chạy không được. Nghe được lời ấy, Na Tam Long Đế thở phào nhẹ nhóm, cũng là nở nụ cười. Vèo. Vèo. Minh nhị long đế cùng na tam long đế bay xuống ở trên mặt hồ, như là nhìn một bộ tử thi như thế nhìn huyền nhất long đế. Có loại sẽ giết ta. Huyền nhất long đế lạnh lùng nhìn hai vị long đế. Minh nhị long đế khẽ lắc đầu, cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều là kiểu dai long đế, này một thân long huyết quá chân quý, giá trị liên thành. nếu là chết rồi, giá trị sẽ không lớn như vậy, chúng ta cần thời điểm, có thể bất cứ lúc nào thả điểm máu, hơn nữa, ở toàn bộ không gian long tộc ở trong. Chỉ ít một nửa trở lên cống hiến cho ngươi, chúng ta còn cần dùng ngươi tới phát hiệu lệnh, giữ lại có tác dụng lớn, chúng ta có thể không nỡ giết ngươi. Huyền nhất long đế cởi gắn, không giết ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Minh nhị long đế khinh bị nhất chân, đạp ở huyền nhất long đế trên thân thể, rơi vào trong tay chúng ta, còn có thể cho ngươi cơ hội đào tẩu sao. Ngươi chỉ có thể sống không bằng chết. Na tam long đế yên nhiên mà cười, chúng ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, không gian long tộc rơi vào chúng ta khống chế ở trong từng bước một từng bước xâm chiếm hoang cổ long vực chất dinh dưỡng phát triển lớn mạnh đi về phía huy hoàng chúng ta thể sống chết cống hiến cho minh nhị long đế na tam long đế cùng chính tứ long đế huyền nhất long đế ngu xuẩn mất hôn không xứng vì là không gian long tộc tộc trưởng nhìn thấy đã phân ra được thắng bại trần ai là định cao đẳng các trưởng lão nhìn nhau một chút vội vã quỳ dạp dưới đất hướng về minh nhị long đế cùng na tam long đế tuyên thể cống hiến cho chí tôn thiên tài chúng hai mặt nhìn nhau liền toàn bộ cao đảng trưởng lão đều quy hàng Bọn họ còn có đến lựa chọn sao? Long không môn trước tiên quỳ xuống, cười to nói, chúng ta không gian long tộc, ở ba vị long đế dẫn dắt đi, nhất định có thể thống ngự hết thể long tộc. Long không tức thứ hai quỳ xuống, cái khác trí tôn thiên tài chúng cũng là dồn dập quỳ xuống, biểu trung tâm. Trí tôn thiên tài chúng đều quỳ xuống, chỉ có long không không còn đứng, vậy thì phi thường trói mắt, long không á lạnh lùng nói, long không không, người tại sao không quỳ? Ta, long không không, lệ trời, quỳ xuống đất, lệ cha mẹ. Vì trường bối. Long không không thần tình lạnh nhạt. Trước đây minh nhị long đế cùng na tam long đế. Cũng coi như là đáng giá kính trọng trường bối. Đáng giá ta một quỷ. Hiện tại mà. Không đáng. chương 695. Vĩnh hằng không gian. Làm cản Long không á căm tức long không không. Long không bắt cười lạnh nói. Long không không. Nể tình mọi người chúng ta cùng nhau lớn lên phần trên. Chúng ta mới có thể không truy cứu ngươi cùng long thanh trần quan hệ. Ngươi không muốn tự tìm đường chết. Long không á âm thanh lạnh lẽo tu vi đạt đến cựu dai Long Đế huyền nhất Long Đế đều tan tác, ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi run rế có thể cứu vãn cục diện sao. Cho ngươi hai cái lựa chọn, quỳ xuống, hoặc là, chết. Long không môn đông nhiên biến sắc, cuống bít lôi kéo Long không không, tỉ, vì Long thanh trần tên ngu xuẩn kia mà chết, mới là thật không đáng. Long không không lệ mô bình thẳng nhìn lướt qua quỳ đầy đất đều là cao đẳng các trưởng lão cùng trí tôn thiên tài chúng, ta không phải vì ai mà chết, ta là vì không gian Long tộc cốt khí mà chết nếu như toàn bộ không gian long tộc cũng giống như những trưởng lão này, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, các sư muội như thế, như vậy, không gian long tộc sớm muộn xong đời. nghe nàng nói như vậy, cao đẳng các trưởng lão cùng trí tôn thiên tài chúng đều là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn nàng. ngươi đã như thế có cốt khí, ta sẽ tác thành ngươi. long không á trong con ngươi xinh đẹp sát ý bùng lên, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, từng bước một hướng về long không không bước đi. Nghiệt, xúc vì trên mặt đất nhị trưởng lao cấp tốc đứng lên nội trận lôi đình vọt tới mạnh mẽ một cái tát lắc tại long không không trên mặt đùng vang dội bạt thai tỏa ra đem long không không đập bay ra ngoài long không không té xuống đất trên mặt đẹp một đạo thật sâu trường ấn trong miệng ho ra máu phun ra mấy viên mang máu hằn răng nhị trưởng lão lạnh nhạt nói ngươi muốn chết không quan trọng lắm chớ liên lụy ta và ngươi đệ đệ còn không quỳ xuống long không không đưa tay lao vết máu ở khoe miệng lạnh nhạt nói Ngươi cùng đệ đệ không cốt khí cũng là thôi, còn muốn để ta cũng không cốt khí. Ta, không làm được. Nhị trưởng lão cả người run dậy, giận tím mặt, một bước xa sông tới. Đúng. Lần thứ hai đem long không không đập bay ra ngoài. Vì phong ngừa long không không còn nói ra cái gì đại nghịch bất đạo, nhị trưởng lao thẳng thắn nghiêm phong lại long không không tu vi, cảm ứng và thanh âm, dùng không gian long lực hóa thành một điều dây khóa, chói chặt long không không. Về Một cước đá vào long không không con gối trên mạnh mẽ để Long Không Không quỳ xuống. Làm xong những này, nhị trưởng lao mới thở phào nhẹ nhõm, quyết quyết hướng về Minh nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế hành lễ, cười làm lãnh đạo, xin mời hai vị Long Đế thứ tội. Thi trước bận biểu không gian Long tộc chuyện vụ, đối với nàng từ nhỏ ít quảng giáo, mới có thể tạo thành nàng làm càn, không biết lấy đại cục làm trọng. Na Tam Long Đế nhàn nhạt nhìn Long Không Không, giao trách nhiệm nàng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể ra ngoài một bước, bằng không hậu quả ngươi rõ ràng là là là thì chức rõ ràng nhất định chặt chẽ quảng giáo nhị trưởng lao túi đầu không lưng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người phải biết hiện tại toàn bộ không gian Long tộc đều bị minh nhị Long Đế Na Tam Long Đế cùng chính tứ Long đế nắm trong tay sống hay chết tất cả ba vị Long đế trong một ý nghĩ thậm chí còn có thể liên lụy cả gia tộc hậu quả không phải hắn có thể gánh nổi long không Á lạnh lùng nhìn lướt qua cao đẳng các trường lao chuyên lệnh xuống ai dám chê trách ba vị Long đế giết chết không cần luận tội. Cao đẳng cắt trưởng lão cuốn quýt đứng lên, vội vã chuyện đạt mệnh lệnh đi tới. Long không á mặc dù là đế nữ, có điều còn không có tư cách hướng về cao đẳng cắt trưởng lao hạ lệnh, nhưng mà hiện tại Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế thành không gian Long tộc chấp chưởng giả, Long không á mệnh lệnh cũng là trở nên trí cao vô thượng, hầu như chẳng khác nào Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế ý tứ của. Long không bắt cười nói, á muội không nên tức giận. Hiện tại Long không huyền cương mới vừa rơi đài. Trung thành với Long không huyền bộ hạ, khó tránh khỏi có chút không phục, không phục liền liền giết, giết hơn nhiều, dĩ nhiên là có thể thấy rõ tình thế. Long không á khẽ gật đầu, chạy chậm tới minh nhị Long đế cùng Na Tam Long đế trước mặt, cười hì hì hạ thấp người thi lễ, chúc mừng phụ thân và mẫu thân, lật ngược Long không huyền, chấp trưởng toàn bộ không gian Long tộc. Na Tam Long đế cười mắng, thiếu theo chúng ta cực nhà, chọn cái lương thành ngày tốt, đưa ngươi cùng bắt nhi việc kết hôn làm mới phải chính kinh. Long không bắt cũng là nhanh chóng đi tới, nói một chút chúc mừng Minh nhị Long Đế lạnh nhạt nhìn một chút Long Không Bắc, ở Long Thanh Trần hết thảy bảo vật ở trong, vậy ngược trọng yếu nhất, vốn là ta và ngươi na bá mẫu quyết định đem vậy ngược cho ra ra, đáng tiếc, cân nhắc đến Long Thanh Trần cuối cùng là cái nam, vậy ngược vẫn là cho ngươi khá là thích hợp một điểm, vì lẽ đó, mới tiện nghi ngươi, chờ ngươi cùng ra ra thành hôn sau khi, nếu là ngươi dám phụ lòng ra ra, chúng ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Long Không Bắc vội vàng nói, ta lập tức đem ta những kia thiếp thân ngừng, đem những kia con thứ thứ nữ trục xuất đi này cũng không cần. Long không á lườm hắn một cái, cái nào nam không hề có một chút tâm địa giang dảo, ta có thể lý giải, chỉ cần phân rõ ràng ai là chính thể, ai là đê tiện thị thiếp là được. Long không bác cười làm lãnh đạo, ám muội, tâm tư của ta, ngươi vẫn chưa rõ sao? ở trong lòng ta, xưa nay chỉ có một mình ngươi, những kia thị thiếp chỉ là tùy tiện chơi một chút mà thôi, ngươi xem cái nào không hợp mắt, trực tiếp giết là được rồi, ta tuyệt không hai lời. Long không á xì xì mà cười, coi như ngươi có chút lương tâm. Na Tam Long Đế cười cười nói, kỳ thực, Long Thanh Trần ngoài hắn ra bảo vật, chúng ta cùng phụ thân ngươi đã sớm thương lượng được rồi phân phối thế nào, vậy ngược trồng vào trên người ngươi, hy vọng có thể sinh trưởng, phá diệt chi mâu cho ngươi phụ thân. Thời gian Long giới về ta, 10 mảnh tổ Long lân ở trong, ba mảnh thuộc về phụ thân ngươi, ta và ngươi Minh Bá phụ nắm 7 mảnh, cho tới, Cựu Nịch Long Đế ký ức, chúng ta cùng phụ thân ngươi, gia gia, ngươi năm cái cùng chung. Long không bắt cung kính nói, toàn bộ nghe Bá phụ Bá màu an bài vì dạp dưới đất trí tôn thiên tài chúng nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt chấp động, từ nay về sau, ai mới là không gian long tộc chủ nhân, nên định bỡ ai, đã rất rõ ràng. Đây chính là vĩnh hằng không gian sao. Long Thanh Trần biết, nơi này là na tam long đế vĩnh hằng không gian trong lòng mạch diện. Chỉ là, nay vĩnh hằng không gian, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Ba tỏa cốt hải kiến tạo đại điện, trôi nổi ở trên hư không ở trong, còn có một chút xương vỡ phiêu phủ ở trong hư không, ngoài ra, không có quang. Không có thầm, chẳng có cái gì cả. rầm Từng cái từng cái không gian dây khóa đột nhiên xuất hiện, đưa hắn hai chân của lấy. Long thanh trần dãy rủa mấy lần, phát hiện căn bản dây không ngừng, ngắm lại cũng là bình thường trở lại. Không gian này dây khóa là vĩnh hằng không gian pháp tắc diện hóa mà đến, hắn không thể kéo được. Có mới mẻ sinh mệnh đến rồi. Đông nhiên, một tòa cốt hải trong đại điện, chuyên gia liễu lo điệu tiếng cười quái dị. Nghe tới, sợn cả tóc gáy. Ta... Lại có một tòa cốt hải đại điện Chuyển ra âm thanh, lo lắng tiếng gạo Long Thanh Trần biểu hiện cảnh giác lên Này vĩnh hằng bên trong không gian Tựa hồ còn giam giữ nguy hiểm trọng phạm Na Tam Long Đế cũng không có nói cho hắn biết những thứ này Vânh Vânh Hai tòa cốt hải đại điện cửa lớn bỗng nhiên được đẩy ra Lao ra hai bóng người Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại Chỉ thấy, này hai bóng người theo thứ tự Là một con bát tí ma viên cùng một ông già Tóc loạn tao tao, quần áo rách tả tơi Vô cùng thê thảm Bát tí ma viên cùng trên người lão giả khí tức đều là phi thường mạnh mẽ, ít nhất là chính xác đế tu vi. Để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, bát tí ma viên cùng ông lão đều là gầy cho xương, như là khô héo thi thể, phát rồ như thế, con mắt đỏ chốt về phía hắn vào tới, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, như nhìn thấy một tuyệt thế mị nữ như thế, nói một cách chính xác, như là đói bụng 10.000 10 năm người, đồng nhiên nhìn thấy một trận mỹ thực. Không đúng, hắn là Long tộc, không thể ăn hắn. Ông lão tựa hồ cảm ứng được long thanh trần trên người long tộc khí tức đống nhiên dừng lại, đồng thời ngăn cản Bát Tý Ma Viên. Chương 696, phải làm sao mới ở đây? Ngươi không ăn, ta ăn. Bát Tý Ma Viên tham lam địa nhìn trầm trầm long thanh trần, sinh mệnh lực của hắn dồi dào, ăn hắn sau khi chí ít có thể để cho ta sống thêm 10.000 ngàn năm. Không được, ông lão gào thét, gắt gao đưa nó ngăn cản. Bát Tý Ma Viên cười gằn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Chọc giận ta, đưa ngươi đồng thời ăn. Ông lão căm tức nó, muốn ăn chúng ta long tộc, trừ phi từ thi thể của ta trên bước qua đi. Long Thanh Trần cảm ứng một hồi, từ trên người lão giả cũng là cảm ứng được hơi thở của long tộc, hơi thi lễ, hóa ra là long tộc tiền bối. Cũng ngay, bát tý ma viên dích đảo, thân thể tăng vọt, hóa thành mấy vạn trượng cao. ở trước mặt nó, ông lão nhỏ bé thân thể như là run rẩy như thế. Và hình, trung gian cốt hải đại điện, cửa lớn bỗng nhiên được phá tan. Một bộ hắc quan bay ra, tản ra vô biên uy thế, hướng về bát tí ma viên chấn áp tới. Tiền bối, tiền bối, ta sai rồi, ta không ăn. Bát tí ma viên hoàn toàn biến sắc, ánh mắt sợ hãi, cũng quýt lui về phía sau, không ngừng mà hướng về hắc quan chắp tay. Cũng may, hắc quan tựa hồ cũng không phải thật sự muốn giết nó, ngừng lại. Ông lão viền mắt tưởng hồng mà nhìn ngăm đen quan tài, đối với bát tí ma viên hử lạnh một tiếng, chúng ta long tộc chân chính tiền bối ở đây, đến phiên ngươi làm cản. Bất Tí Ma Viên đùng một hồi, đập chính mình một cái tát tử, cười làm lãnh đạo, "Ta nhất thời hồ đồ. Ngươi tại sao phải ăn ta?" Long Thanh Trần có chút nghi hoặc. Ông lão thở dài, giải thích, "Nơi này là vĩnh hằng không gian, không có một tia linh khí, ngươi cũng là tu luyện giả, hẳn phải biết, không có linh khí, tu luyện giả tu vi sẽ từ từ hao tổn, rơi xuống, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ suy yếu, vì duy trì tu vi và tuổi thọ, chỉ có thể từng bước xâm chiếm đối phương." Bát Tý Ma Viên oán hận nói, Na Tam Long Đế cái kia nữ nhân ác độc, đem chúng ta nhốt tại nơi này, cũng không cho một điểm tu luyện tương nguyên, chính là vì dàn vật chúng ta, để chúng ta ở đây lẫn nhau địa chém giết, từng bước xâm chiếm, sống không bằng chết. Trước kia, nơi này giam giữ mấy trăm ngàn kẻ tù tội, trải qua rất nhiều năm chém giết cùng từng bước xâm chiếm, hiện tại chỉ còn dư lại hai chúng ta, thời gian rất lâu không có cái mới kẻ tù tội đưa vào, chúng ta cũng sống không được bao lâu. Được Na Tam Long Đế giam giữ đến vĩnh hằng trong không gian. Hẳn là tội ác tẩy trời đồ, chết chưa hết tội, Long Thanh Trần hỏi, các ngươi vì sao lại bị giam ở đây? Bát tí ma viên lạnh nhạt nói, đại khái là mấy chục vạn năm trước đi, ta đi một cái tinh hệ lịch luyện thời điểm, gặp một cái không gian Long, ta đương nhiên thấy thèm, liền đem này không gian Long cho giết, đem Long Châu, Long huyết, khung tàu thủy những bảo bối này cầm bán, thay đổi tu luyện tư nguyên, sau đó, ta mới biết, này không gian Long là Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế trưởng tử, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế biết sau khi, liền đến đuổi giết ta, đem ta bắt được, giam giữ ở. Đây, chính là chỗ này sao đơn giản. Long Thanh Trần có chút không nói gì, không biết nói cái gì cho phải, hắn thế mới biết, nguyên lai minh nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế ngoại trừ Long không á nữ nhìn này ở ngoài, còn có một trường tử. Đương nhiên, trong lòng hắn hơi động, bát tí ma viên thuộc về thái cổ dị trùng, ở toàn bộ trong vũ trụ, cũng không có bao nhiêu, điều này làm cho hắn nhớ tới mặt khác hai con bát tí ma viên, hay là, có quan hệ gì một đầu là thiên diệu tinh bát tý ma viên chuyển thế thân chiến bát hoang một đầu khác nhưng là đổ long thế gia thái thượng trưởng lão vật cưới cũng chính là đưa hắn lửa gạt đi vô long tinh hệ cái kia cấp chín tiền đế long thanh trần hỏi ngươi biết đổ long thế gia đầu kia bát tý ma viên sao còn có một tên là chiến bát hoang trẻ tuổi bát tý ma viên bát tý ma viên thân thể rung động chăm chú nhìn hắn đó là ta phụ thân và đệ đệ ta được rồi long thanh trần ánh mắt dị dạng đây cũng quá đúng dịp đi trên thực tế Ngẫm lại sẽ hiểu, toàn bộ vũ trụ bát tí ma viên vốn là không nhiều, rất khả năng chính là xuất từ đồng nhất cái ma khỉ gia tộc. Bát tí ma viên bội hỏi, phụ thân ta vẫn vì giết long thế gia hiệu lực, nhưng ta đệ đệ, ở thái cổ thời kỳ liền bất ngờ bỏ mình, làm sao ngươi biết? Long thanh trần đạo, hắn chuyển thế, bây giờ, ở trên trời truy tinh hệ ở trong một cấp thấp tinh cầu thiên diệu tinh. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bát tí ma viên mừng như điên, cười cười, lại có chút lung túng, vừa nãy... May là không có giết người, bằng không, ta liền không biết tin tức này. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần đánh giá nó, lạnh nhạt nói, nếu như ta bị giam ở đây quá dài thời gian, không chiếm được linh khí bổ sung, Tu Vi rút lui, tuổi thọ suy yếu thời điểm, ta khả năng cũng sẽ ăn ngươi. Bát tí ma viên hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt cảnh răng lên. Ông lão nhưng là nở nụ cười, ăn nó, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, nó đạt đến chính xác đế tột cùng Tu Vi, ăn nó. Đủ chúng ta duy trì mấy vạn năm Bát Tý ma viên đang muốn nổi giận liếc mắt nhìn hát quan Như là được phủ đầu tạt một chậu nước lạnh Hết thể tức giận nhất thời biến mất Cười làm lãnh đạo, có việc dễ thương lượng Nếu như các ngươi duy trì không được thời điểm Quá mức, ta đem trên người một phần linh khí Chuyển vận cho các ngươi là được rồi Không cần ăn ta Trên thực tế, Long Thanh Trần chỉ là chỉ đùa một chút Đối với hình người sinh vật Hắn coi như linh khí khô kiệt mà chết Cũng không ăn, chính là chỗ này sao chú ý Nó là bởi vì dết minh nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế trưởng tử, bị giam áp ở đây, vị tiền bối này, ngươi lại là bởi vì nguyên nhân gì bị giam áp ở đây. Long Thanh Trần nhìn về phía ông Lão, có chút hiếu kỳ. Nghe được lời ấy, ông Lão sắc mặt âm chầm lại, trầm mặt không nói. Bát tí ma viên cười nói, hắn đúng là nói với ta lên quá, hắn trước kia là không gian Long Tộc Đại trưởng Lão, cùng một mãn tinh gia tộc nữ tử thân mật, muốn ở rẻ đến cái kia mãn tinh gia tộc, đặt đến ẩn nút mục đích, cho không gian Long Tộc cung cấp tình báo Nhưng là, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế nhưng sớm đưa hắn ẩn nút mục đích nói cho cái kia mãn tinh gia tộc, đổi lấy một số lớn tu luyện tư nguyên. Vì không cho không gian Long Tộc biết việc này, Na Tam Long Đế liền đem hắn giam giữ. Ở đây, hắn xem như là nơi này. Nhất oan một, ha ha ha. Ngươi là không gian Long Tộc Đại trưởng Lão. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nghề. Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế bán đứng Đại trưởng Lão. Nói cách khác. Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế đối với không gian Long tộc không trung thành. Đại trưởng Lão biểu hiện âm u, ánh mắt hơi lộ ra sầu lo, ta ẩn nút mục đích, được Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế sớm nói cho cái kia mãn tinh gia tộc, có thể thấy được, Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế giáp tâm hại người, ta lo lắng nhất là, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ đối với huyền nhất Long Đế bất lợi. Long Thanh Trần trầm tư hồi lâu, hiện lên một hồi cười khổ, khả năng. Đã độc thủ. Đại trưởng Lão sắc mặt biến đổi lớn Gắt gao theo dõi hắn, làm sao ngươi biết? Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem chính mình lai lịch nói một lần, từ hoang cổ Long Vực, lại tới thiên tốc tinh hệ, cùng với bị giam giải đến nơi này. Ngươi hồ đồ Đại trưởng lão nghe xong, căm tức hắn, ngươi tại sao có thể đem nhiều như vậy đó vật giao cho Na Tam Long Đế bảo quản, nàng cùng Minh Nhị Long Đế tất nhiên độc thủ. bát tí ma viên hóa thành bình thường kích thước, điễu môi nói, ngươi cũng không cần trách cứ tiểu huynh đệ này, ngẫm lại chính ngươi đi, sống cao tuổi rồi còn không phải được Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế cho tinh kế, kỳ thực nếu như người ở bên cạnh một lòng muốn an toàn, ai cũng rất khó phòng bị, cướp trắng trận dịch chặn, ám tiễn khó phòng, chính là đạo lý này. hiện tại Huyền Nhất Long Đế khả năng đã gặp Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế độc thủ, toàn bộ không gian Long tộc rơi vào rồi kẻ phản bội không chế ở trong. Đại trưởng láo lo lắng đi tới đi lui, bất lực địa tự lẩm bẩm, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. chương 697 bao quát Ngươi có thể hay không không phải đi đến đi đến, lạc ánh mắt ta đều bỏ ra. Bát Tý Ma Viên có chút buồn bực địa liếc mắt nhìn đại trưởng lão, ngươi đã bị giam áp ở đây mấy thập niên, coi như biết không gian Long tộc gặp nạn, ngươi nóng ruột cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Đại trưởng lão chán nản ngừng lại, mà trầm trầm, không nói một lời. Long Thanh Trần tò mò nhìn Hắc quan, bên trong vị này là ai? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không muốn phản ứng hắn. Bát tí ma viên cười nói, hẳn là các ngươi long tộc một vị đại tiền bối đi, mỗi khi ta nghĩ đối với cái này đại trưởng lão động thủ thời điểm, này là hát quan đều sẽ ngăn cản. Không chỉ là đại tiền bối, hay là chúng ta không gian long tộc tổ long. Đại trưởng lão đúng là vẫn còn nhịn không được, nói chuyện. Long thanh trần chấn động trong lòng, không gian tổ long. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, nói một cách chính xác, là chúng ta không gian tổ long lột xác, trước kia, đặt ở chúng ta không gian long tộc tổ long trong miếu. sau đó. Không biết nguyên nhân gì, mất trộm, ta bị giam áp tiến vào nơi này, mới hiểu được lại đây, nhất định là Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế trộm, lưu giữ ở đây. Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế, thực sự là chuyện gì đều làm được đi ra, tội không thể tha thứ. Long Thanh Trần ánh mắt phát lạnh, đi vào nơi này, hắn mới chính thức thấy rõ Minh Nhị Long Đế cùng Na Tam Long Đế đích thực khuôn mặt. Đại trưởng lao tức giận nói, ngươi bây giờ biết rồi, có ích lợi gì? Vụ! Vụ! Vụ! không gian xuất hiện dị động bốn bóng người tái hiện ra rõ ràng là minh nhị long đế na tam long đế long không bắc cùng long không á long thanh trần ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống đem tai nhốt vào nơi này sau khi các ngươi làm cái gì minh nhị long đế cùng na tam long đế bèn nhìn nhỏ cười long không bắc cùng long không á cũng là không nhịn được cười long không bắc treo kẹo nói nên làm chúng ta làm không nên làm chúng ta cũng làm trần sư đệ bây giờ là không phải rất khí long không á yên nhiên mà cười địa âm thanh Kêu lên, Trần Sư Đệ, ta thật thích ngươi ở, chứ ngươi già, ta ai cũng không lấy chồng nhà. Long không bắc không nhịn được cười to, hắn vẫn đúng là tin, ngớ ngẩn một. Long không á trong con ngươi xinh đẹp hiện lên trào phúng y tứ. Trần Sư Đệ, khoảng thời gian này, chúng ta trăm phương ngàn kế địa lấy lòng ngươi, khen tặng ngươi, có phải là đưa ngươi hầu hạ rất thoải mái. Vẫn được đi. Long thanh trần biểu hiện hờ hững. Long không á cười gần giả vờ trấn định. Ngươi đem hết thể báo vật giao cho ta nương bảo quản. Ngươi còn có cái gì dựa dẫm? Hoang cổ Long vực tộc lao chúng. Tổ Long. Thật không tiện, toàn bộ thiên tốc tinh hệ đã bị phong tỏa. Nơi này tin tức sẽ không dò gì ra ngoài. Ngươi đùa bỡn không ra trò răng gì. Long thanh trần ánh mắt bình thản, tự tin như vậy. Long không á đôi mắt đẹp né qua một tia căm ghét. Ngươi biết, ta ghét nhất ngươi cái gì không? Ta ghét nhất như ngươi vậy tự cho là dáng vẻ. Long thanh trần biểu ngôi, ngươi biết, ta thích nhất người cái gì không? Ta thích nhất người đang ở đây trước mặt của ta bốn léo cái mông, như một con động dục tiểu con mèo mẹ dáng vẻ. Ngươi muốn chết? Long Không Á đôi mắt đẹp lạnh leo âm trầm hạ xuống. Long Không bác xem thường, á muội. Hà Tất với hắn cái này tù nhân chấp nhận, có phân. Long Không Á hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, khôi phục ý cười, "Trần sư đệ, ngươi yên tâm, vì không cho Hoàng Cổ Long được mệnh hỏa điện mạng ngươi lửa tác diệt, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể đem ngươi vĩnh viễn nhốt tại nơi này." "Đúng rồi." nếu như ngươi không tiếp thụ được, có thể tự tuyệt, có điều, ta xem bộ dáng của ngươi, phòng trường không có tự tuyệt dũng khí chứ? ngươi yếu mới có thể cân nhắc tự tuyệt, cường giả xưa nay đều là tự cường bất tức. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, tín ngưỡng của ta chính là trở thành một tên cường giả. Long Không Án Nụ cười sá-lạ, vậy thì tốt, chờ ta cùng Bắc ca được cửu nhịch Long Đế ký ức cùng vảy ngược, tu luyện tổ Long cấp bậc kia, đã không để ý hoang cổ Long Vực cùng tổ Long thanh toán, đến vào lúc ấy, ta có lẽ sẽ quá độ thiện tâm. Thả ngươi đi ra ngoài, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải cố gắng địa sống đến vào lúc ấy. Long không bắt đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái long không á muối ngọc tinh xảo, cười xấu xa đạo, á muội, ngươi thật là xấu, vì để cho hắn cố gắng sống tiếp, cố ý cho hắn một kia hy vọng. Long không á đưa tay, đưa hắn tay xóa sạch, lườm hắn một cái, ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, không xấu một điểm sao được. Nếu như chúng ta như trần sư đệ như vậy thì lường, nhốt tại nơi này không phải là chúng ta sao. Long không bắt phình bụng cười to, cười nước mắt màu ra đầy. Uy, uy, các người thắng liền thắng, không cần thiết như vậy cười nhạo tiểu huynh đệ này đi, khi ta không tồn tại sao. Bát tí ma viên không nhìn nổi, lớn tiếng kêu la. Na tam long đế ánh mắt lạnh leo địa quét nó một chút, không muốn chết, liền cút sang một bên. Tốt. Bát tí ma viên cuốn quýt tiến vào chính mình cốt hải đại điện, đem cửa lớn đóng. Long thanh trần có chút không nói gì, xem nó gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ dáng vẻ còn tưởng rằng nó muốn thay hắn ra mặt, không nghĩ tới, túng nhanh như vậy. Na Tam Long đến ngược lại, nhìn về phía Long Thanh Trần, hiện lên nụ cười nhã nhặn, ánh mắt hiền lành, như là nhìn mình con cháu, từ ngươi đến Thiên Tốc Tinh hệ một khắc đó bắt đầu, chúng ta liền quyết định mưu đoạt ngươi hết thảy, nếu như ngươi không phạm sai lầm, không đem náo vật giao ra đây, chúng ta khẳng định không dám ra tay với ngươi, đáng tiếc, ngươi trung quy quá tuổi trẻ, ngàn không nên, vạn không nên, không nên cùng huyết nguyệt tộc quá yếu nhiễu cùng nhau, phạm vào sai lầm lớn, chúng Ta liền biết thời biết thế cho ngươi giao ra báo vật, hoàn thành toàn bộ tính. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, chậm rãi mà nói. Các ngươi khả năng không biết, ta tử hoang cổ Long vực khi xuất phát, để nhất tộc lao Long lúc tự nói với ta nói cái gì. Hắn nói, đi tới thiên tốc tinh hệ, ai cũng không muốn dễ dàng tin tưởng. Ta hỏi hắn, bao quát bốn vị Long đế cũng không có thể tin tưởng sao. Hắn nói, bao quát. Na tam Long đế nụ cười càng ngày càng ôn hòa, Long lúc tự. Sắc thực rất tốt cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Đáng tiếc, ngươi vẫn không có nhớ kỹ hắn dạn, dễ tin chúng ta. Long Thanh Trần không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhặt nói, ta đem thời gian Long Giới giao cho ngươi thời điểm, ngươi nên cố gắng kiểm tra một hồi, phá diệt chi mâu cùng 10 mảnh tổ Long Lân, có phải thật vậy hay không ở bên trong?